thế tử phi đại kết cục dạ tỉnh phá thủy quả đài từ trước tới nay ký lục là hoàn toàn xứng đáng đại bạo kịch ngoài dự đoán mọi người chính là dạ tình đỉnh điểm thế nhưng là nguyễn điểm cùng hứa cảnh tương giết xuất diễn giếng trời CP trong một đêm giết đến CP bảng đứng đầu bảng kịch phân từ giữa kỳ đuổi theo nguyễn điểm sắm vai ác độc quận trố mắng đến mặt sau thế nhưng cũng bắt đầu đau lòng nàng như vậy xinh đẹp tươi đẹp sống oanh oanh liệt liệt nữ tử chỉ là ái qua sâu cũng không có mặt khác khánh trúc nan thư tội lỗi so với nữ chủ ta càng thích quận chúa nhân vật này nguyễn điểm thật là điên mỹ nhân buồn điên nàng khóc lóc cười bộ dáng quá diễm lệ nói không nên lời mỹ ta đáng thương nàng nàng chỉ là sẽ không ái nhân mà thôi à nếu ta là nam chủ ta khẳng định tuyển quận chúa nữ chủ còn không có quận chúa đẹp đâu nguyễn điểm bản nhân cũng không sâu à vậy bồ cơ hồ đều không thế nào phát nàng bị mắng giống như đều là bị liên lụy tỉ tỉ thật thảm bánh đô nất vĩnh viễn là điểm tể trung thành nhất hậu thuẫn chúng ta không thể không có điểm tể khách còn có thể nhạc ra tới nguyễn điểm đều bị điện ảnh vòng phong sát, cả đời diễn nữ xứng mệnh người đánh rắm nguyễn điểm méo di động mắt lạnh nhìn chằm chằm bình luận xem nàng đời này không thể gặp chính là nữ xứng này hai chữ giết người chu tâm hoa. internet bạo lực hoa. nguyễn điểm chính tự hỏi chính mình muốn hay không hồi phục khi trên màn hình di động một trường xuyến dây số lóe lên la thẩm xá đánh tới điện thoại nguyễn điểm một giây do dự đều không có ban một tiếng trực tiếp cắt đứt chương mười lăm chương mười lăm 15. thẩm xá cảm giác chính mình say uống lên rất nhiều rượu có chút không thoải mái bài đủ tìm tòi dê hov núp nn mỗi ngày xem mới nhất trương hắn ngồi ở phòng khách sofa lãnh bạch trên mặt nhiễm vải phần men say hắn to mày giơ tay nuối lỏng cổ áo cà vạt lạnh giọng phân phó bảo mẫu nói giúp ta chuẩn bị một chén canh giải rượu ai hảo thẩm xá mỗi lần uống nhiều quá rượu liền đau đầu mỗi lần đều phải chờ thật lâu mới có thể là phòng khách tv giống như vẫn luôn mở ra Thẩm Sá ngước mắt nhìn mắt, ngẩn ra một cái trước mắt, hắn nhìn chằm chằm màn hình kiều diễm nữ tử, kia vài giọt nước mắt dường như chảy vào hắn trong lòng, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu, không quá thoải mái. Bảo Mẫu đem nấu tốt canh giải rượu đưa đến Thẩm Sá trước mặt, hắn thấp giọng nói, "Đặt lên bàn đi." Thẩm Sá đã nhớ không rõ lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Điểm là khi nào. Đại khái là Chu Tiểu Kiều chạy tới nói với hắn, nàng đi lạc muội muội tìm trở về, lúc ấy hắn không để ở trong lòng. Sau lại đi tiếp Chu Tiểu Kiều đi học ở chu ra cửa thang lầu bên cạnh gặp được an mặc không hợp thân giáo phục khẩn trương nắm chính mình ngón tay thiếu nữ thẩm xá lúc ấy liền cảm thấy nàng thượng không được mặt bàn hắn cũng không từng chủ động đi chú ý quá nguyễn điểm nhất cử nhất động đại đa số thời điểm đều là từ chu tiểu kiểu trong miệng nghe thấy về nàng ngội mọi sự thẩm xá không có nghĩ tới cái kia nhát gan lại sống thực câu nệ thiếu nữ cũng dám cho hắn thông báo kia phong bị trước mặt mọi người niệm ra thư tình làm thẩm xá cảm thấy bị mạo phạm thiếu niên lòng tự trọng Làm hắn cảm thấy bị Nguyễn Điểm thích thượng là kiện thực mất mặt sự. Thầm xá ngực buồn đến khó chịu, hắn một nhắm mắt lại, liền sẽ mặc danh nhớ tới rất nhiều từ trước sự. Trong đầu chính là Nguyễn Điểm gương mặt kia, hắn rất muốn đem nàng xua đuổi rời đi, nhưng là khống chế không được. Nguyễn Điểm cho hắn đưa quá rất nhiều đồ vật, mùa đông mũ khăn quàng cổ, còn có chút hàng hiệu đồng hồ. Thầm xá biết nàng không thế nào dùng chu ra tiền, cho nên niệm cao trung thời điểm còn chần trọc ở các tiệm trà sữa cửa hàng tiện lợi làm công. Nguyễn Điểm bị tần nộ bọn họ ở trong tiệm cố tình khó xử thời điểm, thẩm xá cũng chỉ đường đi tìm điểm về vui. Nguyễn Điểm cùng bọn họ không giống nhau. Nàng quất cường, nàng độc lập, nàng cũng không sẽ yếu thế trang đáng thương, từ điểm đó tới nói, nàng lại là ngu rốt. Thẩm xá không nghĩ làm bộ làm tịch đi hoài niệm những cái đó bị hắn xem nhẹ ký ức, rốt cuộc đã từng hắn cũng là thật sự xem thường Nguyễn Điểm, đối nàng có khắc sâu thành kiến. Hắn xoa xoa phiếm rất nhỏ đau đớn huyệt thái dương, không biết nảy lòng tham vì sao. Hắn cấp Nguyễn Điểm đánh một hồi điện thoại. Ngoài ý liệu, bị kia đầu người không lưu tình cắt đứt. Thẩm xá sắc mặt nặng nề, trên cổ tay gân xanh từng cây lan tràn. Hắn vẫn là không quá tin tưởng, trước kia Nguyễn Điểm mãn nhãn đều chỉ có hắn. Thẩm xá chỉ đưa Nguyễn Điểm ly hôn khi nói những lời này đó chỉ là mạnh miệng mà thôi. Sao có thể nói không thích liền không thích đâu. Bang một tiếng, thẩm xá thô bạo đóng TV. Treo điện thoại lúc sau, Nguyễn Điểm chỉ có một cảm thụ, thật sảng cũng may thẩm xá lúc sau rốt cuộc chưa cho nàng đánh quá điện thoại ly hôn khi nguyễn điểm cùng thẩm xá nói như là chúng ta từng người mạnh khỏe với thiên nhai chúc ngươi hạnh phúc thực xin lỗi linh tinh nói đều con mẹ nó ở trang bức nàng ước gì thẩm xá cô độc sống quãng đời còn lại ngủ một giấc nguyễn điểm liền đem việc này ném ở sau đầu toàn tâm toàn ý đầu nhập điện ảnh nàng xuất diễn không ít phần lớn là cùng tần ngạn vai diễn phối hợp tần ngạn tuy rằng là người khờ phê chút nhưng hắn tốt xấu là biểu diễn trường học ưu tú sinh viên tốt nghiệp Lời kịch cùng biểu diễn đều cũng không tệ lắm. Ở biểu diễn chuyện này thượng, hắn cũng thực chuyên nghiệp. Trình Đạo đóng phim khi thực nghiêm túc, dùng khuyết đại âm thanh khí ở cùng bọn họ giảng diễn. Nguyễn Điểm, trận này là ngươi muốn chủ động ngồi vào trên người hắn, biết rõ hắn là ở lợi dụng ngươi, cũng cam tâm tình nguyện giả ngu bị hắn ly hôn. Trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, nhưng là bên miệng lại muốn cười đi sờ hắn mặt, có chút khó. Ngươi hảo hảo nghiền ngẫm một chút. Nguyễn Điểm ân ân, vì thế ngồi vào một bên góc không người đắm chìm cảm xúc. Nàng đắm chìm nhập diễn khi, nhất không thích bị người quấy rầy. Nhưng tần ngạn cái này người mù thực hiện nhiên liền sẽ không xem người ánh mắt, ngựa ngùng xoắn xít tới gần nàng, một mông ở bên người nàng ngồi xuống, rửa tay không có. Nguyễn điểm mới vừa ấp hủ cảm xúc mới vừa nổi lên cái đầu, đã bị hắn đánh tan. Nàng mặc không lên tiếng, hướng bên cạnh mang mang. Tần ngạn cũng đi theo hoạt động ngông, lại nhảy, ta thật là ta diễn kịch sự nghiệp hy sinh ta trong sạch, ngươi sờ ta thời điểm, cho ta chú ý điểm, không được cô y ăn ta đậu hủ. Nguyễn Điểm nắm chặt nắm tay. Tân Ngạn được một tức lại muốn tiến một thước, chọc chọc nàng cánh tay. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi sao còn đặng cái mũi lên mặt? Dám không để ý tới ta? Ngươi như vậy không thảo hỉ, thẩm xá ca sẽ không thích ngươi. Năm lần bảy lượt bị đánh gãy cảm xúc. Nguyễn Điểm táo bạo thành cái phun hỏa long, mở to mắt, mặt vô biểu tình. Mẹ ngươi đã chết. Tân Ngạn. Nguyễn Điểm hít sâu, thực xin lỗi. Một không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới. Tân Ngạn bị nàng giống sương sốt. Nguyễn Điểm a cười thành nói nếu ngươi cảm thấy ngươi đánh mất trong sạch trong chốc lắt cùng ta diễn xong diễn ngươi liền đi nhảy sông lấy chết minh trí tới bảo vệ ngươi trong sạch ta cho ngươi đưa cờ thưởng trinh tiết liệt nam tân ngạn nhân dân anh hùng khả kính đáng sợ tân ngạn vô pháp cùng cái này người đàn bà đánh đá giao lưu nàng này há mồm liền không thể thiện lương một chút sao tân ngạn hắc mặt từ nguyễn điểm địa bàn lăn hán một lăn nguyễn điểm toàn bộ thế giới đều thanh tịnh xuống dưới nguyễn điểm vào diễn sau hốc mắt đã là trước đỏ bắt đầu quay lúc sau trinh đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy theo dõi thượng hình ảnh nếu là hơi chút không đạt được hắn yêu cầu hắn đều sẽ tiêu tạp nguyễn điểm hai đầu gối ngồi quỳ ở tần ngạn đeo sườn hơi lạnh ngón tay chậm rãi vuốt ve quá hắn sườn mặt nàng không có lời kịch gần sát thân thể hắn trên người nhàn nhạt hương khí quanh quẩn ở nam nhân mũi gian nàng giơ tay vuốt ve thượng hắn sườn mặt khi hơi hơi mỉm cười nước mắt cũng thuận thế rơi xuống đạo diễn lại hô tạp tần ngạn ngươi sao lại thế này Ngóc bất động cùng cái đầu gỗ dường như. Tân ngạn nói thanh xin lỗi, hắn vừa mới thế nhưng bị Nguyễn Điểm cái kia cười khóc biểu tình làm cho trong lòng khó chịu, thất thần. Lại đến một cái. Lúc này Tân ngạn cuối cùng là không có đi thần, thuận lợi qua. Tân ngạn không nghĩ tới Nguyễn Điểm diễn tốt như vậy. Cho rằng nàng lúc trước là vì nổi danh mới tiến vòng, cảm thấy nàng tưởng hồng tầm quan đều quan không được. Hắn lúc này mới nhớ lại, Nguyễn Điểm giống như còn là hắn học tỷ, chỉ là bị khai trừ rồi. Hắn còn đoán nguyễn điểm là bởi vì biểu diễn khóa thành tích quá kém mà bị thanh lui, hiện tại xem ra, hẳn là không phải. Điện ảnh quay chụp đâu vào đấy tại tiến hành. Quay chụp bảo mật công tác làm cực hảo, ngoại giới thậm chí liền nam nữ chủ đều còn không biết. Tiết nguyên tiêu ngày đó, không muốn người biết khai thông ngọc phỉ xỉ ổ hơi bù, trừ cái này ra, vẫn chưa đối ngoại công bố bất luận cái gì tin tức. Bất quá đông cùng tần ngạn bên trong fans, có chút đã biết bọn họ biểu diễn sự, bất quá là giả không biết nói mà thôi. Tháng chạp kinh giao. Mặt hồ kết một tầng thật dày băng. Suốt ngoại cảnh hôm nay, Nguyễn Điểm đem chính mình vây quanh kín mít, sợ bị đông lạnh cảm bạo. Cũng may ngoại cảnh chỉ chụp một ngày, chụp xong là có thể đi trở về. Kết thúc công việc đêm đó. Diễn đàn có một cái tin nóng ngang trời xuất thế. ngoại tào A. Không muốn người biết nữ nhị thật là Nguyễn Điểm. Ta chụp tới rồi. Một L, Nguyễn Điểm là xem chính mình lại muốn hồ, lại đến từ xào. Hai L, không bỏ đồ, cũng đừng tất tất. Ba L. Một ngày nào đó, ta muốn mua một cái sẽ phóng đồ lâu chủ. Lâu chủ thực mau liền ở thiệp thả Nguyễn Điểm cùng đông ở đoàn phim cùng khung chiếu, lập tức liền chú ý chết nàng tiến tổ sự thật. 4L, khiếm sợ ta cả nhà, không phải nói nàng bị đá sao. Ngôi sao giải trí còn được chưa? Ngốc bước đi. Bị đá còn có thể trở về sao? 5L, ha ha ha ha ha và mặt bạch bạch vang Nguyễn Điểm lưu bức. 6L, phép cút đi. 7L, ta xem các ngươi là đã quên Nguyễn Điểm bối cảnh. Chu gia tiểu nữ nhi có cái thân công chúa tỷ tỷ, thẩm xá thế tử, hoàn thế ẩn hình lão bản nương ký hợp đồng ở tần thị ảnh nghiệp kỳ hạ, tần ngộ cùng thẩm xá đều là một vòng tròn bạn tốt như vậy lưu bức bối cảnh khẳng định là bị cường phủng cái kia tài nguyên giả ghê gớm giống nhau hồ so thật sự vô pháp so các nàng tựa hồ lựa chọn tính quên mất nguyễn điểm xuất đạo ba năm đến nay mới thôi nói thượng hào nhân vật chỉ có thế tử phi nữ bốn 8l luận tìm cái hảo lão công tầm quan trọng hơn nữa nàng cùng tần ngộ còn thật không minh bạch đây là thuận lợi mọi bề mọc lên như nấm a chín l nàng lao công cho nàng hoa tiền đi tuy rằng nghe nói bọn họ phu thê quan hệ không thế nào nhưng cấp gái tài nguyên cũng là thẩm xá nâng dơ tay sự ta thật sự mộ mười l ta bài tới rồi bộ điện ảnh này đầu tư chủ yếu chính là tần thị ảnh nghiệp cùng hoàn thế giải trí tư bản cường phùng, g tầm a mới đầu cái này tin nóng chỉ là ở diễn đàn tiểu phạm vi truyền bá theo sau bể bù cũng bắt đầu lên men tin tức này quá mức chấn động không ai tin tưởng nguyễn điểm có thể bằng thực lực của chính mình bắt lấy trình tùy an đạo diễn điện ảnh tin nóng ra tới không bao lâu nguyễn điểm hậu trường thượng nhiệt một còn chúng luôn là đối giải trí tin tức tương đối quan tâm các gia fans đều ở quan vọng lưu nghi nhạc cũng thấy xệ ớt nàng như thế nào đều không cam lòng thua ở một cái bốn tuyến nữ diễn viên trong tay đây là nàng đã sớm nhìn chằm chằm chuẩn nhân vật vì thế còn ngủ vài cái nhà làm phim một chút thất bại bị đoạt nàng thật sự là không tiếp thu được nàng phân phó người đại diện ta không ngại thêm xài thêm hỏa nói không chừng sự tình náo đại chọc nhiều người tức giận trình đạo xuất phát từ mặt khác suy xét liền thay đổi người đâu loại sự tình này cũng không phải chưa từng có đúng không có là từng có nhưng là rất ít cơ hồ không có đoàn đội lời nói quyền nắm giữ ở lưu nghi nhạc trong tay người đại diện chỉ phải làm theo mua thủy quân điên cuồng mang tiết tấu ta nhất ghê tởm chính là loại này tự mang hậu trường tài nguyên giả này đối mặt khác có thực lực người liền không công bằng nguyễn điểm nơi nào xứng với tốt như vậy điện ảnh a liên bởi vì nàng lão công sao thẩm xá có thể tới hay không phùng ta ta có thể cho hắn đương tiểu tam ta nghe nói thẩm xá cũng là bị nàng dùng thủ đoạn uy hiếp nguyễn điểm ghê tởm tâm nga lại là thẩm xá lại là tân ngộ thái tử phi cũng chưa nàng ngưu bức này quả thực chính là giới giải trí hoàng hậu nương nương a nguyễn điểm cái này dựa nam nhân phế vật điểm tâm nàng giống như ly nam nhân khác liền sống không nổi giống nhau thẩm xá quá thảm Bị loại này lao bà quân lấy, ly hôn đều ly không xong, còn phải bị nàng không ngừng hút máu. Đại biểu ta chính mình, sẽ không xem. Nguyễn Điểm đừng làm, ngươi sẽ không hồng. Nguyễn Điểm nhất quán sẽ không đáp lại vong hữu bất luận cái gì ngôn luận. Nhưng bộ điện ảnh này tài nguyên trọc quá nhiều bệnh đau mắt, nàng ở họt xệ ập thượng treo suốt một ngày cũng chưa xuống dưới. Không muốn người biết tỏ phì xì ổ hỷ bồ hạ bình luận đều ở lên án công khai. Nàng quan hệ vòng bị bái sạch sẽ, các nàng một ngụm nhận định nguyễn điểm chỉ có dựa vào nàng lão công cùng lao bản mới có khả năng bắt lấy tốt như vậy tài nguyên liên quan thẩm xá cũng thượng hòt xệ ấp thẩm xá thành bị nàng uy hiếp bị bắt cấp tài nguyên vô tội người bị hại giang ly ly cấp miệng khởi phao sợ trình tùy an một cái không cao hứng liền đem nguyễn điểm cấp thay đổi nàng tìm công ty xã giao bộ xã giao giám đốc minh sắc đáp lại lão bản không lên tiếng bọn họ liền sẽ không quản mà nguyễn điểm lại không có chính mình đoàn đội giờ phút này nói cái gì đều là sai giang ly cách cấp thượng hỏa bằng không chúng ta trực tiếp phát luật sư hàm đi mẹ nó cáo chết bọn họ nguyễn điểm nói phí cái này tiền làm gì mua xương sườn nó không hương sao nguyễn điểm thiên một vòng ngăn kéo mới tinh ly hôn chứng an tĩnh nằm ở tận cùng bên trong bên cạnh là một phần nàng cùng tân ngộ rơi xuống hôi giải ước thua kiện thư nàng đem ly hôn chứng hòa ly hôn hiệp nghị đem ra khép lại ngăn kéo ta cùng thẩm xá đã sớm ly hôn với lúc sân cơ hội này công bố hạ ly hôn tin tức ta cùng hắn đã không có bất luận cái gì quan hệ Ly. Còn con mẹ nó là mình không rời nhà. Chương 16. Chương 16. Canh 1. Chương 16. Internet tiếng mắng không ngừng, Nguyễn Điểm Fans muốn vì nàng nói điểm cái gì, nhưng các nàng thanh âm cùng lực lượng thật sự quá tiểu, mới vừa phát ra đi đã bị càng nhiều ác bình sở nuốt hết. Có cục dân chính nhân viên công tác nhịn không được ra tới tin nóng Nguyễn Điểm cùng thẩm xá trước một đoạn thời gian liền ly hôn sự, lại bị đánh thành Nguyễn Điểm Fans. tiêu nàng không cần lại tẩy trắng mới ra tới công tác tiểu cô nương bị đuổi theo mang mấy ngàn điều nào gặp qua loại này trận trượng khóc chít chít đánh chữ nói là thật sự bọn họ thật sự ly hôn lan tẩy trắng lăn a đây là cái gì tử vong tẩy địa tư thế a phân tùy chính chủ cũng là cái nhược trí giang Ly Ly cũng không biết nguyễn điểm khi nào cùng thẩm xá đi cầm ly hôn trứng nàng hoàn toàn không nghe nguyễn điểm nói qua nàng đem ly hôn trứng cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn một lần này ngoạn ý là thật sự không phải ngươi tạo giả sao nguyễn điểm lắc đầu không phải a ly hôn chứng còn phải tốn hai mươi đồng tiền đâu vẫn là nàng đào tiền như vậy xem ra nàng kết cái này hôn không chỉ có một chút chỗ tốt cũng chưa vớt được hảo cho không hai mươi đồng tiền thật là mệt giang ly ly ngay sau đó lại đưa bọn họ hai người ly hôn hiệp nghị nhìn nhìn nhìn đến cuối cùng quả thực không thể tin được hai mắt của mình thẩm xá một phân tiền đều không cho ngươi ngươi phía trước không phải nói chính mình có thể phân đến cự khoản sao nguyễn điểm nghĩ vậy sự kiện liền tới khí Nhưng chứng chọi đá, nàng liền cùng tần ngộ thưa kiện đều đánh không lại, sao có thể đánh thắng được thẩm xá cái kia luật sư đoàn A. Người liền phải như hoa sen giống nhau tự tại, như vậy mới có thể gió nhẹ thổi qua. Có tiền hay không ta trước nay đều không coi trọng. Hơn nữa ta cũng không hiếm lạ thẩm xá tiền dỡ bẩn, hắn nếu ngạnh phải cho ta tiền, ta còn sẽ cảm thấy nhân cách của ta cùng tôn nghiêm bị nhục nhã. Ta lại như vậy thanh cao. Giang ly mới không tin nàng hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ. Vây quanh đôi tay lạnh lùng nhìn nàng. Nguyễn điểm đỉnh không được cái này xem kỹ ánh mắt, gãi gãi đầu, hảo đi, ta ở đánh giám. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, gãi gai tóc, hắn thay đổi. Cái này cẩu đồ vật hắn đổi ý ngấm lại ta đều sinh khí. Giang ly ly kinh rất cảm, thẩm xá như vậy vô sỉ sao. Như vậy điểm tiền đều không bỏ được. Không phải nói tổng tài đều rất hào phóng sao. Cấp tiểu tam phòng đều một bộ tiếp theo một bộ mua, như thế nào đối với ngươi cái này vợ cả như thế moi nguyễn điểm nghiêm túc hồi ức hạ phân tích nói hắn đổi ý ngày đó nói ta mấy năm nay không có thực hiện phu thê nghĩa vụ nàng nói chuyện có chút thô bạo chính là ta chưa cho hắn bạch ngủ ý tứ bái điềm tể ngươi quá thảm quá thảm nguyễn điểm không có gì biểu tình nói có chút người tồn tại nhưng ở lòng ta đã chết làm nàng hảo tìm muội giang li li đứng ở nàng bên này đem thẩm xá từ đầu tới đuôi công kích một lần mắng miệng khô lưới khô nàng hỏi vậy ngươi muốn đem ly hôn hiệp nghị cùng nhau phát ra đi sao Bán cái thảm gì đó. Nguyễn Điểm lắc đầu, bán thảm bán thảm, càng bán càng thảm. Giang Ly Ly lòng đầy căm phẫn nói, ngươi liền như vậy phát một cái ly hôn chúng ta đều cảm thấy tiện nghi thẩm xá, nên làm cả nước nhân dân đều nhìn xem Thẩm gia đại thiếu gia có bao nhiêu keo kiệt. Nguyễn Điểm không lên tiếng, nâng chính mình nho nhỏ mặt, ngơ ngác nhìn ly hôn chứng thượng ảnh chụp, Thẩm Xá mặt so giấy hôn thu thượng kia trương còn muốn xú. Nàng cầm lấy di động, tìm hảo góc độ, đem ly hôn chứng trong ngoài đều chụp xuống dưới theo sau lại dùng phần mềm đem thân phận tin tức cập thẩm xá ảnh chụp đánh mã sau đó ngưỡng hạ mặt cắn cắn môi dưới có chút lây không chuẩn chủ ý ta đây liền như vậy đã phát giang ly ly cũng không trải qua xã giao một loại sự tình gật gật đầu phát đi nguyễn điểm đem ấy bộ nội dung biên tập hảo so với một lần xác định không có sai chữ sai buổi tối tám giờ ba mươi điểm đánh gửi đi nguyễn điểm trải qua hai bên thận trọng suy xét bản nhân với năm trước đã cùng thẩm xá tiên sinh ký kết ly hôn hiệp nghị với phía trước lĩnh ly hôn chứng hòa bình chia tay kết thúc hôn nhân quan hệ thỉnh đại gia không cần đã làm nhiều suy đoán cảm ơn mọi người quan tâm hình ảnh các đại doanh tiêu hào nhanh chóng đuổi kịp nguyễn điểm tuyên bố cùng hoàn thế tổng tài thẩm gia trưởng tử đích tôn ly hôn cái gì trình độ ngươi đã chết trình độ ngươi còn sống ở đời thanh trình độ đây là nguyễn điểm lần đầu tiên chính thức đáp lại ngoại giới công chúng thanh âm mẹ phấn tâm thai bánh đô nất nhóm quả thực muốn ôm đau đầu khóc tư nhi quang quắc ôm làm một đoàn sức chiến đấu mười phần giết đến hàng phía trước. Ô ô ô, ô ngọt ngào, về sau phải làm giới giải trí nhất tịnh độc thân ngay con. Ta khóc nước mui lầy mặt, bọn họ chính là khi dễ ngươi không ai rửa và gá. ô ô ô. Tỉ tỉ ta tỉ tỉ, hoa một tiếng khóc ra tới. Điểm tể không quan hệ. Hai cái đùi nam nhân vẫn là thực hảo tìm. Đánh bóng đôi mắt, về sau không cần lại đống rác tìm nam nhân. Những cái đó lòng đầy căm phẫn người qua đường, ta xem ngươi là chết mẹ hoảng tuyển người qua đường. Nguyễn điểm này trương ly hôn chứng giống như là ở những cái đó lời thề son sắt công bố nàng dựa lao công có hậu đài người trên mặt quăng hai bàn tay, đánh các nàng mặt sinh đau. Còn có hảo cảm nàng tổng nghệ bác chủ tướng nàng xuất đạo sau tham diễn quá nhân vật làm tổng kết. Tiên nhiều hơn tương, ta tra xét một chút, điểm tể là ba năm trước đây cùng tần thị ảnh nghiệp ký hợp đồng, sau đó, giống như yên lặng một năm, mới ra tới diễn kịch. Ta đem nàng diễn quá sở hữu nhân vật đều liệt ra tới. Thịnh yến nữ N. N. Hảo, 5 phút xuất diễn yêu hắn vô danh khách mời hai câu lời kịch lãnh vương gia tiểu kiều thê ép gia mạ vô danh tỷ nữ bốn câu lời kịch liền lãnh cơm hộ bác sĩ triệu ngươi hảo vô danh người bệnh một tuần kịch thế gả thế tử phi nữ số bốn tổng bốn mươi tập bình quân xuống dưới mỗi tập không đến năm phút xuất diễn không có làm tổng kết phía trước ta thiếu chút nữa cũng tin trên mạng nói điểm tể là cái tài nguyên giả nếu nàng cũng coi như là có hậu đài tài nguyên giả ta đây hy vọng các ngươi thích diễn viên đều đương như vậy tài nguyên giả Một cái nữ số 4 làm nàng bị người xem thấy tiềm lực, làm ta thấy nội ngu tương lai hy vọng, ta biết khẳng định có rất nhiều tiểu hoa phấn sẽ phòng bạo nàng, nhưng là, càng phòng càng bạo, ta tin tưởng chúng ta điểm tể một ngày nào đó sẽ là nhất hồng nữ diễn viên trí nhất. Phong thủy thay phiên chuyển, chớ khinh thiếu niên nghèo, đến lúc đó các ngươi nhóm người này liền mơ tưởng lại khi dễ nàng. Nguyễn điểm fans bị bác chủ này đoạn lời nói xem lệ nóng doanh trọng, nội tâm dâng lên càng nhiều lực lượng, muốn bảo hộ các nàng thích cái này cô nương một đám không bao giờ pha lê tâm dũng cảm đứng ra nói chuyện điềm tể nếu thật sự có bối cảnh giống các ngươi nói như vậy mánh khóe thông thiên hắc hót xệ ấp sẽ treo một ngày đều hàng không xuống dưới sao các ngươi chính là xem ta tiểu cô nương dễ khi dễ ồ oh, ồ oh, oh, khóc lóc đánh chữ khóc lóc phản hắc khóc lóc bỏ ra tới điểm tể cố lên cổ vũ lưu nghi nhạc đầu thủy quân cơ hồ ném đá trên sông tiết tấu bị điên cuồng trở về mang tiểu cô nương diễn sắc thật không tồi a thượng bộ hảo điện ảnh cũng không kỳ quái đi Đến nỗi như vậy kêu đánh kêu giết sao? Ha ha ha phòng bạo tiểu hoa mặt phấn có đau hay không? Nhân ra chính là dựa vào chính mình thử kính thượng điện ảnh, các ngươi lại như thế nào toàn cũng vô dụng à, từ xưa đại hồng dựa mệnh, ta xem Nguyễn Điểm liền có loại này mệnh, cười chết ta, sử thi cấp vả mặt sự kiện. Nói thực ra, ta thấy Nguyễn Điểm gần mấy năm diễn quá diễn, ta thật sự phục nàng, cảm giác nàng gì đều diễn, vô luận nhân vật nhiều tiểu, nàng đều thượng, thật là dựa vào chính mình đua ra một cái đường máu đi. Hợp lý hoài nghi nàng cùng nàng chồng trước thẩm xá căn bản là không thân. Ta quyết định đến lúc đó nhìn xem bộ điện ảnh này hát hát hát. một Nguyễn điểm lại này phía trước liền nghĩ tới, khả năng nàng cùng thẩm xá ly hôn sự cũng muốn nháo mọi người đều biết. Tựa như năm đó nàng cùng thẩm xá kết hôn, mỗi người đều biết là nàng xú không biết xấu hổ, có kẻ muốn ăn thị thiên Nga, bò trên giường vị. Chuyện này cuối cùng tố cáo một đoạn lạc, nhiệt độ ở nàng làm ra làm sáng tỏ sau chợt giảm xuống. Lưu nghi nhạc hận ngửa răng nàng đã là đem cái này không có chính mình nổi danh tiểu diễn viên làm như địch nhân bị cướp vai diễn không nói lại bạch bạch hoa một tuyệt bút tiền mua thủy quân bồi cha lại bồi mẹ nàng thực không tình nguyện như vậy thiện bãi cam hiu nhưng lại không có cách nào người đại diện lại sợ nói đều cũng không nói ra được có người nặc danh đem lưu nghi nhạc ngồi ngủ nhà làm phim đồ tần trực tiếp gửi đến người đại diện trong tay nàng té ngã lộn nhào vào lưu nghi nhạc văn phòng run run rẩy rẩy nói tỉ xong rồi toàn xong rồi lưu nghi nhạc nhúng mày xem thường nàng này phúc đại kinh tiểu quái bộ dáng tức giận nói thiên sập xuống sao người đại diện run rẩy tay đem vừa mới thu được đồ tần đưa cho nàng xem lưu nghi nhạc sắc mặt biến đổi lớn lại thanh lại bạch một hồi lâu mới tìm thấy chính mình thanh âm ai ai phát lại đây người đại diện mặt không có chút máu cắn môi dưới không biết chỉ là người nọ lại cảnh cáo chúng ta không được xuống tay lưu nghi nhạc cả người lạnh băng trong thân thể sức lực lập tức đều bị rút sạch lẩm bẩm tự nói Không, ta chắc quá, nguyên điểm căn bản là không có bất luận kẻ nào phủng, vì cái gì còn sẽ có người thế nàng suốt đầu. a, vì cái gì? Mặt sau thanh em nghiến răng nghiến lợi. Người đại diện cũng không biết cái này địa vị cực đại nặc danh giả là ai, chúng ta thu tay lại đi, về sau thấy nàng liền đường vòng đi, thật không phải chúng ta có thể chọc đến khởi người. Lưu nghi nhạc đã tiến vào cố chấp trạng thái, nghe không tiến nàng lời nói, thẩm xá. Không có khả năng, tân ngộ. Cũng không có khả năng kia rốt cuộc là ai ta không tin người đại diện bỗng nhiên nhớ tới sự kiện lại nghiêng ngả lảo đảo chạy đến văn phòng ngoại chuyển phát nhanh hộp đem bên trong phong thư tìm ra tới giấy viết thư thượng chỉ viết ba chữ đừng nhúc nít nàng nho nhỏ không chút nào thu hút một cái tiếng anh logo dừng ở góc phải bên dưới nàng bưng tỉnh đại ngộ vọt vào trong văn phòng cắn răng nói là hoài gia vị kia tiểu thiếu gia lưu nghi nhạc thật là muốn điên rồi nàng khi nào cùng hoài gia lại nhắc lên quan hệ nay không quan trọng Quan trọng là chúng ta thật sự không thể lại hạ độc thủ, này đó video bị phát ra đi liền xong rồi. Lưu nghi nhạc liền tính không nghĩ nhẫn khẩu khí này, cũng đến nhịn xuống đi. Từ nay về sau, nàng nhìn thấy Nguyễn Điểm liền đều phải khách khách khí khí, bởi vì nàng không hiểu được khi nào chọc đến hoài ra cái này tính tình quái đảng thiếu ra không cao hứng, liền sẽ hủy hoại chính mình. Nguyễn Điểm còn không biết có người đang âm thầm giúp chính mình một fan, đóng phim khoảng cách, nàng thu được hoài mạc phát tới tin nhắn. Tỷ tỷ, cái này thứ bảy có dành sao Ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm nha. Nguyễn Điểm gần nhất cũng chưa cái gì nhàn rỗi, cũng không muốn cùng đạo diễn xin nghỉ, sợ chậm trễ đóng phim tiến độ, vì thế nàng tìm từ thư quyển chuyển trả lời, muốn đóng phim đâu, bằng không chờ ta chụp xong bộ điện ảnh này, ta đi ngươi trường học nhìn xem ngươi. Hoài mạc, tốt nha, ta đây ở trong trường học ngoan ngoãn chờ ngươi. Nguyễn Điểm liền không có lại hồi hắn tin tức, âm thầm tính toán, nhân tiện đi hắn trường học nhà ăn ăn bữa cơm, cũng hảo giảm bớt hắn gánh nặng. Rốt cuộc đứa nhỏ này nhìn qua quái đáng thương. Nguyễn Điểm mới vừa đem điện thoại thu hồi tới, đã bị đạo diễn kêu qua đi, chuẩn bị bắt đầu quay hôm nay trận đầu. Đoàn phim người đại khái đều biết nàng cùng thẩm xá ly hôn sự, nhìn nàng ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút không giống nhau. Nhân viên công tác phần lớn là tò mò nàng vì cái gì phóng em đẹp thiếu nại nại không lo, chạy ra lang bạt giới giải trí, còn hôn thảm như vậy, cuối cùng còn ly hôn. Đoàn phim mặt khác diễn viên đều biểu hiện thực bình thường, cũng không ai cố ý hỏi đến chuyện này. Chỉ có một trời sinh khuyết điểm đầu tần Kia Trên mặt rõ ràng nàng thật đáng thương hảo thảm một nữ bị trượng phu vứt bỏ đáng thương nữ nhân biểu tình nhìn nàng. Nguyễn Điểm vô ngữ đến tưởng đối Tần Ngạn trợn trắng mắt. Tần Ngạn hiện tại thật sự không có trước kia chán ghét nàng, ở chung 10 ngày nửa tháng, phát hiện Nguyễn Điểm tính tình là thật con mẹ nó hảo, ngẫu nhiên bị buộc tạc ma bộ dáng cũng quái đang yêu. Chính yếu chính là, nàng trái tim kiên cường làm Tần Ngạn đều phải giơ ngón tay cái lên. Bị mang cái kia quỷ bộ dáng, một chút cảm xúc biến hóa đều không có, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống bình tĩnh chấn định hơn nữa nàng giống như cũng không thế nào làm tân ngạn cảm thấy hắn hiện tại cùng nguyễn điểm miễn cưỡng coi như là nửa cái bằng hữu hắn nghe qua nguyễn điểm ái thẩm xá ái muốn chết muốn sông sự tích hiện tại bị thẩm xá quăng trong lòng khẳng định không dễ chịu hắn tự mình đa tình đi an ủi nàng nguyễn điểm ngươi cũng không cần quá khó chịu thẩm xá không thích ngươi việc này ngươi không còn sớm liền biết không sớm ngày bị ném ngươi cũng thật sớm ngày tìm kiếm đệ nhị xuân đúng không ta không có bị ném Như vậy đại tự ngươi là không quen biết sao. Trải qua hiệp nghị hòa bình chia tay, một hai phải ta đem này tám chữ chọc ngươi trong ánh mắt, ngươi mới có thể lý giải có ý tứ gì sao. Ngươi hung ta làm gì? Lại không phải ta ném ngươi. Là cái ngốc, vô pháp cầu thông. Nguyễn Điểm cảm thấy nàng thật sự cần thiết làm sáng tỏ một chút chính mình đối thẩm xá thái độ. Nàng tuyệt không phải dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng làm ra vẻ già. Không yêu chính là không yêu. Ai niên thiếu vô chi thời điểm còn không có hạt quá còn không được lành bệnh sao ta trước kia chính là cái rừng bút cho nên ta mới thích thẩm xá hiện tại ta trong đầu thủy đều làm ta thật sự không yêu hắn ta chân thành mong ước hắn cùng chu tiểu kiều bách niên hào hợp sớm sinh quý tử ba năm ôm hai bốn năm ôm ba tân ngộ trầm mặc hơn nửa ngày không nói chuyện tựa hồ tại hoài nghi nàng trong lời nói chân thật tính trầm ngâm sau một lúc lâu sắc mặt của hắn nghiêm túc lên âm cối du dương ngươi thật không thích hắn lạc nguyễn điểm lắc đầu tân ngạn vẫn là không quá tin đại để là nàng từ trước lưu luyến si mê quá mức điên cuồng tổng cảm thấy nguyễn điểm ở mạnh miệng nguyễn điểm phát xong ly hôn thanh minh cùng ngày chu tiểu kiều liền cấp thẩm xá gọi điện thoại nàng khóc rất khổ sở đem sở hữu sai lầm ôm đến trên người mình ô ô, ô nuốt nuốt hỏi thẩm xá ca ca có phải hay không bởi vì ta các ngươi mới thẩm xá nói cùng nàng không quan hệ chu tiểu kiều liền vẫn luôn ở trong điện thoại nhỏ giọng khóc nức nở giống như thực thương tâm bộ dáng ngọt ngào mội mội có thể hay không trách ta Nàng trước nay đều không thế nào thích ta cái này tỉ tỉ, ta hiện tại thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẩm xá nghe nàng khóc lóc, chỉ cảm thấy có chút xảo, còn có chút mệt mỏi. Thiếu điểm tâm đau cảm giác. Hắn an ủi hai tiếng, liền đem điện thoại cấp treo. Chu Tiểu Kiều lau mặt thượng nước mắt, thấp mặt an tĩnh ở trên sofa ngồi trong chốc lát, theo sau lại cấp tần ngộ gọi điện thoại, vẫn như cũng là mang theo khóc nước nở, nhìn thấy mà thương, tần ngộ ca ca. Tần ngộ không chút để ý ừ một tiếng, sau đó hỏi làm sao vậy? đối Chu Tiểu Kiều người này hắn cũng không phản cảm, nói như thế nào đều là khi còn nhỏ cùng nhau nhìn lớn lên muội muội, cũng là bọn họ chung duy nhất nữ hài tử bị sủng phủng lớn lên, tâm nhãn không xấu, chính là tâm tư quá nhiều. Chu Tiểu Kiều lau lau nước mắt, biên đánh cách biên nói, ngọt ngào cùng thẩm xá ly hôn, ta tổng cảm thấy là ta hại bọn họ. Tần Ngộ Tư Thái lười biếng rửa vào làm công ghế, biếng nhắc nói, cùng ngươi không quan hệ, đừng nghĩ nhiều. Dừng một chút, hắn nói, trước treo ta còn có việc chu tiểu kiều nghe đô đô điện thoại thanh trong lòng nổi lên khắc thường nàng không thích loại này bị bỏ qua cảm giác nàng cũng sợ hãi nguyễn điểm sẽ đem nàng hết thể đều cướp đi thích nàng các nam nhân còn có những cái đó cực kỳ hâm mộ ánh mắt chu tiểu kiều cắn cắn môi quyết định ngày mai đi đoàn phim tìm nguyễn điểm tán gẫu một chút ngay hôm sau phim trường tới khách không mời mà đến tân mộ lấy nhà đầu tư thân phận tiến đến tham ban bảo tiêu không rời thân cửa đứng hai cái đạo diễn lều ngoại lại đứng bốn cái Tần gia gia đại nghiệp đại, hắn lớn như vậy, bài mặt đích sắc giống cái thái tử gian nên có tư thế. Tần Ngạn thấy hắn ca, liền cùng như chuột thấy mèo vậy, cả người đều héo ba. Bọn họ huynh đệ hai người đứng chung một chỗ nhìn qua đều không rất giống. Tần Ngạn ngũ quan càng nhu hòa một ít, Tần Ngộ trên người sát khí tắc càng trọng, mặt mày khí chất đều có chút sắc bén. Nguyễn Điểm diễn xong một hồi khóc diễn, nhất thời hồi không được cảm xúc, yên lặng ngồi sủi góc tự mình tiêu hóa, khóc nước mắt nước mũi một phen đem lưu tần ngộ lười biếng đắp chân thưởng thức nàng chật vật tư thái khó khai kim khẩu câu môi nhẹ giọng cười một chút diễn đến không tồi so với hắn trong tưởng tượng còn nếu không sai nguyễn điểm nghe xong sao như vậy ghê tầm đâu ai bất quá có thể từ tần ngộ trong miệng nghe được một câu tiếng người nhưng quá không dễ dàng nguyễn điểm ngừng nước mắt sau ngập nước đôi mắt so con thỏ còn hồng nàng nghiêng đi mặt nhìn chằm chằm tần ngộ nhìn một lát lúc trước nàng cùng tần thị ký mười năm hiệp ước tân ngộ lúc trước phát thần kinh bệnh thiếu chút nữa mạnh mẽ đem nàng tốn hồi hắn nhà riêng nguyễn điểm trực tiếp kêu hắn chạy nhanh đi tìm chết tân ngộ nhưng thật ra không chết nửa chết nửa số người thành nàng đưa ra giải ước đánh kiện tụng thực mau liền thua kiện công ty không quan tâm một năm nguyễn điểm liền chính mình đi đoàn phim thí diễn không nhân mạch không bối cảnh chỉ có thể mua mua nước tương hiện tại thật vất vả muốn hôn suốt đầu nếu là có chắn nàng lộ giả độc cô sống quãng đời còn lại không ai ái nàng phải làm một cái vô tình gặp phật giết phật gặp thần sát thần điên phê nguyễn điểm liền một chữ cũng chưa đáp lại tần ngộ coi như nàng là cái cao lánh trang bức phẳng hảo tần ngộ cũng không giận cười tủm tỉm tiếp tục ở đạo diễn lều ngồi một buổi trưa nguyễn điểm chụp đến buổi tối mới kết thúc công việc nàng hướng lều nhìn hai mắt cho rằng tần ngộ đã rời đi để ở ngược đại thạch đầu mới vững vàng rơi xuống đất hạ diễn lúc sau nguyễn điểm thượng giang li li cái này kẻ có tiền giúp nàng thuê phòng xe nàng đổi hảo quần áo nghe thấy giang li li ở lại nhải xã giao bộ đồng sự lặng lẽ nói cho ta lần trước ngươi là bị người khác chức nghiệp đoàn đội cấp đen nguyễn điểm lột căn chối tỏ vẻ khó hiểu ta cái này tiểu hồ so đã bị ghen ghét thành như vậy sao các nàng hẳn là ghen ghét ta mỹ mạo đi ai lớn lên quá mỹ cũng là một loại phiền não giang li li chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái vớ bẩn càng thần kỳ chính là thế nhưng có người không giấu vết ra tay giúp ngươi giải quyết chuyện này nguyễn điểm mới đầu đem những lời này trở thành chê cười tới nghe chầm tư vài giây Ân, không sai, chính là cái chê cười. Giang li li trừng nàng, ngươi đừng không tin, là thật sự. Ta cũng không dám tin a, ngươi ngẫm lại ngươi gần nhất giao hảo cái gì đại lão. Vừa ra tay liền đem đối phương bức gắt gao. Nguyễn điểm cảm thán, cao thủ, đây là cái cao thủ. Nàng lại thực nghiêm túc tự hỏi một lần, hầu nghi nói, văn thủ bồ tát. Quan thê âm, ai, ta mấy ngày trước đi trong chùa chỉ đã bái này hai bồ tát ta. Giang li li, tính từ ngươi trong miệng cũng hỏi không ra cái cái gì một hai ba tới trở lại khách sạn nguyễn điểm phao cái thoải mái dễ chịu nước cấm tắm, làm khô tóc đi xuống lầu nhà ăn trung quốc ăn cơm chiều từ cửa thang máy đi ra ngoài nguyễn điểm thấy khách sạn trong đại sảnh cao lớn cường tráng màu đen tây trang bảo tiêu hẳn là tần ngộ cận vệ tần ngộ thế nhưng còn không có cốt đi hơn nữa liền cùng nàng ở tại cùng gian khách sạn nguyễn điểm kinh ngạc lập tức sau khôi phục chấn định điểm vài món thức ăn đóng gói lên lầu như phi tất yếu nàng cảm thấy nàng cùng tân ngộ vẫn là ít gặp mặt cho thỏa đáng bằng không hỏa khí phía trên đánh lên nhưng làm sao bây giờ tân ngộ không biết xấu hổ nàng còn muốn xảo cũng xảo bất quá hắn còn sẽ bị tức chết nguyễn điểm trở về phòng ăn xong cơm chiều mở ra tứ chi ở khách sạn trên giường lớn nằm hơn nửa giờ trong lúc còn hồi phục hoài mạc vài điều hệ chặt tin tức cái này vừa mới thành niên đệ đệ còn rất dính người tin tức phát nhiều cũng thường xuyên chuyển phát chút dưỡng sinh công chúng văn chương cho nàng xem Nguyễn Điểm nghĩ thầm, đây là một cái thực thiện lương hơn nữa cùng nàng giống nhau bần cùng chó con. Cho nên nàng liền hồi tin tức đều càng có kiên nhẫn. Ngọt ngào, ăn nhiều một chút cơm, không cần vì tỉnh tiền liền đói bụng. Ngọt ngào, tiền không đủ có thể cùng ta nói, ta mượn ngươi. Ngọt ngào, ngươi còn ở đi học, liền không cần thường xuyên đi bên ngoài làm công, nhiều mẹ ta. Hoài mạc tiếp cận dây hồi, hảo đát. Tỷ tỷ đóng phim cũng muốn chú ý thân thể Nga. Lai xa khách sạn đồ ăn Trung Quốc hương vị không tốt lắm Nguyên liệu nấu ăn cũng không mới mẻ, tỉ tỉ bằng không vẫn là làm trợ lý đi bên ngoài mua đi. Nguyễn điểm tâm đại tuyến thô, còn không có ý thức được, nàng cũng không có nói cho hoài mạc chính mình ở tại cái nào khách sạn sự. Ta biết, trong ngáy mắt, quay chụp nhật trình đã qua đi gần một tháng. Bởi vì giai đoạn trước lộ thấu cập vật liêu tiết lộ tương đối nghiêm trọng, chế tác phương cùng đạo diễn nhất trí đồng ý quan tuyên diễn viên chính, hơn nữa thả ra đệ nhất trương định trang poster. Hai tháng ngày đầu tiên, không muốn người biết đoàn phim quan tuyên diễn viên chính không muốn người biết đông tần ngạn nguyễn điểm hàn nguyên duệ đầu mùa xuân đã đến chúng ta cuối mùa thu thấy học phí ceo vây bù còn thả bốn vị diễn viên ảnh tạo hình ảnh tạo hình thượng nguyễn điểm trên mặt họa thấp kém trang biểu tình chết lặng ánh mắt lỗ trống hồng thấu trong ánh mắt giật thủy quang nước mắt muốn rất không xong bày ra ra cực hạn lùng liệt mỹ cảm trước đó cho dù là nguyễn điểm làm sáng tỏ hậu trường luận cũng không vài người tin tưởng nàng thật sự có thể diễn hảo nhân vật này có thể có ở đại màn ảnh thượng tỏa sáng rực rỡ cơ hội ta sai rồi, ánh mắt của nàng hảo hấp dẫn, thiên hạ ta phía trước không nên chào nàng, rách nát mỹ cảm mỹ đến ta mất đi ngôn ngữ, nay bức ảnh chỉ là nhìn nguyễn điểm đôi mắt liền có một loại tâm muốn đi theo vỡ vụn cảm giác. chương mười bảy chương mười bảy canh hai chương mười bảy điện ảnh ảnh tạo hình bị thả ra cùng ngày, các đại diễn đàn liền bắt đầu trước tiên áp phát bạo, một giây đồ bản tiết tấu, còn có thể thấy vài cái mang theo nguyễn điểm đại danh khai gián thiệp, nguyễn điểm như thế nào cũng là hồ so trung tiểu lưu lượng mua định rời tay ta áp không muốn người biết đại bạo ảnh hậu thêm vào không dung khinh thường lại có tần ngạn cái này đỉnh lưu nhân khí thêm vào quan trọng nhất chính là này điện ảnh thành viên tổ chức thật tốt quá từ đạo diễn đến biên kịch đều thực như bước giống nhau giai đoạn trước lăng xê oanh oanh liệt liệt tác phẩm hậu kỳ đều sẽ phát lạng yên không một tiếng động mai chết kỹ nữ sống cái này đề tài ta giống như không phải thực cảm thấy hứng thú bộ dáng hình như là giảng vườn trường phạm tội phiến tử nam nữ chủ đều là cảnh sát mặt khác ta không được rõ lắm bất quá này phiến tử sắc thật vẻ mặt phát tướng tưởng phi thăng không có khả năng đột nhiên cảm thấy nguyễn điểm bắt lấy nữ nhị cũng không có gì tốt hai ba ba ba ba ba ba ba ba ba bất quá nguyễn điểm trong ánh mắt thật sự hấp dẫn ta trực giác nói cho ta nàng ở bên trong biểu hiện sẽ không kém phát bạo thảo luận thanh không ngừng tiểu chúng giải trí diễn đàn tuy nói đối nguyễn điểm ảnh tạo hình một mảnh khen ngợi cảm thấy sắc thật từ trên mặt nàng nhìn ra kỹ thuật diễn cái loại này đồ vật nhưng đại đa số người vẫn là cảm thấy bộ phim này muốn nằm liệt giữa đường Phòng trừng sẽ trở thành trình tùy an đạo diễn trong cuộc đời xỉ nhục tác phẩm chi nhất, tương lai đều không muốn nhắc tới tới loại này. Thường thường liền có người ám chào Nguyễn Điểm Phi Thăng Ngộng lại phải bị cắt đứt. Mà ở vào thảo luận trung tâm điện ảnh còn không có trụ xong, còn thừa 2 tháng quay chủ kỳ. Tân ngộ cơ hồ mỗi ngày đều phải đến hiện trường, hắn làm nhà tư sản chi nhất, đương nhiên. Nguyễn Điểm thấy hắn cũng không chào hỏi, trên mặt liền viết ta căn bản không quen biết người này mấy chữ. Nàng cảm thấy giới giải trí giống nàng cùng tần ngộ như vậy ghét nhau như chó với mèo đến bên ngoài người trên hẳn là không nhiều lắm, nàng cũng sẽ không tự mình đa tình cảm thấy tần ngộ là tới phim trường thăm nàng ban. Tần ngộ liền tính là đi kinh giao chùa miếu đi xem Phật cũng sẽ không muốn thấy nàng. Hai tháng sơ, kinh giao còn hạ một hồi tiểu tuyết, thời tiết thật sự linh thực. Nguyễn điểm hôm nay muốn chụp chính là nàng qua đời xuất diễn, bị người từ lầu ba đẩy xuống dưới, ở thang lầu thượng lăn vài vòng đụng phải có đá. Theo sau bị nam chủ trở thành vai ác cùng phạm tội, một thương cấp đánh chết. Trình đạo không hỏi nàng có cần hay không thế thân, trực tiếp làm võ chỉ ở giúp nàng mặc tốt huy áp, xác nhận hảo sau khi an toàn, bằng không ngươi trước thử xem. Nguyễn Điểm nhìn mắt mấy tầng cao thang lầu, nghĩ nghĩ sau nói, được rồi. Nàng trước kia còn cấp phép giữa giả mạ nữ chủ đương quá võ thuật thế thân, treo huy áp ở trên trời bay tới bay lui, cho nên nàng trong lòng có phổ, không cảm thấy rất khó. Thứ 46 chàng, một kính một lần, à sần đầy mặt giữ tợn ánh mắt hung ác vai ác ngón tay dùng sức túm chặt nàng cánh tay phi một tiếng ngươi cái xú ký nữ còn dám cấp trộm cấp cái kia tiểu cảnh sát báo tin mấy ta bạch bạch giữa ngươi nhiều năm như vậy ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp diêm vương thuận tiện làm ngươi thấy rõ ràng cái kia tiểu cảnh sát trong lòng rốt cuộc có hay không ngươi ngữ bãi nàng đã bị người dùng sức sau này đẩy nguyễn điểm thật đánh thật từ thang lầu thượng lăn đi xuống vòng eo khái cục đá đau nàng nước mắt đều ra tới trong cổ họng một cổ mùi máu tươi nàng tứ chi cùng sử dụng nỗ lực tưởng từ trên mặt đất bò dậy lòng bàn tay tất cả đều là huyết thiếu nữ còn chưa đứng vững một tiếng súng vang qua đi thân thể của nàng bị viên đạn xuyên thấu ngã xuống đất ngáy mắt nàng tựa hồ thực mờ mịt chấp chấp thanh triệt đôi mắt trong suốt nước mắt chậm rãi tự khỏe mắt rơi xuống nàng phát ra một tiếng thực nhẹ rất thấp dễ liên nghe tới là như vậy thống khổ nàng dùng cuối cùng một chút sức lực nâng lên tay muốn đi sờ sờ hắn mặt mày đó là là hắn thích nhất người a ta biết ngươi là cảnh sát Ta biết ngươi ở lợi dụng ta. Ta biết ngươi không thích ta. Nhưng ngươi có thể hay không rất tốt với ta một chút đâu. Cuối cùng lại ôm một cái ta đi. Ta đời này còn không có bị người nghiêm túc ôm quá một lần đâu. Nhất định thực cấm áp. Nàng như vậy nghĩ, theo sau chậm rãi nhắm lại mắt. Trình đạo hô tạp. Máy theo dõi trước những người khác thế nhưng xem hốc mắt đã ướt ướt, có loại muốn khóc xúc động. Trình đạo hốc mắt là hồng, giải khát, hắn nói, Nguyễn điểm, có thể lại đến một lần sau. Vừa rồi lăn còn chưa đủ chân thật, ngươi lại buông ra một chút, không phải sợ đau, mặt khác đều thực không tồi. Nguyễn Điểm so cái ok thủ thế. Trình đạo cho bọn họ 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Tần ngạn có chút hụt hẫng, cũng mặc kệ hắn ca ca xem không xem nhìn thấy, lập tức chiều Nguyễn Điểm ghế nghỉ chân đi qua đi, ngươi muốn hay không dùng thế thân a? Quăng ngã quái đau. Nguyễn Điểm đối tần ngạn ấn tượng hảo điểm, hắn chính là cái bị sủng không biết nhân gian khó khăn tiểu thiếu ra mà thôi. Khờ là khờ, ác ý đảo không thâm không cần. Ta ra giày khiêng quăng ngã. Ta nhìn đều đau, Nguyễn Điểm ta phát hiện ngươi người này liền thích cậy mạnh. Thật sự không đau, ta trải qua quá càng đau. Tân ngạn mãn nhãn kinh ngạc, giống như thật sự tin. Nguyễn Điểm uống một ngụm thủy, rồi sau đó nhếch miệng cười, ta lừa gạt ngươi. Tân ngạn bị nàng treo chọc, có chút sinh khí, lan a, Nguyễn Điểm không gạt người, nàng chỉ là không muốn cùng tường lâm tẩu dường như đem chính mình về điểm này phá sự nói ra. Nàng như vậy là con người. Cố tình lấy chính là khổ tình kịch bản. Mẹ nó. Cao Trung lễ tốt nghiệp nhìn thích thiếu niên cùng chính mình tỉ tỉ ôm nhau liền đủ khó chịu, còn không biết bị ai từ thang lầu thượng một chân đạp đi xuống, thiếu chút nữa quăng ngã nát hai viên răng cửa. Kia một lần mới là thật sự đau. Đều đau khóc. Vẫn là ngồi dưới đất thực không có mặt mũi khóc lớn. Sau lại nàng cho người khác đương thế thân thời điểm cũng quăng ngã quá. Thân thể đau đớn là Cao Trung chịu quá gấp 10 lần không ngừng, nhưng Nguyễn điểm khi đó trong lòng lại không có gì cảm giác nói làm ra vẻ một ít chính là tâm sẽ không đau nàng còn miên man suy nghĩ quá nếu chính mình quăng ngã mất trí nhớ thật tốt ta đem vui vẻ không vui chính là đều quên đến không còn một mảnh nhưng nàng một cái nữ xứng là không có tư cách có được mất trí nhớ loại này nữ chủ tiêu xứng tình tiết nguyễn điểm ứng trình đạo yêu cầu một lần nữa chụp một lần chụp xong lúc sau eo có chút đau nàng biên xoa chính mình eo biên hỏi đạo diễn lúc này được rồi sao trình đạo ở tác phẩm thượng trước sau theo đuổi đã tốt muốn tốt hơn trầm mặc một lát lại đến một lần đi vẫn là không đúng chỗ trận này nguyễn điểm chụp đến đệ tứ biến mới quá eo đau vai đau nàng cái gì oán giận cũng chưa nói kết thúc công việc phía trước trinh đạo nhìn nhiều nàng hai mắt cảm thấy này xác thật là cái hạt giống tốt ở diễn kịch thượng có kinh người thiên phú cùng rất nhiều người đều cầu không được linh khí chính yếu chính là nàng thực khiêm tốn hiếu học không có ỷ vào điểm thiên phú liền muốn làm gì thì làm cũng có thể chịu khổ trinh đạo vỗ vỗ nàng vai đóng máy tới chụp trương chiếu đi nguyễn điểm ôm đoàn phim đưa hoa cười tủm tỉm gật đầu hảo cùng đạo diễn hợp song ảnh nguyễn điểm khách khách khí khí hướng bốn phía nhân viên công tác khom lưng nói tạng cảm ơn đại gia chiếu cố trong khoảng thời gian này đều vất vả không vất vả không vất vả ngồi ở chỗ tối tần ngộ bỗng nhiên đứng dậy chiều nàng đi tới hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng dừng ở nàng trên vai nguyễn điểm cả người cứng đở biểu tình đình trệ đang mắng với không mắng chi gian qua lại dối rắm Nàng ở trong lòng không ngừng mặc niệm lui một bước trời cao biển rộng nhân sinh chính là muốn rộng rãi ta là hoa sen ta không có tính tình nói tới tinh lọc chính mình. Tân ngộ khàn khàn tiếng nói nặng nề dừng ở nàng hai trái, chúc mừng đóng máy, kia cũng cùng ta cùng nhau chụp cái chiếu đi. Nguyễn điểm, ta chụp mẹ ngươi. Trên mặt nàng không muốn này ba chữ viết không đủ rõ ràng sao. Tân ngộ mới mặc kệ nàng vui hay không, thủ đoạn dùng sức, ấn nàng vai, mắt hàm chưa ý cười cùng nàng chụp xong chiếu, mới đưa nàng bông ra nguyễn điểm bãi chưa ngủ rũ mặt nhìn qua heo heo không có gì tinh thần nàng thật sự không hiểu được tần ngộ người này đoán không ra nhìn không thấu khi thì điên khi thì bình thường điên lên không thua gì chó hoang tóm được nàng liền cắn tần ngộ xuất hiện ở không muốn người biết đoàn phim tần suất quá cao tin tức căn bản là giấu không được cũng bị người chụp tới rồi ảnh chụp hắn xưa nay điệu thấp cơ hồ rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp mà tần thị ảnh nghiệp cũng chỉ bất quá là hắn danh nghĩa không quan trọng gì một cái công ty hắn xuất hiện ở công ty liền đủ làm người kinh ngạc không ai cảm thấy hắn sẽ hạ mình đi phim trường loại địa phương này cười chết ta nguyễn điểm cùng những người khác cp đều là giả cùng tần ngộ mới là thật sự qsvr ngọt chết tôi rồi qsvr ngọt chết tôi rồi tuấn nam mỹ nữ ta cũng chức khái vì kính ta ba mẹ có thể là giả nhưng trời nắng tần Ngộ cp nhất định là thật sự trên lầu khái ôn đi khái đầu góc cũng chưa nhìn cảm giác thật đáng thương Không quá quan với hai người bọn họ vẫn là chơi ngạnh chiếm đa số, nghiêm túc nghiên cứu hai người quan hệ nhưng thật ra rất ít. Bởi vì các nàng chỉ dám chọn mềm quả hứng nhất, tạo nguyễn điểm giao có thể, lại không dám ở tần ngộ trên đầu địa đặt, tần thị luật sư đánh danh dự kiện tụng liền chưa bao giờ bị bại. Nguyễn điểm là ngồi tần ngộ xe hồi khách sạn, giang Ly Ly không biết đi đâu nhì, người không thấy điện thoại cũng không tiếp. Tài xế khai rất chậm, nửa giờ xe trình khai 40 phút đều còn chưa tới. Nàng túi đầu chơi di động, Đem bên cạnh người nam nhân trở thành không khí. Chờ tới rồi khách sạn, Tân Ngộ cùng nàng một đạo lên lầu. Nguyễn Điểm nhất thời không bắt bẻ, bị hắn méo vai ném vào hắn đỉnh cấp phòng xếp. Nguyễn Điểm ngay trước mặt hắn đánh 120, mặt vô biểu tình nói, ngươi có bệnh liền đi trị trị. Tân Ngộ lạnh lùng cười hai tiếng, đem nàng vòng ở trên sofa, chào phúng nói, ta nói rồi cái gì tới. Hai năm trước ta liền nói quá, ngươi ở thẩm xá chỗ nào có thể ăn đến chỉ có đau khổ, ngươi còn không tin ta. Ta không có nói sai đâu sách hắn chính là không thích ngươi ta một chút đều không ngoài ý muốn các ngươi sẽ ly hôn chính là ngươi vì cái gì luôn là không đâm nam tưởng không quay đầu lại đâu đâm không đau sao nguyễn điểm khí cười ngươi quản ta ngươi quản ta ngươi quản ta nguyễn điểm dùng sức đạp hắn một chân nhưng hắn nhìn qua một chút cũng không đau la ta là ở nông thôn các ngươi khinh thường ta trêu đùa ta chảo phung ta ngươi cho rằng các ngươi liền có bao nhiêu cao quý sao các ngươi còn không bằng ta đâu tân nộ không phải tưởng chọc giận nàng Hắn quá đắc ý. Hắn chờ nàng cùng thẩm xá ly hôn hôm nay lâu lắm. Hắn áp lực sắp ly nổi điền không xa. Tân ngộ trầm mặc, sau đó xoay người cầm hai chi thuốc rán, hoạt huyết hóa ứ. Nguyễn điểm rũ mắt nhìn mắt hộp, nước Mỹ thẻ bài, giống như thực quý. Nàng sinh khí về sinh khí, nhưng cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Nổi giận đùng đùng nhận lấy tới, sau đó hùng dũng oai vệ khí dương dương rời đi. Tân ngộ đối với nàng bóng dáng, nhẹ giọng thở dài, như thế nào chính là học không được chịu thua đâu mỗi kết thúc một bộ diễn, Nguyễn Điềm liền sẽ ngủ thượng một ngày qua lại huyết. Nàng lúc này không có sốt ruột về nhà trụ, mà là ở khách sạn ở lâu hai ngày, đem bức màn kéo mượt không ra quang, mang lên bịt mắt ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều, dưỡng đủ tinh thần mới chậm gì gì thu thập hành lý. trong phòng máy sưởi khai đến đủ, Nguyễn Điềm còn không có thu thập xong, cái chán liền ra hãn, nàng cởi áo khoác, ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát. đột nhiên, khách sạn chuông cửa vang lên. Nguyễn Điềm tưởng khách sạn phòng cho khách phục vụ. Đi qua đi mở cửa, nũng nỉu Chu Tiểu Kiều giờ phút này liền đứng ở nàng trước mặt. Chu Tiểu Kiều khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhữ lại mày, một bộ nhược liêu phủ phong tư thái, nàng thật cẩn thận hỏi, ta có thể đi vào cùng ngươi tâm sự sao? Nguyễn Điểm mỗi lần cùng nàng đơn độc ở chung đều các loại không được tự nhiên, không biết nên như thế nào đối mặt nàng mới hảo. Ngươi vào đi. Chu Tiểu Kiều có quắp bất an ngồi ở trên sofa. Nguyễn Điểm có chút kỳ quái, ngươi là cố ý tới tìm ta sao? Chu Tiểu Kiều gật đầu. Hốc mắt nói hồng liền hồng, tiết hầu nghẹn ngào nói không nên lời lời nói. Nguyễn Điểm lại hỏi, tìm ta chuyện gì? Hệ chặt liên hệ không hào sao? Lại vô dụng còn có thể phiêu lưu bình liên hệ à? Vì cái gì một hai phải gặp mặt, nhiều xấu hổ. Chu tiểu Kiêu há miệng thở dốc, lời nói cũng chưa nói ra, liền bắt đầu khóc. Nữ nhân không phải thủy làm, mà là nước mắt làm thành. Nguyễn Điểm lại không phải nam, căn bản sẽ không ăn nàng này một bộ. Khóc đi khóc đi, dù sao lại khóc bất tử nàng khóc mắt bị mù cũng không cần bồi. Chu Tiểu Kiều vừa thấy Nguyễn Điểm liền cho nàng đệ giấy ý tứ đều không có, dần dần mà liền thu thanh. Nàng nước mắt còn treo ở trên mặt, nhìn liền rất thanh thuần yếu ớt. Nàng nghẹn ngào nói, ngọt ngào, ta. Ta thật sự thử cay nấy, ta tổng cảm thấy là ta làm hại ngươi cùng thẩm xá ly hôn. Nguyễn Điểm lú lú bất động, mỹ mắt đều lười đến âng, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Tiểu Kiều ngẩn người, xoa xoa nước mắt tiếp tục đi xuống nói, thật sự không phải bởi vì ta sao? Ta biết ngươi rất nhỏ liền thích thẩm xá, cho nên ta trước nay liền không nghĩ tới muốn cùng ngươi đoạn, ngươi sẽ không trách ta đúng hay không. Nguyễn Điềm ngượng ngùng cười, lược hiện xấu hổ, ai, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn. Nàng kỳ thật tưởng nói chính là, ngươi không cần cho ngươi chính mình trên mặt thiết vàng. Nàng cùng thẩm xá ly hôn việc này, là ván đã đong thuyền, cùng Chu tiểu Kiều thí quan hệ đều không có. Chu tiểu Kiều liên tục gật đầu, kỳ cực mà khóc, ngươi không trách ta liền thật tốt quá. Nàng hít hít cái mũi, lại nói ta nghe nói tần ngộ ca ca cũng ở các ngươi không cãi nhau đi nguyễn điểm đại khái biết chu tiểu kiều là nghĩ như thế nào sẽ không cố tình đi hại nàng nhưng là chiếm hữu dục cực cường không cho phép yêu thương chính mình người đi yêu thương nàng nguyễn điểm không nghĩ ứng phó chu tiểu kiều trầm ngâm sau một lúc lâu ngươi thân thể không tốt ta giúp ngươi kêu cái xe đưa ngươi về nhà đi chu tiểu kiều cắn môi giới không tình nguyện đêm nay liền như vậy rời đi nàng vốn đang tưởng cùng nguyễn điểm cùng nhau ở một đêm liên lạc tỉ mọi cảm tình nguyễn điểm nửa đẩy đem người đưa đến khách sạn đại môn hỏa tốc kêu chiếc tích tích bất quá đánh xe cao phong kỳ còn cần chờ vị chu tiểu kiều đứng ở khách sạn cửa còn do do dự dự ta lưu lại bồi ngươi một đêm được không nguyễn điểm ngươi nhưng riêu ta đi không cần chu tiểu kiều dùng ra nàng quen dùng làm lũng thủ đoạn dội tay đi bắt nàng tay háo. nguyễn điểm như lâm đại địch theo bản năng đẩy ra tay nàng nào biết cái này tỉ tỉ là cái so pha lê còn yếu đất người sau này ngưỡng ngưỡng thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang may mắn nguyễn điểm tay mắt lanh lẹ đem nàng tốn trở về chu tiểu kiều trên mặt huyết sắp tẫn lui thấp giọng nói câu cảm ơn thực mau nguyễn điểm kêu xe tới rồi nàng đối tài xế vây vây tay chờ xe đình ổn không chút do dự đem chu tiểu kiều đưa lên xe sau đó đối tài xế nói phiền thoái sư phó chu tiểu kiều ngồi ở trong xe ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ lui về phía sau ảnh ngược nàng nắm chặt ngón tay biết rõ chính mình không nên ghen ghét muội muội lưu lạc bên ngoài ăn như vậy năm khổ nàng hẳn là muốn quan tâm muội muội, chính là chu tiểu kiều khống chế không được nàng sợ hai ba ba mụ mụ sẽ bất công muội muội, sợ hại những cái đó chỉ sủng nàng người sẽ thích thượng nguyễn điểm chu tiểu kiều về nhà sau liền bị bệnh một hồi sốt cao không lùi ở bệnh viện đãi ba ngày nhiệt độ cơ thể mới miễn cưỡng giảm xuống chu mẫu lo lắng vây quanh nàng xoay quanh kiều kiều ngươi đây là chạy đi đâu như thế nào trở về liền bệnh thành cái dạng này có phải hay không bị người khi dễ chu tiểu kiều ốm đau trên giường cả người vô lực, thanh âm mềm như đông, nàng nói, "Không có, mụ mụ, ta thật sự không có bị khi dễ." Nàng càng phủ nhận, Chu Mẫu liền càng hoài nghi là ra chuyện gì. Nhưng đứa nhỏ này miệng kín mít, như thế nào đều cậy không ra. Chu Mẫu làm việc sấm rền gió cuốn, lập tức ra bài người đi tra xét nàng hành trình điều ra theo dõi, xem xong video theo dõi mới biết được Chu Tiểu Kiều sinh bệnh trước một ngày buổi tối đi tìm nguyễn điểm. Lần này tử, liền bực lửa Chu Mẫu trong lòng hỏa chu mẫu ra chu tiểu kiểu phong ngủ tìm cái cách thâm tốt phòng cấp nguyễn điểm đánh thông điện thoại bên kia mới vừa truyền được nàng liền chờ không kịp cả giận nói ngươi cùng tỉ tỉ ngươi đều nói gì đó nàng vừa trở về liền sinh bệnh phát sốt ta theo như ngươi nói không dưới mười biến làm ngươi đối với ngươi tỉ tỉ tốt một chút ngươi như thế nào chính là không nghe đâu nguyễn điểm mới vừa tỉnh ngủ nói chuyện mang theo giọng mũi à nàng sinh bệnh cho nên đâu có chuyện gì liên quan tới ta chu mẫu phổi đều phải bị nàng khí nổ mạnh ngươi đây là cái gì ngữ khí ngươi đêm nay về nhà tới hảo hảo xem xem tỉ tỉ ngươi nhìn xem nàng bởi vì ngươi ăn nhiều ít khổ nguyễn điểm nghiêm túc suy nghĩ nửa giờ quyết định vẫn là đến trở về nàng mượn giang ly cách này trước cao cấp mạ giờ dạ ti rầm rầm khai thượng đại đường cái tập ở sáu mươi mã khai hồi chu gia cổng lớn chu gia cùng thẩm gia trụ không xa thẩm xá mẫu thân nghe nói chu tiểu kiều bị bệnh cũng cố ý lại đây vân an nàng phía sau thẩm xá tắt phản ứng thường thường giống như sinh bệnh không phải hắn bạch Nguyệt quang nguyễn điểm liếc mắt nhìn hắn vẫn chưa đem hắn để ở trong lòng nàng như chu mẫu mong muốn trước lên lầu đi nhìn nhìn chu tiểu kiểu. ân sống thực hảo an qua cơm chiều sau chu mẫu làm trò người ngoài mặt trách cứ nguyễn điểm ngươi biết rõ tỉ tỉ ngươi thân thể không tốt ngươi còn làm nàng đứng ở khách sạn cửa thổi gió lạnh ngươi đây là muốn hại chết nàng a nguyễn điểm đùa nghịch chính mình ngón tay chơi chu mẫu chỉ vào nàng giận này không tranh nói ngươi như thế nào chính là học không hào đâu nguyễn điểm ngẩng đầu lên Không phải ta học không tốt, là ở ngươi trong mắt vô luận ta làm cái gì chính là sai. Ta trước kia vẫn luôn đều không rõ, vì cái gì ngươi không yêu ta, còn sẽ khắp nơi tìm ta, tiếp ta về nhà. Hiện tại ta nghĩ thông suốt, ngươi là vì làm chính ngươi an tâm, ngươi đánh mất ta tròn nên ngươi lương tâm bất an, ngươi đem ta tiếp trở về, ngươi liền cảm thấy ngươi sai lầm được đến bồi thường, ngươi không bao giờ dùng ấy nấy. Chu mẫu không nghĩ tới nguyễn điểm sẽ như vậy trắng ra truyền thuyết nàng tư tâm. Nàng làm quá nhiều năm ác mộng. Đem đứa nhỏ này tìm trở về sau, nàng liền rốt cuộc chưa làm qua ác mộng. Cho nên nàng còn xót lại về điểm này hấy nấy cũng đã không thấy tâm hơi. Nguyễn điểm sẽ không ở cha mẹ trước mặt khóc, cũng sẽ không ở thẩm xá trước mặt khóc, nàng rất bình tĩnh, những lời này nàng rất sớm liền từng nói. Ta làm cái gì đều so bất quá chu tiểu tiểu, ngươi cảm thấy ta lắc mình biến hóa thành chu gia tiểu thư, ta nên cảm tạ ngươi. Ta năm tuổi lúc sau chằn trọc ở rất nhiều nhân gia trụ quá. Bị những cái đó không có con cái gia đình tranh đoạt sau đó chờ đến bọn họ có hài tử, ta đã bị vứt bỏ. Ta muốn quá cơm, nhặt quá rác rưởi ta cũng là thực nỗ lực mới sống sót. Khi còn nhỏ, nàng ở công viên giải trí cửa, thấy mụ mụ nhóm ôm chính mình hài tử, vô cùng cao hứng dẫn bọn hắn đi vào chơi, cho bọn hắn mua đường ăn, nàng cũng sẽ ảo tưởng. Tương lai nếu nàng tìm được nàng mụ mụ, có thể hay không cũng là như vậy ôn nhu người đâu. Cho nên ở bị chu mẫu tìm được thời điểm, nguyễn điểm nửa điểm do dự đều không có liền đi theo nàng trở lại chu gia, chu mẫu sắc mặt thay đổi lại biến, thế nhưng từ nguyễn điểm trong ánh mắt nhìn ra hoán hận, thẩm xá biểu tình cũng không quá đẹp, hắn trước nay liền không biết về nguyễn điểm những việc này, cũng không nghe nàng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá, chu mẫu lùi về sau vài bước, nội tâm hoảng loạn lên, nguyễn điểm nói, ta hiện tại cảm thấy đương cái không mẹ nó cô nhi cũng thực hảo, một câu, giống như một cây đao thọc vào chu mẫu ngực, nghe thấy chính mình nữ nhi nói ra loại này lời nói, nàng nhất thời vô pháp tiếp thu. Nàng lòng bàn chân mềm mềm, đỡ góc bàn miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Nguyễn Điểm nói xong tàn nhẫn lời nói liền đi. Nàng tưởng, về sau trên mạng nếu còn có người mang nàng, mẹ ngươi đã chết. Kia nàng cũng còn có thể mặt dày vô sỉ hồi một câu, ta không có mẹ. Thẩm Sát từ biệt thự trong đại sảnh đổi tới, hai ba bước liền đem nàng ngăn lại. Nguyễn Điểm tránh đi hắn, hắn liền tiếp tục chán. Ngài có việc sao? Nàng hỏi, hôn phòng còn có ngươi đồ vật, ngươi chừng nào thì đi thu. Thẩm Sa chấn định trả lời, từ từ. Nàng cung Thẩm Xá có hôn phòng sao? Ta từ bỏ. Nhẫn cùng vòng cổ đều từ bỏ sao? Đúng vậy, ta đều từ bỏ. Thẩm Sa sắc mặt nặng nề, mấy ngày này hắn nhìn rất nhiều Nguyễn Điểm diễn quá TV, lục soát rất nhiều quay chụp ngoài lề, hắn không nghĩ tới mấy năm nay Nguyễn Điểm quá vất vả như vậy. Nàng sống như vậy ngoan cường lóa mắt, giống đón Thái Dương sinh trưởng hoa hướng dương. Thẩm Sa thu hồi hàm dưới, căng chặt tái nhợt như ngọc mặt, trong mắt hắn phiếm tơ máu, nói. Đó là ta kết hôn thời điểm, tặng cho ngươi. Như vậy còn cũng không chịu muốn sao. Nguyễn Điểm cảm thấy thẩm xá thật con mẹ nó có ý tứ. Nàng chấp chấp vô tội hai mắt, kia không phải ngài bí thư chuẩn bị tốt sao. Đều là hồ ly ngàn năm, diễn cái gì liều trai. Thẩm xá nhấp thẳng cánh ngôi, là ta mua. Nguyễn Điểm ngẩn ra một giây, túi đầu nga thanh, chợt một lần nữa nâng lên mặt, ngươi đều ném vào thùng rác đi, bán cũng có thể, ta đều từ bỏ. Thẩm xá ánh mắt giống kết tầng băng Có thể đông chết người cái loại này. Nguyễn Điểm Di Thanh, cười tủng tìm nói, thẩm xá, ngươi đừng như vậy nhìn ta, việc này ngươi hẳn là am hiểu mới đúng. Ta đưa cho ngươi lễ vật, không cũng đều ở thùng giáp sao. Vô luận là thân thủ chuẩn bị. Vẫn là nàng ăn mặc cần kiệm, đánh vài thăng công, dùng thật vất vả tích cóp xuống dưới tiền mua hàng hiệu. thẩm xá đều bỏ chi như lý. Sao lạc, hiện tại làm hắn ném căn phá vòng cổ, thực quá mức sao. Chương 18 chương nguyễn điểm cảm thấy chính mình cảm xúc có chút mất không chế giống như nàng nói hai câu này lời nói là cố ý đi kích thích phản phúng thẩm xá đã từng hành động dường như kỳ thật nàng cũng không tưởng như vậy nguyễn điểm thích hắn thời điểm là thật sự thích không biết xấu hổ không cần ra đầy ngập chân thành tình yêu đều có thể phụng hiến cho hắn đồng dạng hết hy vọng buông lúc sau cũng liền nửa điểm liên hệ đều không nghĩ lại có nguyễn điểm nâng lên đôi mắt chiều hắn nhìn lại nam nhân ngũ quan không thể nghi ngờ là xuất sắc mũi cao thẳng mặt mày tinh xảo hơi hơi nhấp khởi cánh ngôi làm vẻ mặt của hắn nhìn qua có chút lạnh lẽo tân ngộ nói không sai nàng người này chính là không đâm nam tưởng không quay đầu lại đâm đau cũng sẽ không khóc thế nào cũng phải đem chính mình làm cho vỡ đầu chảy máu mới biết được đau nàng chính là chết cân não thích thẩm xá rất nhiều năm nguyễn điểm nói tùy ngự như thế nào xử trí đi ta còn có việc liền đi trước thẩm xá trầm mặc vài giây chậm rãi di động bước chân đem lộ cấp tránh ra một lát sau thẩm mẫu đi đến hắn bên người Nhìn chính mình như tử, hỏi, ngươi cùng nàng đều hàn huyên chút cái gì? Thẩm xá yết hầu phát khẩn, không có gì. Thẩm mẫu cũng coi như hiểu biết nhi tử, biết hắn đánh tiểu liền tâm cao khí ngạo vạn sự đều sẽ không quay đầu lại. Nàng vô vô thẩm xá bả vai, về trước ra đi. Dưng một chút, nàng lại nói, từ ngươi thượng sơ chúng khởi, ta và ngươi phụ thân liền chưa từng có can thiệp quá ngươi bất luận cái gì lựa chọn, nếu đều là chính ngươi tuyển, vậy không cần hối hận. Thẩm mẫu đối nguyễn điểm cái này con dâu Chưa nói tới thích, cũng sẽ không làm khó dễ. Kết hôn thời điểm, liền đoán ra này hai người sẽ không lâu dài. Nguyễn Điểm khi đó trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng khắc khao, tầm mắt cùng dính ở thẩm xá trên người giống nhau. Trái lại nàng nhi từ đâu? Lạnh mặt, không biểu tình, cũng nhìn không ra có bao nhiêu cao hứng. Thẩm xá về nhà lúc sau, vào trên lầu phòng ngủ, từ trong ngăn kéo tìm ra Nguyễn Điểm cơ hồ trước nay không mang quá nhẫn cùng vòng cổ, thật là hắn mua, tùy tay khiến cho người bao lên lại làm bí thư đưa đến nguyễn điểm trong tay hắn thậm chí cũng không biết nhẫn không hợp số đo bảo mẫu gõ gõ môn hỏi thiếu gia muốn chuẩn bị bữa ăn khuya sao thẩm xa ở chu gia không ăn nhiều ít hắn nói nấu chén thanh đạm cháo bảo mẫu ứng thanh hảo thẩm xa cảm thấy đầu rất đau hắn nhắm hai mắt ở trên giường nằm một lát trận mắt tỉnh lại vẫn là thực không thoải mái một loại khôn kể táo bạo ở lồng ngực nội loạn thoán. thẩm xa từ nhỏ tiếp thu chính là tốt nhất giáo dục học tốt nhất lễ nghi Từ nhỏ chính là đồng học mẫu mực, hắn nội liễm kiêm tốn, làm người xử thế cũng thực chú đáo, bất quá trong xương cốt tâm cao khí ngạo cũng là vô pháp thay đổi. Hắn nhớ tới hôm nay Nguyễn Điểm nói câu nói kia. xác thật, Nguyễn Điểm đưa cho hắn tất cả đồ vật, cuối cùng quy túc đều ở thùng rác. Hắn đem nàng trở thành một cái chê cười, mang theo thành kiến đối đãi nàng. Trước nay liền thật sự không đem Nguyễn Điểm trở thành là hắn thế tử. Mới đầu gần là từ chu tiểu kiểu trong miệng biết được nàng cái này tỉ tỉ là cái không biết đại thể thô lỗ tục tằng người sau lại cao nhị mùa xuân đại hội thể thao nguyễn điểm một hơi báo ba cái hạng mục Hắn cùng tần nộ còn cùng đi nhìn nàng kéo co thi đấu mảnh khảnh thiếu nữ ăn mặc giáo phục trước ngực dán bảng số nàng ngơ ngác đứng ở cái thứ nhất tay cầm dây thừng chờ đến tiếng còi khởi nàng thực đem hết toàn lực sau này kéo túm không bao lâu liền thắng thi đấu nguyễn điểm còn ở ném quả tạ thi đấu cầm đệ nhất danh chạy ba nghìn mẹ còn đánh vỡ trường học kỷ lục Thẩm xá lúc ấy không cảm thấy nàng có bao nhiêu lợi hại, chỉ có một ấn tượng, thô lỗ. Hắn cùng những người khác giống nhau, cũng chỉ cho là Nguyễn Điểm mệnh hảo, từ một cái thôn nữ bay lên chi đầu thành Phượng Hoàng. Hắn không biết Nguyễn Điểm ở kia mười mấy năm, quá chính là ngày mấy. Hắn cũng quên mất, nàng vốn dĩ nên là chu gia nữ nhi. Ngày hôm sau đi làm khi, Lưu Bí Thư cảm thấy nhà mình lao bản tâm tình tựa hồ không phải thực hảo, biểu tình lên khốc, còn đem vài vị đồng sự cấp mắng một đốn. Thẩm xá học xong, ném bút máy Sau này nhích lại gần, giữa mày bao phủ một cổ tử hắc khí, hắn lạnh lùng nói, đi tra một chút Nguyễn Điểm, ta muốn nàng từ sinh ra đến bây giờ sở hữu tư liệu. Lưu Bí thư lặp lại xác nhận, là phu nhân sao? Thẩm Sá ngước mắt nhìn hắn một cái. Lưu Bí thư vội vàng sửa miệng, là Nguyễn tiểu thư sao? Thẩm Sá trả lời, ân. Lưu Bí thư chuyên nghiệp tu dưỡng cực cao, tốt. Hắn vẫn là khó hiểu, đều ly hôn một đoạn thời gian, như thế nào đống nhiên muốn hắn đi tra Nguyễn Điểm đâu? Hơn nữa theo hắn biết, tổng tài cùng nguyễn tiểu thư ly hôn khi vẫn chưa phát sinh tài sản tranh cãi rất hài hòa liền ly li hôn lưu bí thư cảm thấy lao bản hẳn là chán ghét cực kỳ nguyễn tiểu thư bằng không cũng làm không ra làm nàng mình không rời nhà như vậy tàn nhẫn sự nguyễn điểm đem xe còn cấp giang ly ly ngày đó đem nàng dũng cảm rỗi chu mẫu sự tích dùng khoa trương hóa thủ pháp nói cho nàng giang ly ly lập tức liền giận quăng ngã chìa khóa xe mẹ ngươi có bệnh đi chu tiểu kiều là người ngươi liền không phải người nàng khí tay phát run Nàng phía trước còn làm ngươi cấp chu tiểu kiều hiến máu, nàng cũng thật không phải cái đồ vật ta. Nguyễn Điểm nghĩ thầm. "Nàng thiếu chút nữa đều đem hiến máu sự cấp đã quên." Kia châm chọc tiến làn ra, thật sự rất đau. Khổ tình kịch nữ chủ đều không có nàng khổ tình. Giang Ly Ly bình tĩnh lại lúc sau, hỏi: "Bất quá ngươi lúc này làm sao dám cùng nàng trở mặt?" Nguyễn Điểm lột cái quả quýt nhét vào trong miệng, một ngụm cắn đi xuống đều là ngọt lành nước suốt, nàng biên nói: "Ta nghịch phản. Ta mẹ nó lại không phải cái bánh bao." nàng cùng giang ly ly đang nói chuyện di động đinh một tiếng ngân hàng tin nhắn đưa đến nàng trước mắt nguyễn điểm tạp bị ngừng nguyễn điểm nhìn sau vẻ mặt không sao cả biểu tình nàng liền vô dụng quá chu ra cấp tiền kia chương tạp nàng cũng một lần cũng chưa chẳng qua nguyễn điểm ăn hai cái quả quýt tâm tình hảo điểm nàng hỏi kế tiếp ta còn có cái gì công tác sao ta ái công tác công tác chính là lao bà của ta giang ly ly phát huy gà mờ người đại diện tác dụng cho nàng trải vớt một lần Ta giúp ngươi tiếp một cái du lịch tổng nghệ chân nhân tú, còn có một cái ép giả mạ nữ chủ ở suy xét chung. Nguyễn Điểm gãi gãi đầu, vì sao còn muốn suy xét? Nàng đời này còn không có diễn quá nữ chủ đâu. Giang Li Li bị hỏi choáng váng, đối giống, vì sao muốn suy xét, bằng không liên tiếp. Nguyễn Điểm cũng thực khinh suất, tiếp đi. Giang li, li kỳ thật cảm thấy cái kia vốn ít ép giả mạ thoạt nhìn còn có thể, ít cái biên, nguyên tắc tác giả tự mình đảm nhiệm biên kịch, bá ra ngôi cao cũng cũng không tệ lắm. 3 tháng mới bắt đầu quay, còn có thể làm Nguyễn Điểm hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Còn có chuyện, ta thiếu chút nữa quên nói cho ngươi. Công ty năm nay họp thường niên nhật tử định ra tới, lai xa khách sạn, hậu thiên vãn bảy giờ. Nhớ rõ trang điểm xinh đẹp điểm đi. Tần Thị ảnh nghiệp kỳ hạ nhiều vì thực lực diễn viên, ảnh hậu ảnh đế đều không ít. Còn có hảo chút đương hồng tiểu hoa. Mỗi năm họp thường niên đều là công ty nữ minh tinh tranh kỳ khoe sắc nơi. Giang Li Li thật sợ Nguyễn Điểm ăn mặc áo lông quần jean liền đi. Đến lúc đó bị nghiền áp thương tích đầy mình đã có thể mất mặt. Nguyễn Điểm nói, ok. Nàng cùng Giang Li Li cũng chưa nghĩ đến tân thiêm diễn cùng Tổng Nghệ, thực mau bị người ở trên mạng bạo ra tới. Tổng Nghệ là chế tác phương cố tình thả ra tin tức, vì trước tiên xào nhiệt độ. Đến nôi web ra mạ, còn lại là chế tác phương thật sự tiểu sưởng, một chút đều không chuyên nghiệp, cái gì đều phòng không được, tiểu đạo tin tức cùng Nghệ chặt chụp hình bay đầy trời. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 2020 năm cư nhiên còn có kêu lãnh vương ra kiểu kiểu tiểu trốn thê loại này kịch danh sao. 2.000 vạn đầu tư vốn ít web giả mạo, ha ha ha cười chết. Nguyễn Điểm lại như thế nào cọ lưu lượng, vẫn là vô dụng à, này tiếp cái gì ngoạn ý à, nhìn liền rất ngược trí. Thấy kịch danh, ta liền chậm rãi rời đi. Ha ha ha fans phỏng trừng tưởng tự sát đi. Còn không có quan tuyên, này bộ kịch đã bị biếm không đáng một đồng. Các fan ở Nguyễn Điểm trước mặt một ngụm một cái mụ mụ bà bối bản chất lại vẫn là vô cùng hung hãn chứ bỏ đối nguyễn điểm ở ngoài người đều khẩu không lưu tình như vậy thích nhìn chằm chằm chúng ta tỉ tỉ ta suy nghĩ nếu là ngươi idol đã chết sao Điểm thể tiếp cái gì chúng ta liền nhìn cái gì không nhọc các ngươi nhọc lòng mãi chết kỹ nữ sống tiểu tâm các ngươi chào chào, nay bộ kịch liền đại bạo phết đại khái kế thừa nguyễn điểm nhất châm kiến huyết nói chuyện phương thức hai ba câu nói liền đem kia giúp trước tiên khai chào người phản kích câm miệng họ thường niên ngày đó Nguyễn Điểm cùng Giang Lily cùng đi khách sạn, lễ phục dạ hội là công ty cho nàng chuẩn bị, còn nguyên bộ trang sức. Thu được này váy thời điểm, Nguyễn Điểm một lần hoài nghi có phải hay không gửi sai rồi địa phương. Liền rất mặc danh. Lai xa khách sạn bị đặt bao hết, ra vào nhập còn cần đăng kiểm, sau đó là thảm đỏ phát sóng trực tiếp. Họ thường niên trận trưởng không thua lễ trao giải. Các gia fans đã sớm ngồi sổn phòng phát sóng trực tiếp, chờ đợi các nàng idol xuất hiện. Nguyễn Điểm fans cũng gấp không chờ nổi, xoa tay h hẹ ngồi canh nàng. Trên đường xe, Nguyễn Điểm thiếu chút nữa đến chế, đuổi ở cuối cùng vài phút tới rồi khách sạn, sửa sang lại hảo váy, lại kiểm tra rồi một lần chăng dung, mới xuống xe, theo sau bị nhân viên công tác thỉnh đến bên trong. Cùng lúc đó, phấn hồng diễn đàn thật khi đổi mới họp thường niên tiến triển. Ta là thật sự kinh ngạc, Nguyễn Điểm cư nhiên áp chụp đi rồi thảm đỏ. Này con mẹ nó mới là lão bản nương đãi ngộ đi. Một L, ta cũng kinh ngạc, ta nhìn phát sóng trực tiếp, ta mãn quán thị hậu lưu nghi nhạc ở nàng trước một cái đi thảm đỏ. 2L, năm trước là đông áp trục, năm kia là cầm ảnh đế thiệu vũ trước, nào một năm không phải đại nhân vật ta. Năm nay cũng đi như vậy bao lớn giả, lại thế nào cũng luôn không nguyễn điểm tới áp trục đi. 3L, ta bỗng nhiên nghĩ đến trước một đoạn thời gian nàng cùng tần ngộ nghe đồn, sợ không phải thật sự đi, có hay không người cẩn thận bái một bái. 4L, ta mộ, ta gánh như thế nào không có loại này đãi ngộ. 5L, tần ngộ xem như tần ra nói một không hai người cầm quyền đi. Nguyễn Điểm đây là ngoại thất thượng vị thành quý phi. Ngưu Bức. Sau L, quý phi không thể nghi ngờ, tần ngộ cư nhiên đi họp thường niên, vừa rồi có người ra đồ. Còn có, Nguyễn Điểm trên người cái kia lễ phục dạ hội là cao xa siêu quý định chế khoản. Bảy L, ta thao, nhiều năm như vậy, ta nhớ không lầm đây là hắn lần đầu tiên tham gia tần thị ảnh nghiệp họp thường niên đi. Tám L, khai tới rồi. Ta ôn, ngươi đâu? Chín L, loạn trung khái CMT cười chết ta. Trên thực tế nguyễn điểm mẹ nó chính là đơn thuần đổ xe mà thôi nàng vốn dĩ cũng chưa tính toán bước trên thảm đỏ vẫn là bị người ngạnh đẩy quá khứ thượng thảm đỏ đã bị ca mê ra một hồi rồi. nàng chỉ phải bày ra ưu nhã tươi cười phải xem xong thảm đỏ phát sóng trực tiếp chỉ biết nói ta đã chết mỹ đã chết a a a quá mỹ quá mỹ tỷ tỷ hôm nay lại dùng mỹ mạo giết người a ngượng ngùng chúng ta điểm tể hôm nay lại một không cẩn thận diễm áp đâu thảm đỏ kết thúc phát sóng trực tiếp cũng liền kết thúc vào nội tràng nguyễn điểm cùng giang li bị phân tới rồi hai bàn nguyễn điểm ở chủ vị thượng thấy tần ngộ này bàn cơ hồ đều là công ty cao tầng chỉ có nàng một cái diễn viên nguyễn điểm như đứng đống lửa như ngồi đống than sau lưng lạnh cả người nàng cảm thấy đây là tần ngộ âm mưu cố ý đem nàng đặt ở hỏa giá thượng nướng mặt khác cao tầng cũng không nhận biết nguyễn điểm sôi nổi suy đoán nữ nhân này là ai tổng không thể có người không muốn sống trăng trận táo bạo đem bản thân bao dưỡng tiểu tình nhi phóng tới chủ bàn bọn họ tuy rằng có nghi hoặc nhưng cũng sẽ không hỏi ra tới cũng không ai hướng tần ngộ trên người nghĩ tới nguyễn điểm vùi đầu ăn cơm trí việc ngoại chiếc bua mới vừa vươn đi trên bàn những người khác sôi nổi đứng lên hướng tần ngộ kính rượu tần tổng kính ngài một ly nguyễn điểm nghĩ nghĩ nàng tiểu lượng rất kém liền không uống đi hơn nữa làm nàng tất cung tất kính cấp tần ngộ kính rượu tia khả năng sẽ khống chế không được đem rượu bắt hắn vẻ mặt cho nên chỉ có nguyễn điểm vững như thái sơn ngồi ở tại chỗ vẫn không lúc ních điện ảnh bộ lao tổng xem bất quá mắt cho nàng đưa mắt ra hiệu mau đứng lên nguyễn điểm không tình nguyện đứng lên khô cằn đối tần nộ cười một chút tần tổng ngượng ngủng ta có bệnh sợ lây bệnh ngươi liền không uống tần nộ cười như không cười nhìn nàng mặt trong tay bưng chảy đến rượu một mở miệng nói chính là không chút để ý ngữ điệu không quan hệ ta không sợ lây bệnh dựa thật không biết xấu hổ nguyễn điểm nghe xong đều trầm mặc theo sau nàng nói ta đây sợ ngươi có bệnh lây bệnh cho ta đang ngồi người hít hà một hơi Không dám tin thế nhưng có người làm cho tần ngộ mặt dám nói như vậy lời nói. Tần ngộ mặt mày rét run, cười nhạo thanh, không ngoài ý muốn Nguyễn Điểm cùng hắn sát thanh. Nguyễn Điểm ăn no sau, tiết mục không thấy, trò chơi cũng không tham ra, tóm được cơ hội liền chạy. Tần ngộ chính là cái ôn thần, mỗi lần nhìn thấy hắn liền không chuyện tốt. Nguyễn Điểm đi phía trước hỏi Giang Li Li mượn cái áo choàng sau đó đi rồi cửa sau rời đi. Khách sạn cửa sau ngoại là một cái đen như mực đường nhỏ, đèn đường không quá lượng. Ly gần mới có thể miễn cưỡng thấy rõ cảnh trí tân ngộ một tay cắm túi lười biếng dựa vào tường giơ tay nhấc chân ưu nhã nhẹ chọn nghe thấy tiếng bước chân hắn nâng lên quá mức tái nhợt mặt đối nguyễn điểm cười cười an no nguyễn điểm sau này lui quăng một chút đụng vào môn tân ngộ bước chân khinh mạng đi đến nàng trước mặt lạnh căm căm ngón tay tiêm bỏ lên trên nàng sườn mặt tầm mắt ở nàng tuyết trắng xương quai xanh thượng dừng lại một lát ngay sau đó chậm rãi rời xuống động nhướng mày chạy nhanh như vậy làm cái gì ta có thể ăn ngươi nguyễn điểm hợp lại khẩn áo choàng nhấp môi không nói mặc với kẻ điên giảng đạo lý đây là nàng từ nhỏ liền hiểu đạo lý ta lái xe đưa ngươi trở về ngươi cho ta làm bữa cơm thế nào nguyễn điểm vì đem hắn khí đi manh không đinh phun ra một câu tần ngộ ngươi có phải hay không bởi vì thích ta cho nên mới lao xuất hiện ở ta trước mặt cùng ta không qua được tần ngộ không hề răng ninh mi tựa hồ là ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này nguyễn điểm tiếp theo nói hiệu nói vượng bất quá điên cuồng theo đuổi ta người quá nhiều Ngươi không diễn Bởi vì thảm đỏ áp trục sự Nguyễn Điểm bị lưu nghi nhạc fans đuổi theo mắng cả đêm Mắng nàng không biết xấu hổ đều là nhẹ Đa số đã bay lên đến nhân thân công kích Hạ miệng không lưu tình chút nào Lưu nghi nhạc đại phấn trực tiếp làm cái tổng kết trường bác Nguyễn Điểm Giới giải trí thủ tịch Bạch Liên Hoa Cọ quá hứa cảnh nhân khí Chủ động kết cục xào quá cùng tần ngạn CP Thật tích Hỏi chính là không có Mắng chính là vong bạo Thứ ta nói thẳng một cái liền nữ chủ cũng chưa diễn quá người không xứng cùng chúng ta tỉ tỉ đánh đồng chỉ cần ta ngủ người đủ nhiều ta là có thể áp trục kiến nghị mặt khác hổ sò cũng học học nàng lưu nghi nhạc fans giới giải trí đỉnh cấp sức chiến đấu cùng kéo dài lực trực tiếp sẽ lên hot set up chiếm trước đứng đầu đem khống chế được ấy bộ quảng trường đổi trắng thay đen đầu tiên là bán thảm theo sau vu hãm đoàn đội đi đầu mang tiết đấu, không phương hướng đem nguyễn điểm fans làm sáng tỏ ấn gắt gao rất nhiều người qua đường chỉ tin vào lời nói của một bên trực tiếp đứng ở lưu nghi nhạc bên này chỉ cho là nguyễn điểm ác ý đoạt tác trục đi theo bắt đầu khiển trách nàng loại này hành vi giang li li xem như hận thượng lưu nghi nhạc người này cũng quá độc lặp đi lặp lại nhiều lần hạ độc thủ đến mức này sao nguyễn điểm cái này người bị hại trái lại an ủi nàng vong tuyến một rút ân đoán đi mẹ nó giang li li đem điện thoại một quan theo sau nói cái kia lữ hành tổng nghệ đệ nhất kỳ tháng sau bắt đầu thu lúc này không có kịch bản ta giúp ngươi tìm hiểu một chút mặt khác bốn vị khách quý giống như đều còn khá tốt. Nguyễn Điểm tính toán nàng đến sân thu trước, đi hoài mạc trong trường học thấy hắn một mặt, nàng đáp ứng rồi sự tình đều sẽ làm được, tổng không thể làm một cái tiểu nam sinh thất vọng rồi đi. Vì thế Nguyễn Điểm tìm cái nhàn dỗi thứ sáu, mang lên khẩu trang đánh xe tới rồi hoài mạc trường học. Khoảng cách lần trước hai người gặp mặt, cũng qua đi thật dài một đoạn thời gian. Nguyễn Điểm không nghĩ tới hoài mạc thành tích như vậy hảo, cư nhiên thủ đô đại học cao tài sinh, năm nay mới vừa lên năm nhất hoài mạc hạ khóa liền đến cổng trường đi tiếp nàng nguyễn điểm thấy trên người hắn áo bờ lật trắng lắp bắp kinh hãi ngươi cư nhiên là học y thì sao hoài mạc cười lông mi cong cong xem như hắn có chút ngượng ngùng tỉ tỉ ta mới từ phòng thí nghiệm ra tới chưa kịp thay quần áo ngươi sẽ không để ý đi nguyễn điểm không ngại ngược lại cảm thấy hoài mạc mặc vào này thân áo bờ lật trắng càng đẹp mắt hắn ngũ quan thật xinh đẹp làn da tinh tế bạch trong suốt hoài mạc mang theo nguyễn điểm đi trường học một nhà ăn ăn cơm cùng cái phòng thí nghiệm học trưởng học tỷ thấy hắn cười sau liền cung đụng phải quỷ giống nhau không sai biệt lắm hoài mạc ở thủ đô đại học y dược hệ thực nổi danh thiên tài học sinh bối cảnh lại thâm chỉ là tính cách cực kỳ quái gở thích ở phòng thí nghiệm làm giải phẫu luyện tập tính tình bất thường thay đổi thất thường hắn không có bằng hữu cũng khinh thường với giao bằng hữu chỉ thích cùng đủ loại động vật thi thể giao tiếp giống như từ hoài mạc lần đầu tiên tiến phòng giải phẫu khi liền không có sợ quá cũng không có phun quá Vô luận thấy cái gì đều có thể bình tĩnh chấn định xử lý. Điểm hảo đồ ăn, Nguyễn Điểm chỉ chỉ cách vách bàn cũng ăn mà cáo bợ lặc trắng đồng học hỏi. Đó là ngươi đồng học sao? Hoài mạc liếc mắt, là ta các học trưởng. Nguyễn Điểm nga hai tiếng, vậy ngươi về sau tốt nghiệp có phải hay không là có thể đương bác sĩ? Hoài mạc không có cứu thế tế người tính toán, hắn ở y y học thượng có thiên phú, không đại biểu hắn đối y y học cảm thấy hứng thú. Hắn chẳng qua là thích cầm dao phẫu thuật cắt cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đi tỷ tỷ, ta từ nhỏ ngậm tưởng chính là chị bệnh cứu người. quả nhiên, nguyễn điểm nhìn về phía hắn ánh mắt đều càng sáng. a, ngươi thật tốt. hoài mạc túi đầu, mặt đỏ hồng, nhìn qua chính là một cái ngây ngô thiếu niên. ta không có tỷ tỷ khen tốt như vậy. nguyễn điểm lại bị hắn mặt đỏ ngượng ngùng bộ dáng cấp manh tới rồi, nhịn không được giơ tay xoa xoa tóc của hắn. ngươi chính là thực hảo a. ăn qua cơm trưa, nguyễn điểm còn nhớ hoài mạc là cái cơ khổ thiếu niên, vốn định trực tiếp đưa tiền, châm trước một phen sau cảm thấy đưa tiền đả thương người tự tôn liền áp dụng vu hồi phương thức lệnh hắn đi trường học siêu thị hấp tấp cho hắn mua một đống thức ăn nhanh phẩm làm hắn lấy về ký túc xa ăn hoài mạc liền không trụ quá một ngày trường học thức ăn nhanh phẩm bị hắn mang về ra hoài gia biệt thự trong lâu không khí áp lực quản gia cùng bảo mẫu làm việc nói chuyện đều thực cẩn thận hoài mạc chính là tổ tông tất cả mọi người đến cung lên cái loại này tới gần trang vạng bảo mẫu cổ đủ dũng khí gõ vang lên thiếu gia cửa phòng thỉnh hắn đi xuống ăn cơm hoài mạc mặt lạnh xuống lầu nhìn thấy trên bàn đồ ăn suy cười thanh sốt xốc mí mắt chết quản gia sầu đầu tóc đều trắng hoài tiểu thiếu gia có cực kỳ nghiêm trọng bệnh can ăn hắn mở miệng khuyên nhủ thiếu gia ngài vô luận như thế nào cũng muốn ăn hai khẩu bằng không nguyên tiểu thư xem ngài như vậy gầy cũng sẽ lo lắng hoài mạc làm trầm tư trạng nàng thật sự sẽ lo lắng sao quản gia căng ra đầu nói sẽ hoài mạc cuối cùng chịu ngồi xuống ăn xong một chén sau khi ăn xong hắn đột nhiên nói ta không thích nàng đi diễn kịch nhưng là ta lại không có cách nào thật là đau đầu đâu quản gia biết hoài mạc dễ dàng cực đoan giảng không thông bất luận cái gì hắn không muốn nghe đạo lý đơn giản câm miệng đứng ở một bên làm nghe nguyễn điểm ở thủ đô đại học không bị người nhận ra tới ngược lại là trong ngược mạc đưa nàng lên xe thời điểm bị người chụp tới rồi ảnh chụp phóng viên cố ý chọn sai vị chiếu trực tiếp phóng tới trang web đầu bản xứng với thật lớn màu đỏ tiêu đề nguyễn điểm ngọt ngào gặp lén học sinh chó con Tình yêu hư hư thực thực trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. thường trương ảnh chụp, sáng ngủ vong hưu mắt. Như vậy vấn đề tới, nàng rốt cuộc có bao nhiêu cái nam nhân. Thô sơ giản lược phỏng trừng không dưới 5 cái, nhân sinh người thắng. Ô ô ô ô hoa, ta trời nắng xê bê lại bè sao. Ta tứ hợp viện sụp thành nhà trẻ nhỏ, quá thảm. Không phải, các ngươi liền không nghĩ tới, nguyên điểm nhanh như vậy đã bị tuân ra tân tình yêu, có thể hay không ở không ly hôn thời điểm liền xuất quỹ. Hoa sinh, ngươi phát hiện điểm mù. An dưa an dưa, xuất quý nữ nhân đều không chết tử thế được. Xuất quý là đạo đức vấn đề đi. Hào tiện một nữ. Ở sự tình truyền lưu mở ra lúc sau, Nguyễn Điểm thu được thượng vạn điều nhục mạn, nàng không nhanh không chậm chuẩn bị tốt làm sáng tỏ tài liệu, thuận tiện từ bình luận học được rất nhiều mắng chửi người kim câu. Đều là chi thức điểm, phải nhớ. Về sau toàn bộ dùng đến kia mấy cái cẩu nam nhân trên người, hì hì hì. Nguyễn Điểm thực ngoại ý muốn chính là, đêm đó 10 giờ chỉnh, Tần thị ảnh nghiệp học phỉ xì sì ổ hế bổ đã phát thanh minh, một hơi cấp trang web biên tập cùng mười mấy phun dơ ạn tỷ fan đều đã phát luật sư hàm. Loại này đãi ngộ cho Nguyễn Điểm một loại, ta cư nhiên là nữ chủ hào giác. Chương 19 chương 19 Chương 19 Rất nhiều minh tinh đều cấp ạn tỷ fan phát quá luật sư hàm, nhưng là khởi tố thời gian dài lâu, thường thường đợi không được bản án, sự tình đã bị người quên đi không sai biệt lắm. Vê đút vê đút Cho nên rất nhiều minh tinh cùng phòng làm việc, chỉ phát hàm không khởi tố khởi đến kinh sợ tác dụng làm các nàng đình chỉ bịa đặt đặt tới mục đích sau liền thu tay nay liền dẫn tới antifan càng thêm không có sợ hãi trong đó bao gồm lưu nghi nhạc cái kia thu tiền hắc nguyễn điểm đại phấn thậm chí đem tần thị ảnh nghiệp phát ra luật sư hàm thiệt đồ phát bác cười nhạo mỗ bảo thượng năm mươi đồng tiền là có thể mua được ngươi trang mẹ ngươi đâu có thể hôn thành đại phấn tự nhiên liền có rất nhiều người ủng hộ những người khác thấy nàng chút nào không hoảng hốt vì thế cũng bắt đầu khởi sướng chào phú ngụy bù Muốn cáo ta cái gì? Ta suy nghĩ cha ngươi ta nói chẳng lẽ đều không phải lời nói thật sao? Ta cũng không biết bị đã phát nhiều ít cái luật sư hàm, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, cười chết, ai không rõ ràng lắm luật sư hàm chính là chia phèn xem a Ổn định quân tâm thôi, ta còn sợ ngươi cáo. Hoan nên các ngươi thật sự tới cáo hì hì hì hì, không cáo chính là tôn tử. Đây là tần thị ảnh nghiệp học phỉ xỉ ổ hế bộ lần đầu tiên thế kỳ hạ nghệ sĩ phát luật sư hàm, còn có chút thuần túy là tới xem náo nhiệt người thẳng than nguyễn điểm này con mẹ nó thật là tần thị ảnh nghiệp hoàng quý phi đi đãi ngộ so ảnh hậu con hảo rốt cuộc năm đó ảnh hậu bị hắc thương tích đầy mình là lúc tần thị ảnh nghiệp đều chưa từng giúp nàng phát quá bất luận cái gì luật sư hàm hòa thanh minh nguyễn điểm đây là cấp tần ngộ hạ cổ nay đều không phải quý phi đãi ngộ trực tiếp chính là hoàng hậu cấp bậc đãi ngộ tần ngạn cái này thật sự tiểu vương ra cũng chưa nàng đãi ngộ hảo không phải ta xem trước kia tần thị ảnh nghiệp cũng không nhiều coi trọng nguyễn điểm cái này hồ so a năm nay sao cùng điên rồi dường như họ thường niên thảm đỏ áp trụ còn cấp làm nàng ngồi ở tất cả đều là đại lao chủ bản hiện tại lại tự mình kết cục phát luật sư hàm ta thật sự phụ tân thị ảnh nghiệp luôn luôn cao lãnh kỳ hạ họp phỉ sĩ ô hễ bù rất ít sẽ phát cùng nghệ sĩ có quan hệ với bù nguyễn điểm loại này đãi ngộ vẫn là này công ty thành lập tới nay cái thứ nhất phát hàm lúc sau nguyễn điểm xuất quý hoài mạc đồn đãi thanh âm hơi giảm chút không bao lâu ở đại phấn dẫn rất hạ, tân một vòng chào phúng quấn thổ mà đến mà ước đều là ở cười nhạo không dám thật sự cáo các nàng sắc mặt thượng tràn đầy đắc ý thần thái ngày hôm sau buổi sáng mười giờ họp phỉ xì ô ấy bù dưới ra nhân viên công tác đi làm sau đăng nhập với bù đem tòa án đã lập án chụp hình phát ra cũng xứng với văn tự về ta tư kỳ hạ nguyễn điểm tiểu thư danh dự tố tụng kiện tụng hết thể đều ở đi trình tự cụ thể tiến trình chúng ta sẽ kịp thời hướng công chúng báo cho nói thông tục trắng ra một chút chính là cáo định rồi chờ tòa án thấy đi Không chỉ có cáo ngươi, ta còn sẽ công bố ngươi. Thanh minh vừa ra, lưu nghi nhạc đại phân ước chừng có 10 cái giờ cũng chưa phát quá hủy bù, yên lặng xóa phía trước khiêu khích nói. Nhưng các nàng đối mặt chính là một cái cường đại luật sư đoàn, không phải xóa hủy bù là có thể giải quyết. Nguyễn Điểm Fans tự tin 10 phần, thanh thế đại vượng, cười hì hì ở trên mạng nói. Chưa bao giờ gặp qua hoạt quỵ như thế nhanh chóng người. Chúc mừng danh sách thượng các vị, chúc các ngươi ở trong câu lưu sở quá một cái hảo năm hì. hì, hì lên mạng lướt sóng vẫn là muốn thiện lương một chút bằng không gặp được ngạch cha ngươi liền chờ trả giá đại giới đi sảng chết ta sảng chết ta ta tạm thời đồng ý kéo điểm tể cùng tần ngộ cp là cái nam đều yêu chúng ta tỉ tỉ có thể khái cp nhớ lấy nhà trai đều là công cụ người chỉ là vì phụ trợ chúng ta tỉ tỉ mỹ lệ chúng ta trong lòng chỉ có tỉ tỉ a chúng ta điểm tể nhãi con nguyễn điểm không hiểu được tần ngộ chỉnh này vừa ra là đồ cái gì tần ngộ người này nếu là đối nàng thực ác liệt Nàng nhưng thật ra có thể lý giải, nếu là tần ngộ sau này đều giống hôm nay giống nhau, đồng nhiên quan tâm khởi nàng chết sống, nàng ngược lại cảm thấy không tói quen. Giang ly khiếp sợ trình độ không thua gì nàng, cảm thấy công ty giúp Nguyễn Điểm phát thanh minh việc này, quả thực không thể tưởng tượng. Người bồi tần ngộ ngủ. Nguyễn Điểm phi thanh, Lan A. Giang ly nhưng quá con mẹ nó khó hiểu, việc này mặc kệ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Giao nhớ năm đó, Nguyễn Điểm nháo giải ước không khống chế được cảm xúc ở tần ngộ trong văn phòng trực tiếp tạp hắn trên bàn đồ vật, kia trận trượng, nàng cho tới hôm nay còn ký ức hay còn mới mẻ. Tần Ngộ ngay lúc đó sắc mặt so đáy nổi con hắc, trực tiếp đem trong tay bút máy cấp bẻ gãy. Giang Lili tiếp tục suy đoán, đó chính là tần ngộ điên rồi. Nguyễn Điểm cảm thấy nàng lời nói có nhất định đạo lý, gật gật đầu, rất có khả năng. Giang Lili nằm liệt ngồi ở trên sofa, điềm tệ, ta cảm thấy bị công ty che chở cảm giác thật là sảng cực kỳ. Nguyễn Điểm không nhiều lắm cảm giác Có lẽ là bởi vì vô luận ở trên mạng thấy cái gì, nàng đều có thể đem chính mình rút ra ra tới. Giống như bị mắng người kia không phải nàng. nô no, hảo đi Bay biện ở trên bàn trà di động long long chấn động lên. Chú mẫu ghi chú ở trên màn hình chớp động. Nguyễn Điểm cảm thấy từ lần trước các nàng sẽ rách ra mặt sau, lấy chú mẫu cường thế tính cách, nếu là nàng không chịu thua, đời này đều sẽ không lại liên hệ nàng đâu. Nguyễn Điểm nhìn màn hình sáng lại diệt, diệt lại lượng Chu Mẫu kiên trì không ngừng cho nàng đánh ba cái điện thoại, Nguyễn Điểm một cái cũng chưa tiếp. E giờ chờ di động ngừng nghỉ xuống dưới. Giang Li Li so căn ngón tay cái, ta đã sớm chịu đủ mẹ ngươi, rắc rưởi phân loại đều đạt được đã có hại rắc rưởi. Nguyễn Điểm tán đồng gật gật đầu, ta cũng chịu đủ rồi. Mỗi lần tiếp nàng điện thoại đều đến bị khinh bỉ. Nguyễn Điểm nhớ tới trong quyển sách này hậu kỳ, Chu Mẫu vì một cái khác chính mình sủng ái nữ nhi, lãnh khóc vô tình đem nữ xứng đuổi ra, ra môn. Giang Li Li may mắn nói còn hảo ngươi không sửa họ bằng không nhiều nghẹn quất. nguyễn điểm tên này là chính mình khởi nguyễn tự là ngay từ đầu nhặt nàng cái kia lưu lạc mãi mãi dòng họ ngọt tự là nàng trưởng thành điểm sẽ biết chữ lúc sau khởi nàng thích gan đồ ngọt cũng hy vọng chính mình mỗi một ngày đều có thể quá ngọt ngọt ngào ngào vĩnh viễn có đường ăn vĩnh viễn có nhân ái ta chán ghét chú họ nguyễn điểm cau mày nói ngay từ đầu chu phụ chu mẫu đích xác nhắc tới quá giúp nàng sửa hồi chu họ sự nàng không đồng ý chu mẫu lại ngoan cố bất quá nàng chỉ phải tùy nàng đi giang li li ừ một tiếng nhớ tới còn có kiện quan trọng sự không cùng nàng nói quá mấy ngày liền phải thu cái kia tổng nghệ chân nhân tú là có phát sóng trực tiếp nga giống như hứa cảnh cũng bị tiết mục tổ mời đến đương thường chú khách quý ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt ha. nguyễn điểm di hai tiếng có chút khó hiểu ta nhìn danh sách nhà ngay từ đầu không có hắn đi giang li li giải thích nói có cái tân nhân bị bệnh không thể tới tiết mục tổ ôm thử xem thái độ đi mời hứa cảnh ai biết liền thấy quỷ Hứa cảnh bên kia thế nhưng đồng ý. Đây chính là suất đạo sau chưa bao giờ có tiếp nhận tổng nghệ, Cao Lanh Tiểu sinh hứa cảnh A. Nguyễn Điểm cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu, thế nào nàng đều không lỗ. Hứa cảnh không phải là bị tiết mục tổ lửa tới đi. Ta hỏi qua, hứa cảnh biết ngươi cũng ở, cũng chưa nói cái loại này, người cùng hắn chỉ có thể lưu một cái nói. Vậy hành. Nguyễn Điểm sợ hứa cảnh đến thu cùng ngày thấy nàng, sẽ trở mặt chạy lấy người, hứa cảnh lại không phải làm không ra loại sự tình này. Đến lúc đó tiết mục tổ vì hứa cảnh một chân đem nàng cấp đá nhưng làm sao bây giờ? Nàng còn như thế nào kiếm tiền? Giang li li lo lắng sốt ruột, vẫn là không an tâm, điểm tể, thu thời điểm chúng ta nhiều nhận nhận a ngàn vạn đường lại cùng hứa cảnh khởi xung đột, ta sợ ngươi có hại ô ô ô. Nguyễn điểm cảm thấy hứa cảnh người này chính là cao ngạo, không quá yêu nói chuyện, cũng không thế nào lý người. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi không cần sợ ta có hại, ngươi hẳn là sợ hứa cảnh cùng ta ở chung nhiều yêu ta làm sao bây giờ nguyễn điểm còn không biết xấu hổ bổ sung một câu ta cũng coi như là hắn ân nhân cứu mạng gác ở cổ đại đây chính là muốn lấy thân báo đáp giang li li vô ngữ đầu xuân sau ca ca tỷ tỷ lữ hành chính thức bắt đầu thu cũng lần đầu bắt đầu dùng nửa phát sóng trực tiếp phương thức chuyển ba tháng sơ tiết mục tổ lục tục bắt đầu công bố khách quý tổng cộng có năm vị nguyễn điểm là đệ nhất vị quan tuyên hứa cảnh tắc bị đặt ở xế vị tiết mục tổ vì đem hắn mời đi theo tiêu phí không ít sức lực tự nhiên cũng cho tốt nhất đãi ngộ. Hứa Cảnh Fans phía trước thấy quá tin nóng, đều trở thành giả dưa tới ăn, không tin hắn sẽ đồng ý cùng Nguyễn Điểm còn sẽ tiếp tục hợp tác. Fans thấy danh sách sau không tiếp thu được, tâm thái đồng thời tan vỡ, Kaka vì sao muốn cùng Nguyễn Điểm thượng cùng cái tiết mục a? Ô ô ô Ka ô, ô, Kaka ta lại phải bị lạc hư. Nhất định là Nguyễn Điểm trước tiên biết Kaka muốn thượng cái này tiết mục, cho nên cũng cùng hắn cùng nhau thượng. Vì đảo truy chúng ta Kaka, Nguyễn Điểm đây là phí nhiều ít tâm cơ. Có nàng loại này nghị lực ta đã sớm đuổi tới kk trên thế giới không có cờ tờ ép khái không đến đường mềm lạnh các nàng đều có thể khái ở một chúng oán giận trong tiếng có vẻ thực đột ngột không nghĩ tới sinh thời ta còn có thể khái đến giếng trời cp đường cờ tờ ép mùa xuân sắp xảy ra duy phân cấp tỉ tỉ run rẩy đi cùng không tức roi không tồi nay đương tổng nghệ cũng coi như được với chưa bá trước hỏa trái cây video áp cùng ngày hẹn trước nhân số liền phá năm mươi vạn Thô sơ giản lược phỏng chừng ở lần đầu tiên phát sóng trực tiếp tiết mục trước có thể đạt tới trăm vạn quy mô. Người qua đường luôn là xem náo nhiệt không chê sự đại, cảm thấy tiết mục tổ cố ý đang làm sự tình, đem từng có ăn tiết hai người mời đến thượng lữ hành tổng nghệ. Liền kém không ở hai cái đương sự trước mặt hưng phấn gọi bọn hắn đánh lên tới. Các nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xé bước đại chiến, tốt nhất là ngươi chết ta sống tiết mục, xé hắn cái ba ngày ba đêm. Bất quá sự tình đi hướng trở nên kỳ quay lên cùng các nàng trong tưởng tượng kịch bản không quá giống nhau. tổng nghệ thu trước một ngày buổi tối, hứa cảnh chú ý nguyễn điểm người bù. cảnh phấn, nguyễn điểm ngươi lại câu dẫn chúng ta ca ca ngươi liền đi tìm chết ta. bánh đô nát nhóm, hứa cảnh cho ta bỏ, đừng tới gần chúng ta thơm tho mềm mại điểm tệ. nguyễn điểm thấy hứa cảnh chú ý danh sách nhiều một cái chính mình, nhéo di động lo lắng sốt ruột. này này này hứa cảnh nếu là thật sự muốn lấy thân báo đáp, nàng nhưng làm sao bây giờ nha? quá nhận người thích, thật đúng là buồn rầu võng, võng, chương 20, chương 20, canh 1, chương 20. Hứa cảnh duy phấn ở chính mình ấy bù biểu đạt xong phẫn nộ sau, tập thể đi ca ca tỉ tỉ lữ hành học phỉ xì ổ hầy bổ phía dưới soát bình luận. Nếu các ngươi giam ác ý cắt nối biên tập hoặc là phân tổ, các ngươi liền đã chết. Bảo vệ tốt chúng ta ca ca. Chúng ta ca ca một mình mỹ lệ, còn lại yêu ma quỷ quái lăn một bên đi. Thao, mẹ ngươi nguyên điểm, tóm được chúng ta cảnh ra một người hút máu, nàng đời trước chính là cái quỷ hút máu đi. Vô ngữ, ta liền phải đương một cái Internet bình xịn, mỗi ngày Internet bạo lực Nguyễn Điểm. Không sợ, từ hôm nay trở đi khái dược gà tới một cái ta sát một cái, chuyên nghiệp sát gà hộ hì hì hì. Ở học phỉ xì ô ấy bù phía dưới phát tiết song cảm xúc lúc sau, Phật cũng không buông tha hứa cảnh người đại diện. Nếu là người đại diện cũng đủ chuyên nghiệp, nên cấp tiết mục tổ gây áp lực, đem Nguyễn Điểm cấp đá ra đi. Tên mập chết tiệt, ăn ăn ăn, mỗi ngày chỉ biết ăn, sao không ăn chết ngươi cũng chính là chúng ta ca ca thiện tâm, không đem ngươi khai trừ. Tiểu béo, ngươi con mẹ nó cho ta lấy chết tạ tội. Tiểu béo, ngươi thật sự không có, cho ta ca ca tiếp cái gì phá tài nguyên. Tiểu béo, tuyệt, ta ngày, mẹ ngươi, khiến cho chúng ta siêu sao bị người dính lang xê. Ngốc bức. Nguyễn Điểm tỏ vẻ nàng thật sự không nghĩ xảo CP, nàng ký hợp đồng so hứa cảnh thiêm sớm A. Nàng chẳng lẽ liền rất tưởng đối mặt hứa cảnh kia chương lánh khóc diện than mặt sao. Nguyễn Điểm cảm thấy. Nếu là làm nàng cả ngày đều đến nhìn hứa cảnh gương mặt kia, nàng đều phải cùng tiết mục tổ xin thai nạn lao động. Tiết mục thu trước một ngày buổi tối, Nguyễn Điểm thu được một cái chuyển phát nhanh, hẳn là thẩm xá gửi lại đây, hộp là hai năm trước hắn làm bí thư đưa cho nàng nhẫn cùng vòng cổ. Nguyễn Điểm nhìn nhìn liền trầm mặc. Thẩm xá là nghe không hiểu tiếng người sao. Không phải làm hắn vứt bỏ sao. Gửi cho nàng, nàng lại không có khả năng mang. Cái này ngốc bức. Nhẫn cùng vòng cổ thêm lên có thể bán không ít tiền. Nếu là gác ở trước kia, Nguyễn Điểm nhất định sẽ không chút do dự liền cấp bán. Bất quá, nàng còn sót lại thanh cao cùng cốt khí, làm nàng không có làm như vậy. Nguyễn Điểm ở ra cửa khi, đem nhẫn cùng vòng cổ cùng nhau ném tới rồi dưới lầu thùng rác. Liên cùng thẩm xá người này giống nhau, nàng đều không nghĩ muốn. Ca ca tỷ tỷ lữ hành đệ nhất kỳ thu ở một cái không biết tên hải đảo, tiết mục tổ chức tiên cấp sở hữu khách quý mua xong vé máy bay, hơn nữa phái xe đón đưa. Nguyễn Điểm ra trụ thật sự quá hẻo lánh. Nàng là cuối cùng một cái đến sân bay. Năm vị khách quý, ba nam hai nữ. Một vị khác nữ khách quý cũng nhận thức, là thế gả thế tử phi nữ chính. Thế tử phi này bộ kịch nổi bật cơ hồ đều làm hứa cảnh một người cấp chiếm đi, dư lại một chút nhiệt độ chính là nguyên điểm. Lúc trước làm nữ chủ Triệu Ngọc Nhi không hề tồn tại cảm, thể chất trong suốt, cùng thân ẩn dường như. Phải biết rằng Triệu Ngọc Nhi chính là tìm so với chính mình đại hơn 20 tuổi kim chủ lao nam nhân, mới thật vất vả bị nhét vào thế gả thế tử phi đương nữ chủ mắt thấy chính mình liền phải đỏ ngang trời xuất thế nguyễn điểm đem nàng nhiệt độ toàn bộ đều cướp sạch nàng hận thấu nguyễn điểm người này ở trong mộng mặt đều hận không thể lộng chết nàng lúc này triệu ngộng nhi cũng là trước tiên sẽ biết nguyễn điểm cũng muốn thượng tiết mục đối kim chủ ngoan ngoãn phục tùng mới hống đến hắn đem chính mình lâm thời nhét vào tới triệu ngộng nhi thể lần này nàng muốn cho nguyễn điểm phiên không được thân từ sân bay bắt đầu tiết mục tổ liền khai phát sóng trực tiếp tiết mục tổ từng cái giới thiệu xong khách quý triệu mộng nhi ôn nhu trầm giai đối nguyễn điểm cười cười vươn tay tới ngọt ngào tỉ lại gặp mặt ta rất nhớ ngươi nha nói thực ra nguyễn điểm có điểm sợ hãi nàng ngốc ngốc này này này lúc trước triệu mộng nhi ở đoàn phim cũng không phải là màu đỏ tím nàng chính là nhà tư sản khâm điểm duy nhất nữ chính căn bản là không phản ứng trừ bỏ hứa cảnh ở ngoài diễn viên có một lần triệu mộng nhi còn bởi vì nàng không cẩn thận chạm vào nàng ly nước mà nổi trận lôi đình hiện tại kêu như vậy ngọt không thích hợp đi Nguyễn Điểm giải khác, nói, ta 22. Sau đó, nàng lại gần từng chữ một nói, ngươi 27, nhị, 10, 7. Triệu Mộng Nhi không xứng kêu nàng tỷ. Lời nói rơi xuống đất, Triệu Mộng Nhi khỏe miệng cười cứng đờ, cả người đều trở nên cứng đờ lên, nàng một hơi đổ ở ngực, thiếu chút nữa không bị Nguyễn Điểm tức chết. Triệu Mộng Nhi điều chỉnh biểu tình, tiêu nhu suy yếu, mắt dưng dưng, thật giống như là Nguyễn Điểm khi dễ giống nhau. Thượng phi cơ sau phát sóng trực tiếp tạm thời tạm dừng triệu mộng nhi ở không có máy quay phim địa phương liền khôi phục bổn tướng hoa điểm tiền trực tiếp thăng khoang hạng nhất lười đến lại lý nguyễn điểm nguyễn điểm liền thành thành thật thật ở khoang phổ thông đợi nàng cũng muốn đi khoang hạng nhất ấu ấu âu vì cái gì nàng nghèo như vậy nguyễn điểm cùng hứa cảnh vừa vặn ngồi ở một loạt vốn tưởng rằng hứa cảnh cũng sẽ không chút do dự thăng khoang chạy lấy người không nghĩ tới hắn ngồi ở tại chỗ không chút sức mẻ tiểu béo còn cố ý hỏi hứa cảnh có cần hay không đổi chỗ ngồi Hứa Cảnh nhắm mắt dưỡng thần, thấp giọng nói, không cần. Tiểu béo thật là muốn khóc. Việc này truyền ra đi hắn lại phải bị Hứa Cảnh phèn mắng máu cho phun đầu. Phi cơ cất cánh sau, Nguyễn Điểm vẫn là không đi. Di động lại không có tín hiệu, nhưng nàng cũng không có khả năng chủ động tìm Hứa Cảnh nói chuyện phiếm. Nàng dựa vào lưng ghế, phóng không đầu, thật sự là quá mức nhàm chán. Mở ra di động chơi nổi lên game một người chơi. Muốn phi bảy tiếng đồng hồ mới có thể đến hải đảo. Nguyễn Điểm chơi không đến nửa giờ, đầu vướng vựng Nàng xoay người hướng ngồi ở ghế sau nhân viên công tác, nói: "Tỷ tỷ, ngươi có dư thừa bịt mắt sao?" Ngượng ngùng a, ta không có mang." Nguyễn Điểm nói thanh tốt đi. Vẫn luôn trầm mặc hứa cảnh lúc này lên tiếng, "Ta có nhiều." Hắn cấp tiểu béo đưa mắt ra hiệu, tiểu béo lập tức liền đem không có hủy đi phong quá tân bịt mắt đưa cho Nguyễn Điểm. Nguyễn Điểm mang lên khẩu trang, liền đã ngủ. Hứa cảnh nhìn nàng một cái, chật rời đi tầm mắt. Nay mấy tháng, hắn muốn nhìn không thấy Nguyễn Điểm tin tức đều khó ly hôn sự ồn ào huyên náo hứa cảnh không nghĩ tới nguyễn điểm nhanh như vậy liền cùng thẩm xá ly hôn cao trung khi nàng một đầu đâm đi vào cái kia điên cuồng bộ dáng bọn họ đều là gặp qua toàn bộ cao trung đều không có hình người nguyễn điểm như vậy theo đuổi nghĩa vô phản cố không màng bất luận cái gì thế tục ánh mắt thiêu thân lao đầu vào lửa đuổi sát không bỏ hứa cảnh vẫn luôn đều không quá thích nàng cảm thấy nàng tâm tư không thuần khiết nhưng cũng không giống tần ngộ như vậy quá mức thường thường liền đi tìm nàng phiền toái nhận thức nguyễn điểm nhiều năm như vậy hứa cảnh bỗng nhiên cảm thấy chính mình hoàn toàn không hiểu biết người này nguyễn điểm ở trên phi cơ ngủ ngon thời điểm nàng cùng triệu ngậu nhi kêu một đoạn đối thoại bị người từ phát sóng trực tiếp thượng tiệt xuống dưới cách màn hình đều có thể cảm nhận được hai cái nữ minh tinh chi gian vị phấn vòng thiếu nữ nguyễn điểm thì ngươi hảo dám nói á hình ảnh ta thao ha ha ha ha ha, ha nguyễn điểm là thật sự hổ ngọc tỷ thật là giới giải trí trị kỵ nữ đệ nhất nhân triệu ngậu nhi mặt hắc không thể nhìn Còn muốn chịu đựng trang vô tội bộ dáng, quá buồn cười. Lấy kỹ nữ trị kỹ nữ, thật là tuyệt, quá xuất sắc. Đây là cái gì tiết mục a Ta cũng muốn đi khang khang. Thao, ta xem triệu ngọc nhi chính là muốn báo thù lúc trước thế tử phi thời điểm, nàng nhưng quá hổ, quả thực là nữ chính xỉ nhục Tiết bạo chi thủ, không thể không báo. Đánh lên tới đánh lên tới. Nguyễn điểm ngay thẳng nhân thiết đột nhiên liền thâm nhập nhân tâm, có người còn cho nàng tổng kết một bộ phận kim câu. Tổng kết sau phát hiện Nguyễn Điểm nhưng quá châu bò, nói cái gì đều dám nói, dối người nhất tuyệt. Ta muốn đi ngồi sổm ca ca tỉ tỉ lữ hành phát sóng trực tiếp, mặt khác bốn vị khách quý có hai vị đều xem như Nguyễn Điểm đối thủ một mất một còn. Ta xem tiết mục tổ là cố ý làm sự tình, muốn cho nàng chết đi ha ha ha. Muốn nhìn xé bức tuồng. Lệnh khốc vô tình điệu thấp đại lao ít không lựa lời thất hôn phụ nữ, giếng trời CP quá hảo khái, ngày mai liền cho ta mi đế. Ngồi chờ giếng trời CP phát đường. Cà ca tỉ tỉ lữ hành nhọp phỉ xỉ ổ ấy bù phèn trướng tiểu mười vạn phòng phát sóng trực tiếp hẹn trước nhân số cũng nhiều lên bảy tiếng đồng hồ sau phi cơ rơi xuống đất hải đảo sân bay nguyễn điểm ngủ so heo còn hương nghe thấy len ca len ken tiếng vang chậm dại truyền tỉnh eo đau bả vai đau nàng mãn nuốt nuốt đứng dậy lấy thượng tùy thân hành lý xuống máy bay năm vị khách quý chỉ có nguyễn điểm không có mang người đại diện cùng trợ lý phi cơ vừa rơi xuống đất tiết mục tổ liền không cho phép trợ lý giúp nghệ sĩ làm bất luận cái gì sự Hành lý đến chính mình đi lấy, chỗ ở cũng đến chính mình đi tìm. Tiết mục tổ cho mỗi cá nhân đã phát 1.000 đồng tiền nhân dân tệ, yêu cầu ở hải đảo nghèo du 5 ngày. Nguyễn Điểm cảm thấy cái này tiết mục thật là quá nhân tính hóa, bao qua lại vé máy bay còn đưa tiền. 1.000 đồng tiền đối với nàng tới nói đủ dùng, mặt khác khách quý liền lược có bất mãn. Triệu Mộng Nhi đang thương hề hề nhìn đạo diễn, bán manh trang thuần, đạo diễn, có thể hay không lại nhiều cấp điểm tiền A. Đạo diễn lãnh không nói, không thể. Đệ nhất kỳ ngày đầu tiên cho ở, tiết mục tổ thực chi kỷ, giúp bọn hắn trước tiên đến hảo. Triệu Mộng Nhi khóc sướt mướt thời điểm, Nguyễn Điểm đã ở trên di động tìm xe, sân bay khoảng cách dân túc có mười mấy dặm mà, ngồi xe đại khái chỉ cần hơn nửa giờ, tiền xe 200, bình quán xuống dưới mỗi người 40. Vì thế, Nguyễn Điểm ở lấy xong hành lý sau, nàng hảo tâm đề nghị, chúng ta đánh cái xe thương vụ đi. Triệu Mộng Nhi nhảy ra không chịu đáp ứng, nàng quyết tâm phải cho chính mình lập một cái hiểu chuyện ôn nhu nhân thiết. Nàng cắn môi Thật cẩn thận nói, chúng ta vẫn là đáp tàu điện ngầm đi, lữ hành ngày đầu tiên liền như vậy xa xỉ đánh xe không tốt lắm đâu. Mặt khác vài vị khách quý đối triệu ngọc nhi nhiều tốt hơn cảm, cảm thấy tiểu cô nương còn rất cần kiệm quản gia, không tiêu khí. Mà hứa cảnh tắc không hé răng. Nguyễn Điểm nghĩ nghĩ lúc sau, nói, hiện tại lại nhiệt người lại nhiều, hơn nữa chúng ta đối bên này lộ cũng không quen thuộc, mỗi người đều còn có hai cái đại dương hành lý, ngồi xe điện ngầm còn không bằng đánh cái xe, cũng sẽ không thực quý. Triệu Mộng Nhi một hai phải cùng nàng đối nghịch, thậm chí sắm vai dịu dàng ở nhà giả thượng nghiện. À, tuy rằng nói không quý, nhưng ngươi tiền cũng muốn đương tiền tới dùng đi, đánh xe 200, đáp tàu điện ngầm mới 30. Kia bằng không liền nghe Triệu Mộng Nhi đi, chúng ta có thể tỉnh điểm liền tỉnh điểm. Nói chuyện chính là một vị tiền bối ca sĩ, sớm chút năm ra quá rất nhiều ai cũng khoai ca, nhiều lần bước lên xuân vãn. Nguyễn Điểm lặng im một lát sau, nói, ta đây tìm người đua xe đi, các ngươi đáp tàu điện ngầm đi. Triệu Mộng Nhi ước gì nàng không hợp đàn đâu, ngọt ngào cười, tốt nha. Phát sóng trực tiếp làn đạn có ý tứ cực kỳ. Ván thứ nhất triệu tỷ thắng, chật chật chật, đây là thật hận thấu Nguyễn Điểm tiệt bạo chi thù đi. Không thấy ra tới triệu Mộng Nhi cư nhiên như vậy hiểu chuyện ra, ta không nên tin nàng hắc liêu, người này so Nguyễn Điểm khá hơn nhiều đi. Nguyễn Điểm là thật sự làm theo ý mình, nhân duyên không hào đi. Triệu Mộng Nhi như vậy biết sinh sống tỉ tỉ mới là chúng ta học tập tấm gương Nga, Nguyễn Điểm quá không hợp đàn. Xứng đáng nàng bị cô lập. Ưu một kết một, có một nói một, triệu mộng nhi hảo thanh thuần, bảo hộ giới giải trí cuối cùng thanh thuần già. Nguyễn Điểm đi phía trước hỏi một câu, có người muốn cùng ta cùng đi đua xe sao? Không ai phản ứng nàng. Hứa cảnh cũng không có muốn đua xe ý tứ, hắn cảm thấy triệu mộng nhi so Nguyễn Điểm càng hiểu chuyện. Nhóm người này không ngồi quá cao phong kỳ tàu điện ngầm, cũng không biết cái gì kêu đau. Nguyễn Điểm không có tốn nhiều môi lưới, trực tiếp xách theo nàng hai cái dương hành lý. Đi ra sân bay ngoại bãi đua xe. Quả nhiên, bên trong có rất nhiều ở kiếm khách tài xế. Nhiếp ảnh lão sư chia làm hai bác, đi theo bọn họ. Làn đạn không thiếu đang chờ xem Nguyễn Điểm chê cười người. Ở dị quốc tha hương, đua xe cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Đầu tiên chính là ngôn ngữ quan, tiếp theo chính là nơi khác du khách nếu là không đủ cẩn thận, một giây liền phải bị tệ. Ta nhớ không lầm, Nguyễn Điểm cao trung văn bằng. Đại học bởi vì thành tích quá kém bị khai trừ rồi. Đống nhiên chi gian vô cùng chờ mong nàng tiếng Anh trình độ. Vũ! Nàng nhận được gặp không? Bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn, thì Nguyễn Điểm tiếp thu xong đại học giáo dục trở ra làm công. Đương đại nữ cao trung sinh phong bình bị hại. Nguyễn Điểm tiến bãi đô xe, nên diện liền đi lên hai cái nam nhân, nói chính là địa phương ngôn ngữ, còn không phải toàn thế giới thông dụng tiếng Anh. Khán giả nghe ngây người, người này nói gì ngoạn ý a? Các nàng không thể tin được chính là Nguyễn Điểm thế, nhưng con mẹ nó nghe hiểu. Người không chỉ có sẽ nghe, há mồm còn có thể nói. Nam nhân nói chính là tiếng ả dập, Nguyễn Điểm nói cũng là tiếng ả dập. Nàng khoa học tự nhiên thành tích rối tinh rối mù, tiếng Anh cũng giống nhau. Bất quá ở cao một thời điểm, Nguyễn Điểm bị giáo viên tiếng Anh điểm ra tới niệm quá bài khóa, Tân Ngộ đi đầu cười vang, Thẩm Sá lúc ấy cũng không nhịn cười. Nàng gái loại này thổ thổ sứt xẻo khẩu âm, bị bọn họ trở thành chê cười tới nghe. Tân Ngộ thậm chí ở trường học Tân niên biểu diễn thượng, dùng quá cái này ngạnh tới chào phúng nàng tự kia lúc sau nguyễn điểm đã đi xuống chết công phu thể muốn đem tiếng anh học giỏi tranh thủ tương lai đứng ở tầng ngộ trước mặt dùng tiếng anh mắng thượng một câu ngươi cái cẩu đồ vật đã chết đến nôi tiếng ả rập còn lại là vì thẩm xá mà mỗi ngày mỗi đêm đi học muốn vì hắn trở thành càng tốt người tưởng có thể xứng đôi cùng hắn đứng chung một chỗ một phen giao lưu lúc sau nguyễn điểm hoa ba mươi đồng tiền nhân dân tệ đánh đến một chiếc đi trước dân túc xe thương vụ nàng là trước hết đến dân túc khách quý xuống xe thời điểm Nhếp ảnh cũng không nghe hiểu nàng cùng tài xế nói gì đó người nọ còn thiếu thu nàng mười đồng tiền thao nguyễn điểm bằng cấp tạo giả đi nàng đại học thật sự không tốt nghiệp sao giờ bờ cờ bổn sinh viên liên lụy chân sau ta một cái học tiếng ả dập khẩu ngữ đều không có nàng tốt như vậy ngọt tỷ thật như a Chao bất động cảm giác ngọt tỷ mỗi ngày đều ở tử mặt a a a chúng ta điểm tể quả nhiên siêu cấp đồng đồng là mụ mụ ngoan ngoan nữ nhi đâu đừng hát chúng ta điểm tể bị thương hộp máu chỉ có các ngươi chúng ta điểm tể chỉ biết càng ngày càng hồng đỏ đến phát tím bên kia đi nhờ tàu điện ngầm bốn người lâu lắm không có ngồi quá tàu điện ngầm vẫn luôn là xe chuyên dùng đón đưa không biết nhân gian khó khăn nhìn trạm tàu điện ngầm thật lớn lượng người bọn họ cơ hồ tưởng trở về đánh xe nhưng lại không thể đi xuống mặt mũi triệu mộng nhi cũng hối hận nàng không nên vì cùng nguyễn điểm đối nghịch liền phải đáp tàu điện ngầm nàng muốn khóc như thế nào sẽ có nhiều người như vậy hơn nữa bọn họ còn cầm rất nhiều hành lý Tế đều tê bất động. Thật vất vả hiểu được tàu điện ngầm đường bộ, chết sống đều tê không lên xe. Bọn họ mồ hôi đầy đầu, thân mệnh kết lực, tiền bối ca sĩ ẩn ẩn có chút bất mãn. Đợi 4 năm tranh, bọn họ mấy cái miễn cưỡng kéo đại kiện hành lý lên xe, vừa thấy lộ trình đồ, còn muốn chuyển 4 lần lộ tuyến, đổi thừa 4 cái trạm, Triệu mộng Nhi hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền hôn. Trên mặt nàng thấm mồ hôi, tóc dán gương mặt hai sườn, trên mặt trang dung cũng có chút hoa, nhìn thực tiểu tuy. Hứa cảnh giữa đường xuống xe, hắn nói, ta kêu taxi đi. Triệu Mộng Nhi muốn ngăn lại hắn, nhưng lại không dám ở hắn mặt lệnh trước mặt nói chuyện, nàng nước mắt lưng tròng, chỉ biết khóc. Mặt khác hai cái nam nhân, thấy nàng như vậy cũng ngượng ngùng bỏ xuống nàng. lăn lộn vài tiếng đồng hồ, Triệu Mộng Nhi bọn họ ba người mới ngồi vào trung trạng. Dùng bản đồ một cha, kết quả ly dân túc còn có hảo hai ngàn mễ. Nàng thật là đi không đặng, dôi tay ngăn cản một chiếc xe taxi, ngồi trên xe đến dân túc. Triệu Mộng Nhi không biết hải đảo du lịch quốc gia đánh cái xe là quốc nội gấp 10 lần, đổi thành nhân dân tệ, nàng ngồi này vài phút cho thuê liền hoa 80. Tiên bối ca sĩ cùng một vị khác diễn viên mặt đều chầm đi xuống. Ba người gian không khí thập phần cứng đờ. Triệu Mộng Nhi hảo thẳng Nga. Nàng xứng đáng đi, chính mình tuyệt lộ, đúng không? Ta làm chuẩn ca sĩ vẻ mặt không nghĩ lại lý nàng bộ dáng ta liền muốn cười ha ha ha. Nếu cuộc du lịch ta cùng Triệu Mộng Nhi người như vậy tổ đội, ta liền đi tự sát tính triệu mộng nhi phèn cũng không phải ăn chay tổ đội tiến đến đồ làn đạn các ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta mộng mộng xứng đáng nàng chỉ là quá thiện lương là vì đại gia hảo không nhìn thấy nàng đều khóc thành cái dạng gì sao các ngươi chính là bông tuyết tuyết lở thời điểm các ngươi đều không vô tội ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục lúc này mới rằng có không đến một giờ phòng phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều nhiệt độ cũng vẫn luôn đều ở hướng lên trên đi khách quý nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau liền muốn bắt đầu phân phòng dân túc tổng cộng bốn cái phòng bốn chương đơn người tiểu giường này liền ý nghĩa ít nhất có một người đến ngủ ở phòng khách sofa triệu Mộng nhi nhưng không nghĩ chịu loại này tội nhưng lúc này có màn ảnh ở trụ nàng cũng không thể trực tiếp biểu đạt vì thế nàng thực quyền truyền nói ngọt ngào ta thân thể không tốt lắm nguyễn điểm lập tức lấy ra di động ta đây cho ngươi kêu cái xe cứu thương hiện tại cứu giúp hẳn là cũng tới kịp đi triệu Mộng nhi nguyễn điểm ngươi đi tìm chết đi triệu Mộng nhi không chế được chính mình tính tình Ngọt ngào, ta không nghĩ ngủ sofa. Nguyễn Điểm gật gật đầu, hảo xảo, ta cũng không nghĩ. Dựa vào cái gì làm nàng ngủ. Nàng thực dễ khi dễ sao. Lan A. Nguyễn Điểm đưa ra một cái thực công bằng ý tưởng, rút thăm đi, chịu đến ai chính là ai. Cái này đề nghị được đến nhất trí tán đồng. Triệu mộng nhi vận khí khả năng không tốt lắm, cái thứ nhất chịu liền chịu trúng sofa, nàng trực tiếp rớt nước mắt, ngọt ngào, ngươi có thể hay không? Không thể. Bốn ba một ngày định ra phòng sau, từng người đều tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Nguyễn Điểm tháo trang sức tắm rửa, từ trong phòng tắm ra tới sau lau khô tóc, nằm ở trên giường chơi di động, ứng tiết mục tổ yêu cầu, đã phát điều tuyên truyền nội bộ, xinh đẹp Hải đảo vui vẻ đến xoay vòng vòng. Chẳng sợ hôm nay nàng gần cùng hứa cảnh cùng khung hình ảnh không đến hai mươi phút, không có trực diện nói qua một câu, cờ tơ ép nhóm vẫn là tỏ vẻ khái tới rồi. Hơn nữa tin không biết tên quần chúng tin nóng, nói bọn họ hai người ở trên phi cơ ước chừng Hàn Huyên bảy tiếng đồng hồ thiên tờ tờ f vừa thấy các nàng khẳng định là làm đến thật sự hứa cảnh phen giữ lại một lần đuổi theo nguyễn điểm mắng nguyễn điểm đã vinh thăng các nàng ghét nhất minh tinh các nàng hỏa tốc nhắn lại không tán hàng phía trước cũng là lần đầu thấy an tương khó coi như vậy nữ minh tinh ngươi còn không bằng không ly hôn đâu Thâm xá thỉnh tốc tốc tới cùng ngươi vợ trước hợp lại tân ngộ quản quản ngươi sùng ái tiểu tình nhân ok tân thị ảnh nghiệp hoàng quý phi xuất tường các ngươi quản hay không như vậy phế vật sao hiếm thấy Nguyễn Điểm sinh ra bị vong hưu chọc giận cảm giác. Nàng lại một lần phản định. Xóa bỏ hơn nữa kéo đen mặt sau ba điều bình luận người dùng. Ngay sau đó ở gấy bổ bình luận nội hồi phục. Phục hôn là từ trên xuống dưới tám đời đều không thể nhe răng nhe răng nhe răng. Hơn nữa ta cùng tần ngộ không quen biết nhe răng nhe răng nhe răng. chương 21 trường chương 21, canh 2. Trường 21. Nguyễn Điểm đem chính mình cùng bọn họ quan hệ phiết sạch sẽ. Thầm xa rất ít lên mạng hắn ấy bù cũng đã có rất nhiều năm vô dụng qua vẫn là hứa cảnh đem chụp hình nội dung dung hẹ chặt chia hắn thầm sa thấy câu nói kia thời điểm mơ hồ có loại thấu bất quá khi không thoải mái cảm mười mấy tự hắn ước chừng nhìn chằm chằm nhìn có nửa giờ mỗi cái tự đều giống như có ngàn cân trọng nguyễn điểm những lời này ý tứ thực rõ ràng sáng tỏ phục hôn tuyệt không khả năng thầm sa biết là chính hắn trước đề ly hôn hắn luôn luôn đều cảm thấy nguyễn điểm ở trong lòng hắn không có vị trí cũng không quan trọng nàng ba chiếm hắn thê tử vị trí hai năm đã đủ rồi ly hôn đối bọn họ hai người tới nói đều là giai đại vui mừng sự tình bọn họ hôn nhân kết thực hấp tấp ly cũng thực buồn cười nàng liền trương ảnh cưới đều không có cũng không có hôn lễ bọn họ chi gian hiện có duy nhất một chương chụp ảnh chung đại khái chính là cao trung tốt nghiệp chiếu nguyễn điểm bị xa lánh đứng ở nhất bên cạnh vị trí cái tự nho nhỏ ăn mặc giáo phục trên mặt dương tươi đẹp tươi cười ở bên thai so cái ra tư thế hai người cách có mười mấy người hắn đứng ở chính giữa nhất đôi mắt bình tĩnh nhìn phía trước mặt vô biểu tình thẩm xá càng muốn, ngực hít thở không thông cảm liền càng nặng hắn thật sự không nghĩ lại nhớ đến nguyễn điểm cái này từ trên xuống dưới không có một chút phù hợp hắn thẩm mỹ nữ nhân nhưng lòng ta không khỏi ta thẩm xá trầm mặc thật lâu sau nội tâm táo ý vứt đi không được hắn tìm được nguyễn điểm ngoại trạng châm trước một lát vẫn là đánh một hàng tự hỏi nhẫn cùng vòng cổ thu được không có nguyễn điểm không có hồi hắn một giờ sau Thẩm xá nhịn không được gọi điện thoại qua đi, tuy rằng hắn không biết chính mình có thể nói cái gì. Chuông điện thoại vang lên 3 tiếng, không chút nào ngoài ý mớn, Nguyễn Điểm liền cấp treo. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, các khách quý lục tục rời giường. Nguyễn Điểm đổi hảo quần áo hóa xong trang mới hạ lâu, Triệu Mộng Nhi cũng đã thu thập hảo chính mình, trên người nàng ăn mặc đáng yêu trang phục, như vậy trang điểm lên giống cái mới vừa thành niên sinh viên. Triệu Mộng Nhi quen thuộc kéo nàng cánh tay, ngọt ngào tối hôm qua ngủ ngon sao nguyễn điểm không dấu vết rút ra tay nàng khá tốt còn làm cái mộng đẹp nàng có điểm nói bụng nàng nói ta đi làm cơm sáng triệu mộng nhi mới sẽ không cho nàng có tiến phòng bếp cơ hội nàng biết nguyễn điểm trù nghệ giống như thực hảo nếu là làm nàng lại được một lần khoe khoang cơ hội này còn lợi hại nàng gắt gao bắt lấy nguyễn điểm cánh tay không cho nàng đi lại vẫn là ta đi thôi ngươi ngồi hảo hảo nghỉ ngơi nguyễn điểm thầm nghĩ người này chẳng lẽ là cái ngốc đi tranh nhau đi làm việc Nguyễn Điểm nửa điểm ý kiến đều không có, hảo. Vậy ngươi đi thôi. Trời biết triệu mộng nhi hoàn toàn sẽ không nấu cơm, chỉ biết một cái đơn giản trứng gà cơm chiên, nàng căng ra đầu vào phong bếp, liền khí than đều vẫn là làm phim giúp nàng khai. Nguyễn Điểm cùng hứa cảnh liền ngồi ở sofa hai đoàn, hai người trên mặt đều phảng phất liền rành mạch có khắc năm chữ, chúng ta không quen biết. Buổi sáng phát sóng trực tiếp, làn đạn còn không thế nào nhiều. Thiên nột, cùng khung cùng khung. Quá hảo khái nay quả thực là giếng trời cp đại hình ly hôn hiện trường phảng phất là hào môn lại bởi vì tài sản phân cách không đều mà sẽ rách ra mặt ly hôn vợ chồng ta chỉ biết nói bốn chữ qsvl ngọt chết tôi rồi hứa cảnh dư quang trộm hướng nguyễn điểm bên kia nhìn nhìn sáng sớm ánh nắng chiếu dọi nàng gương mặt nàng vô ý thức biếu môi nhiều vài phần thiếu nữ ngây thơ hứa cảnh nuốt thiết hầu lung hợp lại khẩn năm ngón tay nghe nói ngươi diễn trình đạo điện ảnh nguyễn điểm chỉ biết tân a hứa cảnh lại hỏi ngươi bị mắng trình đạo mắng. Đại đạo diễn tính tình đều không nhỏ, chỉ cần ngươi diễn không tốt, hắn mặc kệ ngươi là ảnh đế vẫn là ảnh hậu, đều sẽ chỉ vào ngươi cái môi đem ngươi mắng máu chó phun đầu. Nguyễn Điểm ân a xong, lại lắc lắc đầu, không có a. Trình đạo nhìn nghiêm túc, ở phim trường thật đúng là không như thế nào không mắng quá nàng. Có thể là nàng. Chơi sinh liền. Chọc. Người. Kỷ. Ái. Nguyễn Điểm xem hứa cảnh biểu tình giống như không quá tin tưởng. Nàng sờ sờ chính mình bị Thái Dương phơi đỏ mặt, thật sự, Trình đạo không mắng quá ta, nhưng thật ra đem Tần Ngạn cái kia khờ phê mau mang khóc. Nàng nhất thời đại ý, không lựa lời, đã quên còn ở phát sóng trực tiếp. Hứa Cảnh thiếu chút nữa liền không nhịn xuống đi che lại nàng miệng. Ngón tay nắm chặt ở bên nhau, khất chế không có rũ tay. Nguyễn Điểm ở khoác lắc đi. Nguyễn Điểm thật là kéo giẫm cao thủ, thế nhưng bít Gan giẫm Tần Ngạn nghiệp vụ năng lực, còn nói hắn là khờ phê, cười chết ta. Tuy rằng nhưng là Tần ngạn thật đúng là rất khờ phê, tiểu khí tiểu thiếu ra sao. Dáng mang tần ngạn, ta xem Nguyễn Điểm là không muốn sống nữa. Nguyễn Điểm lúc này mới chú ý tới đối diện lóe hồng quang máy quay phim, thấp thấp ngao một tiếng, đôi giống, còn ở phát sóng trực tiếp. Nàng đem mông hướng bên cạnh mang mang, vậy ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Ai chịu nổi mỗi ngày bị hắn fans vong bạo A. Tuyết lở thời điểm, fan nhóm còn sẽ đem Tuyết Sơn dọn lại đầy tạp chết nàng. Gặp thật sâu mà ghét bỏ hứa cảnh triệu mộng nhi ở trong phòng bếp đinh linh ầm làm một hồi lúc sau rốt cuộc làm tốt cơm sáng một mâm thoạt nhìn liền chẳng ra gì cơm trên trứng triệu mộng nhi tay còn bị năng ra cái phao nàng ngậm nước mắt lại còn ngạnh phải làm ra kiên cường mỉm cười đưa bọn họ bốn cái kêu đi nhà ăn ăn cơm nguyễn điểm bụng trống trơn sắp chết đói thế ca sĩ trước nếm một ngụm biểu tình biến đổi ngây ngẩn cả người triệu mộng nhi tâm tình thấp thỏm hỏi tề lão sư ăn ngon sao thế ca sĩ ngượng ngùng đả kích nàng nguyễn điểm đào một đại muỗng mới vừa tiến miệng nàng liền tưởng nổ ra chịu đựng kịch liệt không khỏe đem cơm nuốt tiến vào sau nàng nói thẳng quá khó ăn ta tưởng phun nàng chạy chấm đi đến thùng rác bên cạnh nôn thề ca sĩ hứa cảnh đạo diễn tổ an đói nguyễn điểm là trên thế giới nhất táo bạo người không gì sánh nổi triệu mộng nhi nước mắt chảy hào hào nhưng trong lòng đã là nhạc nở hoa nàng cứ như vậy sắm vai một cái bị chịu nguyễn điểm khi dễ tiểu bạch hoa liền hào nhất định sẽ có rất nhiều phèn đau lòng nàng mà chán ghét nguyễn điểm triệu mộng nhi khóc lóc nói ta đây đi rửa chén các ngươi điểm cái cơm hộp ăn đi nguyễn điểm xúc miệng sau nói vậy ngươi đi tẩy đi tẩy xong ta tới nấu cơm triệu mộng nhi môi giới đều phải bị nàng cắn xuất huyết tới tiêu cơm hộp đi ta sợ bị đói mặt khác vài vị lao sư cơm hộp đòi tiền nha ngoại đưa phí tương đương nhân dân tệ liền phải một trăm khối đâu triệu mộng nhi ôm hận đi giặt sạch chén lúc này nàng nước mắt là thiệt tình Nàng này đôi tay từ nhỏ đến lớn đều không có chạm qua như thế dơ bẩn rửa chén thủy. Triệu Mộng Nhi rửa chén khi còn quăng ngã nát ba cái, nàng giống như cái gì đều không biết, chỉ biết biểu diễn khóc này một bộ. Hứa cảnh cùng tề ca sĩ ngay từ đầu còn tưởng bao dung, dần dần cũng có chút phiền chán. Nhìn phát sóng trực tiếp, Triệu Mộng Nhi thật là dễ khi dễ đi, cực cực khổ khổ làm cơm còn phải bị ghét bỏ. Ta phục nguyên điểm, làm cho Triệu Mộng Nhi mặt phun ra, vừa mới cười đến ta một hơi thiếu chút nữa không bối qua đi triệu mộng nhi đều bị khi dễ khóc vẫn là nguyễn tỷ ngưu bức ca trên đời này thế nhưng có giống nguyễn điểm như vậy như thế ác độc nữ nhân nguyễn điểm hoa nửa giờ chuẩn bị một bàn tạm thời còn tính phong phú bữa sáng mềm mại trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo tặc một phần tôm bánh trưng một thế xíu mại còn đánh hồng đậu đậu tương sắc hương vị đều đầy đủ bữa sáng theo vong tuyên câu nổi lên các vong hữu trong bụng thèm trùng ta xem nói bụng ta nước miếng khống chế không được không có đối lập liền không có thương tổn cùng triệu ngộng nhi loại này làm gì gì không được nước mắt đệ nhất danh người tới lựa chọn kia vẫn là nguyễn điểm càng tốt một ít đi nguyễn điểm đảm đương lão bà của ta đi ô ô ô lăn lăn lăn điềm tể là chúng ta bảo bối bối thế giới kỳ kỳ quái quái điềm tể khả khả ái ái năm người ăn xong cơm sáng sau ấn tiết mục tổ ăn bài ngồi xe đi địa phương một nhà tư nhân biệt thự thể nghiệm quý tộc phục vụ nghe nói là mỗ vị đại lao tài sản riêng nguyễn điểm còn rất chán ghét quý tộc này hai chữ Nàng nghiệm chính là quý tộc cao trung, liền cái bạn tốt đều không có giao cho, còn bị tần ngộ đám người vườn trường bá lăng. Tới rồi mục đích địa sau, Nguyễn Điểm mới hiểu được. Bọn họ tới không phải biệt thự, trước mắt này rõ ràng chính là cái lâu đài nhỏ. Giống thời Trung Cổ Tôn quý bá tức nơi. Xuống xe phía trước, hứa cảnh có câu nói nhịn nửa ngày không mở miệng. Hắn nói, ngươi hầy bù còn không có hồi con ta. Nguyễn Điểm sờ sờ cái hót, ngươi chú ý ta sao? Ngao! Đã biết! hứa cảnh núi mày cứ như vậy nguyễn điểm trần chờ nói ta đây gì trừ ngươi hứa cảnh phải bị nàng tức chết xoay qua mặt không hề lý nàng nguyễn điểm nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nam nhân tâm thật là hảo khó đoán nga lâu đài trang trí đều là đồ cổ triệu mộng nhi quải con hướng tiết mục tổ người hỏi thăm lâu đài chủ nhân có ở đây không nàng mấy năm nay cũng đổi quá không ít kim chủ người sao đều tưởng hướng lên trên bò Nàng nhưng chịu đủ rồi hiện tại cái kia so nàng đại hơn 20 tuổi đầu chọc lao nam nhân. Nếu là có thể câu đến càng có tiền càng tuổi trẻ, Triệu Mộng Nhi là phi thường nguyện ý. Đạo diễn miệng nghiêm, Triệu Mộng Nhi như thế nào đều hỏi không ra. Nguyễn Điểm liền không nàng tưởng nhiều, chọn cái hướng dương phòng, đi trước dàn xếp. Lâu đài quản gia thông chi, buổi chiều 3 giờ sẽ dẫn bọn hắn đi thể nghiệm địa phương đặc sắc bắn tên hạng mục Nguyễn Điểm không có hứng thú, mở cửa lúc sau, thấy ngồi ở cổ xưa trên sofa nam nhân nàng trong đầu nhảy ra bốn cái chữ to âm hồn không tan như thế nào nơi nào đều có tần ngộ Liên cùng nàng cao chung thời điểm giống nhau mặc kệ nàng tìm nhiều ít phân kiêm chức tần ngộ tổng có thể tinh chuẩn tìm được nàng ở tiệm trà sữa liền điểm thượng mấy chục ly trà sữa ở cửa hàng tiện lợi cũng sẽ đủ loại làm khó dễ không cái ngừng nghỉ nguyễn điểm có thể thở dốc nhật tử chỉ có tần ngộ sinh bệnh không dành tới tìm tra khi bất quá tần ngộ thân thể hiện tại vẫn như cũ không phải thực hảo thấy hắn mười hồi tám hồi hắn mặt đều là bạch nguyễn điểm đã đoán được cái này lâu đài chủ nhân khẳng định là tân ngộ nguyễn điểm biết tân ngộ tính tình không tốt hắn chầm chậm đứng lên mặt mày cực đoan thần sắc thu liễm lên hắn nhẹ nhàng mà cười cười nói nguyễn tiểu thư ta họ thần chúng ta nhận thức một chút nguyễn điểm thấy hắn hiện tại biểu tình liền nhớ tới hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngày đó biểu tình không có sai biệt đôi mắt giống nhìn chằm chằm con ngồi giống nhau nhìn chằm chằm nàng cho đến ngày nay nguyễn điểm đều còn nhớ rõ cái kia hôn hương vị Nàng sau khi trở về còn thực không cốt khí khóc. Kia chính là nàng nụ hôn đầu tiên, nàng tưởng thân chính là thẩm xá. Tân Ngộ đứng yên ở nàng trước mặt, như thế nào không nói lời nào. Nguyễn Điểm hận A. Lúc trước nàng như thế nào liền như vậy bối, đánh dấu Tần Ngộ công ty. Không nghĩ lý ngươi. Trời vui vẻ sao. Còn hành đi. Tân Ngộ túi người để sắt vào, là có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt thủy hoa lê hương khí, nhạt méo thanh tỉnh. Hán thủ săn cổ tay của nàng, túi người ở nàng bên hai ngươi nói, Nguyễn Điểm, ngươi ở giới giải trí sự nghiệp ta đều sẽ không lại quả ngươi, chẳng qua, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi là tần thị ảnh nghiệp kỳ hạ nghệ sĩ, là ta trong tay ngươi, đừng làm sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp mộng đẹp. Cái kia sinh viên sự, ta cho ngươi ấn xuống tới. Ngươi về sau hiếm thấy hắn. Nếu không phải Nguyễn Điểm cùng Tân Ngộ nhận thức thời gian đủ lâu, thật đúng là bị hắn này phúc âm trầm đáng sợ bộ dáng cấp dọa không dám nói không. Nhưng nàng bằng gì muốn nghe? Nguyễn Điểm ha hả cười. Ta cùng công ty lại không phải thiêm bán mình khế, ta muốn gặp ai liền thấy ai, hiện tại, ngươi cút cho ta. Chạy nhanh lăn, thấy liền thiền. Tần ngộ thấp ho khan vài tiếng, nắm tay chống khỏe môi, hắn thình lình nhìn chăm chú vào Nguyễn Điểm mặt, cảm xúc nội liễm, vọng không mặc nhìn không thấu, dối tay nhéo lên nàng cằm, nghe không ra có phải hay không vui đùa lời nói, thật muốn lại thân ngươi một lần. Ngươi cái bệnh tâm thần. Nguyễn Điểm không dám động, chờ hắn xem đủ cút đi, cứng đờ thân thể dần dần mới thả lỏng Tiết mục tổ kế tiếp thu đều thực thuận lợi. Triệu Mộng Nhi làm vài lần yêu, cũng chưa có thể được việc, cho chính mình triêu một đợt phản cảm, cũng không dám lại làm vậy, nghĩ thầm trờ về nước liền chỉnh chết nguyên điểm, làm nàng phiên không được thân. Thu ngày thứ tư, Triệu Mộng Nhi khởi sướng sốt nhẹ, tiết mục tổ liền trước tiên kết thúc thu, đuổi cùng ngày sớm nhất phi cơ, từ hải đảo bay trở về quốc nội. Cũng may Triệu Mộng Nhi thân thể không việc gì, thực mau thì tốt rồi lên. Nàng lại ngạnh ở bệnh viện ở 7 ngày, ở ấy bộ thượng đã phát một trường tự chủ. Rốt cuộc sống lại, sở hữu cực khổ đều sẽ qua đi. Bệnh viện ảnh chụp, chụp Tiêu tụy suy yếu, nhưng đem nàng phèn đau lòng hỏng rồi. Ngộng Ngộng chịu khổ, "Ô ô ô hoa ta con mẹ nó hảo tâm đau ta ngộc Ngộng. Nguyễn Điểm cái kia độc phụ, đem hôn nhân thất bại nam nhân không yêu đoán khí đều phát tiết đến trên người của ngươi. Ngộng Ngộng hảo hảo dưỡng bệnh, công đạo chúng ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Bảo hộ toàn thế giới tốt nhất Ngộc Ngộng. Nguyễn Điểm không hiểu được Triệu Ngộc Nhi chỉnh này, đó chuyện xấu có ích lợi gì sao? Diễn viên không đều phải dựa tác phẩm nói chuyện sao? Đem thông minh tài trí đều dùng đến đường ngang ngõ tắt thượng không chê lãng phí sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng bình thường trở lại. Nóc người có ngốc phúc, đương cái rừng bút cũng rất có phúc khí. Nói như thế nào đều là cái vui sướng ngốc tử. Về nước cùng ngày, Nguyễn Điểm không nghĩ tới Hoài Mặc cư nhiên đi nhà nàng cửa thủ nàng. Hoài Mặc ăn mặc đơn bạc màu đen áo lông, ở hàng hiên trước cửa đợi hơn hai giờ, hắn vừa thấy đến Nguyễn Điểm, đi lên liền ôm lấy nàng eo. Tỉ tỉ, ta rất nhớ ngươi nha. Thường xương con ngứa, Hắn đã thực khắc chế nha. Nguyễn Điểm bị hắn ôm có chút thở không nổi. Nàng hỏi, ngươi như thế nào biết, ta hôm nay trở về. Hoài mạc cha xét nàng chuyến bay. Ta mỗi ngày đều có đang đợi ngươi. Hoài mạc cười liền có hai cái má lún đồng tiền. Ta xem phát sóng trực tiếp, ta thực hâm mộ bọn họ. Có thể cùng nàng sớm chiều ở chung, còn có thể ăn đến nàng làm cơm. Hoài mạc ôm lấy nàng thời điểm, sinh thời, lần đầu tiên cảm giác được bình tĩnh. Trong thân thể giữ giàn phân tử, những cái đó cực đoan ý tưởng, toàn bộ mai một. Chỉ nghĩ vĩnh viên ôm chặt nàng. Nguyễn Điểm đem hắn mang về chính mình trong nhà. Ngươi có đói bụng không? Đói bụng. Ta đây cho ngươi nấu chén mì. Nguyễn Điểm giao phay đều đã chuẩn bị tốt, xa ở nước ngoài du lịch Giang Lily Ly một hồi điện thoại đánh tiến vào. Nàng xoa xoa tay, tiếp khởi điện thoại, "Sao?" Giang Lily Ly tâm nhanh như đốt, "Ngươi mau thượng người bố, Triệu Mộng Nhi cái kia tiện tì gửi công văn đi để ngươi." Nàng ngan phòng văn phòng, kết quả phòng sai rồi người. Hứa cảnh chỗ đó đích xác chuyện gì đều không có. Cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới Triệu Mộng Nhi, thật có thể làm a? Nguyễn Điểm đắp lên nắp nồi, lau khâu tay, cớ lắc mở vấy bộ nhìn nhìn, Triệu Mộng Nhi đã phát rất dài một đoạn lời nói. Nói ngắn gọn, chính là này 4 ngày nàng bị Nguyễn Điểm trở thành một cái bảo mẫu, làm nơi này làm chỗ đó, còn muốn gặp Nguyễn Điểm phèn xuyên Internet bạo lực, tâm mọi lực kiệt, rất là thống khổ, đã sắp h Nguyễn Điểm tế phẩm xong lúc sau, không nghĩ tới triệu Mộng Nhi hành văn tạm được. Viết này đoạn lời nói thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Đem nàng vô lý người đàn bà đánh đá hình tượng miêu tả vô cùng nhợn nhuyễn. Nguyễn Điểm thiệt tình thực lòng ở triệu Mộng Nhi ấy bộ lần tới phục nói, tiểu thuyết viết không tồi. Tiện tì tới một cái, nàng thu thập một cái. Điểm thể siêu cấp hung. Chương 22, chương 22, chương 22. Xem náo nhiệt quần chúng, hẳn không thể các nàng xé lại vang lên lượng một chút. Triệu mộng nhi ban thảm ném nổi một bộ lưu trình đi như nước chảy mây trôi thông thuận, nàng chẳng qua là nhẹ nhàng đem đạo, hỏa, tắt một chút, còn lại sự, nàng đoàn đội cùng fans đều sẽ giúp nàng hoàn thành. Người đại diện trong tay chỉ có nàng một cái nghệ sĩ, vạn sự tự nhiên đều lấy nàng là chủ, hơn nữa thừa hành ác ý lăng xê này một lý luận. Hắc hồng cũng là hồng, hảo thanh danh có ích lợi gì, có thể tương đương thành danh khí đổi tài nguyên sao. Hùng chi lúc này đây các nàng là đại hoạch toàn thắng tiêu tiền mua được tốt một chút ấy bùi trăm vạn giải trí bắt chủ làm cho bọn họ đã phát đổi trắng thay đen thông bản thảo giải trí tinh bắt quái căn cứ bát ca biết đến ca ca tỷ tỷ lữ hành này đương tổng nghệ mỗi ly hôn nghệ sĩ làm việc xác thật rất cường thế tính tình rất nhỏ công chúa ly hôn nghệ sĩ trước tiên biết được đỉnh lưu cũng muốn tham gia khơi thông nhân mạch thượng tiết mục hoa thức làm yêu thảo ngay thẳng nhân thiết thực tế trong lén lút thường xuyên khi dễ một cái khác tiểu diễn viên cũng là đáng thương vị kia tiểu diễn viên muốn hậu trường không hậu trường chỉ có thể bị người ấn đầu khi dễ nội ngu bạo tin nóng mỗi tiểu hỏa lữ hành tổng nghệ bên trong hai vị nữ khách quý đích sắc không quá hợp nhau nguyễn điểm hào môn xuất thân trương dương ương ngạch quán không phải có thể có hại chịu khổ người chờ xem kế tiếp đi một vị khác nữ khách quý còn phải bị chỉnh tài nguyên bị rào thất bại vài cái bắt quái tới không triệu mộng nhi thật thảm ở tiết mục thượng trong tối ngoài sáng bị chỉnh kế tiếp có bộ phim truyền hình nữ chủ cũng bị nguyễn điểm cắt đoạt ai cũng không biết dư lại mấy kỳ Nàng muốn như thế nào quá Ác marketing đều là muốn ăn cơm Hắn mới mặc kệ cái gì là đối cái gì là sai Chỉ biết lấy tiền làm việc Nguyễn điểm bị này một đợt thông bản thảo hát thương tích đời mình Nàng đã thành ác marketing trong miệng không chuyện ác nào không làm còn ái chơi đại bài thất hôn bà điên Triệu mộng nhi thấy trên mạng hướng gió Trong lòng thực vừa lòng Này số tiền thật đúng là không có bạch hoa Nàng người đại diện là cái 4 chục tuổi giàu mỡ đại thúc Cũng là trong nghề có tiếng hắc xã giao từ trước đồng dạng thủ đoạn hắc quá không ít nghệ sĩ đầu tiên là bịa đặt rồi sau đó điên cuồng cấp đối phương gián nhãn đem đối phương hình tượng hủy trong một sớm hắn cười tủm tỉm nói ngộng ngộng chúng ta lúc này đã đem nguyễn điểm đạp lên lòng bàn chân nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác ngươi thượng tiết mục thời điểm nhất định phải bày ra ra bản thân nhu nhược là nguyễn điểm yêu diễm tiện, hóa hình tượng thâm nhập nhân tâm biết không triệu mộng nhi mỉm cười ngọt ngào lên lý ca ta biết nên làm như thế nào nguyễn điểm đoạt lấy ta nổi bật Lúc này ta cũng sẽ không ngây ngốc lại tùy ý nàng ở ta trên đầu tác ai tác phúc. Lý ca vốn dĩ chính là triệu mộng nhi kim chủ cho nàng tìm người đại diện, thực thích giống nàng như vậy thông minh nghệ sĩ. Hắn nói, yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ đem ngươi mang hỏa. Ở lý ca trong tay 800 mạng marketing tập thể xuất động vào lúc ban đêm. Triệu mộng nhi ở mọi người đau lòng trong thanh âm, đã phát một chương mới vừa khóc xong tự chủ, đôi mắt đều sưng lên. Phát xong lúc sau, triệu mộng nhi cười lạnh đem trong tay thuốc nhỏ mắt ném vào thùng rác Sau đó bắt đầu tận tình thưởng thức bình luận. Ngọc ngọc khóc lòng ta vỡ thành cánh hoa, tiên nữ nước mắt đều là kim cương. Chúng ta ngọc ngọc cũng là xui xẻo, dính lên giới giải trí ưu ác tính. Khó trách Nguyễn Điểm chồng trước chịu không nổi, loại này độc phụ ai dám muốn A. Ngọc ngọc bị khi dễ hảo thảm A, nghĩ đến còn có năm kỳ tiết mục muốn thu, ta liền hít thở không thông, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ly Nguyễn Điểm xa một chút ta cảm thấy nguyễn điểm tựa như cái loại này ra tới trả thù xã hội không thể gặp những người khác tốt tâm lý âm u điên phê thân ở dư luận lốc xoáy hơn nữa bị người đặt tại hỏa thượng nướng nguyễn điểm đối này không hề phát hiện hồi xong cái kia ấy bồ sau nàng liền mặc vào tập rể cấp hoài mạc làm một chén mì thịt bò nước lèo thanh đạm lỗ tốt thịt bò bị cắt thành phiến trạng trên mặt còn thả một cái trứng trắng bao nguyễn điểm đem mặt cho hắn bưng qua đi hảo lại đây ăn đi hoài mạc đã lâu cảm giác được một loại đói khắc cảm chưa từng có hình người nguyễn điểm như vậy ôn nhu đối hắn hắn là cha mẹ ghét nhau như chó với mèo dưới tình huống sản vật hoài mạc tiếp thu chính là nhất cực đoan giáo dục gặp qua cha mẹ gian nhất huyết tinh hình ảnh hắn bị tính cách đã sớm bị dưỡng oai trước nay không quá quá một ngày người bình thường sinh hoạt tất cả mọi người sợ hai hắn tranh lệ hắn đem hắn trở thành một tôn sắt tinh hoài mạc chỉ ở nguyễn điểm trong ánh mắt thấy ôn nhu một chỉnh chén mì bị hắn ăn không còn một mảnh hoài mạc nhếch lên khỏe miệng cười cười Hắn giống như càng thích Nguyễn Điểm đâu. Nguyễn Điểm thoáng nhìn hắn ngón tay thượng có xanh tím vết bầm, có chút ngoài ý mớn, tự nhiên mà vậy liền tưởng đến một ít không tốt sự tình, Ngươi ở trường học bị người khi dễ. Đương nhiên không có khả năng có người có thể khi dễ được hoài mạc. Trên tay hứ thanh là hắn không chê không được cảm xúc khi bị thương chính mình. Hắn thích Nguyễn Điểm quan tâm hắn. Cái này làm cho hắn cảm giác thực không tồi. Hoài mạc ngoan ngoan lắc đầu, không phải. Nguyễn Điểm chỉ đương hắn ngượng ngùng cùng nàng nói xoay người đi đem hòm thuốc thuốc trị thương tìm ra tới thuận tiện cho hăn rán cái tiện lợi dán ngươi liền dài quá chương dễ khi dễ mặt bị đánh nhất định phải báo nguy ngàn vạn không cần nhẫn nhục chịu được a hoài mạc thấp giọng nói tốt nguyễn điểm lại nói thời gian không còn sớm ta đưa ngươi đến dưới lầu đi ngươi lần sau tới tìm ta phía trước nhớ rõ trước tiên cùng ta nói đừng ngây ngốc đứng ở dưới lầu chờ thời tiết nhiều lanh a xinh đẹp đệ đệ cấp đông lạnh hỏng rồi nhiều không đáng giá hoài mạc khỏe miệng ý cười thu thu Thực không nghĩ rời đi, nhưng lại tìm không thấy lấy cớ lưu lại. chờ đi xuống lầu, hoài mạc cùng thay đổi khuôn mặt dường như, biểu tình lánh nếu ngưng sương, mặt bố khói mù. Bảo tiêu có chút nghi hoặc, thiếu gia mỗi lần thấy song Nguyễn Tiểu Thư tâm tình đều thực hảo, lúc này như thế nào vững vàng cái mặt. Chẳng lẽ là thiếu gia thân phận bị phát hiện? Hắn không dám hỏi. Hoài mạc ngồi ở ghế sau, đen nhánh đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước, hắn bỗng nhiên mở miệng, ta có điểm không cao hứng bảo tiêu lẳng lặng chờ đợi hắn kế tiếp muốn nói nói hoài mạc nói ta cảm thấy nàng chỉ là đem ta trở thành đệ đệ bảo tiêu không dám đối hắn nói thật theo hắn quan sát nguyễn tiểu thư giống như đích xác chỉ là đem thiếu gia trở thành bằng hưu bình thường hoài mạc đột nhiên cười một cái ta phải làm nàng biết ta là cái nam nhân nguyễn điểm ở nhà nghỉ ngơi hai ngày mà giang li li cũng rốt cuộc bỏ được kết thúc nàng gia đình nghỉ phép từ nước ngoài bay trở về mới vừa xuống phi cơ kéo dương hành lý liền lao tới nguyễn điểm này gian tiểu a Nàng nghỉ phép vốn dĩ đều rất tốt đẹp, kết quả cuối cùng hai ngày này bị triệu ngộng nhi hoàn toàn bại hoại tâm tình. Luyện độc thật sự độc bất quá nàng người đại diện trong tay kia tám trăm cái ác ma kết chỉ hiểu bảo ngựa đổi trắng thay đen bản lĩnh nhất lưu. Nguyễn Điềm Minh mang nhiên lợi hại như vậy sao? Giang Lily li lấy đầu ngón tay chọc chọc cái chán của nàng. đương nhiên, hơi co vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục cái loại này. Nguyễn Điềm lúc này còn có tâm tư tưởng đông tưởng tây. Ai, ngươi nói nàng cùng Chu Tiểu Kiều được phải? Ai sẽ lợi hại hơn một chút? Chu Tiểu Kiều bị hỏi đến nghẹn họng. Nghiêm túc nghĩ nghĩ sau, trả lời nói, kia vẫn là Chu Tiểu Kiều đi, giết người với vô hình, còn mẹ nó tất cả đều là mượn đao giết người, vừa thấy kia giúp nam nhân bị nàng hống thần hồn điên đảo, triệu mộng nhi còn chưa tới Chu Tiểu Kiều đẳng cấp. Nguyễn Điểm cảm thấy nàng nói có đạo lý. Ở bạch liên kỹ nữ này khối, Chu Tiểu Kiều có thể nói là đem khí chất đắn đo gắt gao. Nhiều năm như vậy, chỉ có nàng có thể cùng thẩm xá đi như vậy gần. Cũng chỉ có chu tiểu tiểu, có thể làm thanh cao hứa cảnh, táo bạo tiểu thiếu ra tần ngạ, biến thành ôn nu săn sóc hảo nam nhân. Nguyễn Điểm chống cằm, rất là chờ mong nói, thật muốn xem hai người bọn nàng chi gian tới một hồi xuất sắc quyết đấu a Giang Ly Ly một đầu nước lạnh bắt xuống dưới, các nàng hai chỉ biết cùng nhau đối phó ngươi, khi đó ngươi sinh hoạt sắc thật sẽ thực xuất sắc. Nguyễn Điểm Buổi tối, Nguyễn Điểm khẩn thiết mời Giang Ly Ly ở nàng trung cư trụ hạ tính. Giang Ly Ly biểu đạt chính mình ghét bỏ hơn nữa đốc xúc nguyễn điểm chạy nhanh dịch va nguyễn điểm là thật không có tiền a liền một cái nghèo so vẫn là thiếu một đống nợ cái loại này nghèo so lúc trước cùng tần ngộ thưa kiện thảm thiết thua kiện giải ước không thành còn muốn bồi cấp tần thị một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng một ngàn vạn cự khoản tần ngộ lúc ấy như thế nào không dứt khoát giết nàng tính kia số tiền đến bây giờ nàng đến bây giờ đều phó cấp tần ngộ ba tháng mạn nguyễn điểm phía trước chụp điện ảnh không muốn người biết chính thức thả ra đầu chi báo trước hơn nữa tuyên bố đem với tháng sáu đế ở viện tuyên chiếu Office CEO xì ô tuyên bố xong báo trước sau hai mươi bốn giờ chuyển phát tin lượng đã bị soát tới rồi năm ngàn vạn đạo diễn tên thượng hotsea ốc nguyễn điểm ứng yêu cầu chuyển phát này người bù các ngươi hảo ta là cha cha cũng không biết tần ngạn có phải hay không đầu vóc còn không có hảo toàn một hai phải chuyển phát nàng người bù cha cha ngươi hảo trình cảnh sát tiến đến đưa tin nguyễn điểm vẻ mặt lão ra ra xem di động biểu tình thiên một tần thiếu gia Ngươi có phải hay không quên mất ngươi cuối cùng nổ súng đánh chết ta a? Tân ngạn muốn làm cái gì liền làm cái đó. Một cái chuyển phát làm cho bọn họ phèn khái hôn đầu. Mặc kệ là tân ngộ vẫn là tân ngạn, đều là trời nắng CP, quả nhiên vạn vật đều có thể trời nắng, nhập cổ không lỗ. Ta CP lần đầu tiên hô động, cầu xin các ngươi ngày mai liền đi kết hôn đi. Phảng phất khái cái N, P, hảo sảng hảo sảng. Điềm tể CP, ta đều có thể, ai đối tỷ tỷ hảo, ta liền khái ai, hát hát hát đầu chi báo trước, tổng cộng khoảng chừng nửa phút. Nguyễn Điểm ở bên trong chiếm 20 giây xuất diễn, đứng ở bên đường tuyệt vọng cười, ngã vào trong mưa tuyệt vọng khóc. Này hai cái màn ảnh, mỹ mất đúng mực, trong mắt cảm xúc đúng chỗ, khóc cùng cười đều nắm khẩn người xem tâm. Mỹ diễm cùng thanh thuần hòa hợp nhất thể, lệnh người kinh diễm. nổi danh nhà phê bình điện ảnh gửi công văn đi sưng. Nguyễn Điểm kia mấy cái màn ảnh chấn động đến ta, không nghĩ tới nàng có tốt như vậy biểu hiện lực, làm điện ảnh tân nhân. Nàng này hai cái màn ảnh không thể nghi ngờ là xuất sắc, thậm chí cùng ảnh hậu đông so sánh với, đều không chút nào kém cỏi. điện ảnh chiếu khi, ta nhất định phải đi hảo hảo xem một lần. Triệu Mộng Nhi mắt thấy Nguyễn Điểm lại có xoay người dấu hiệu, lập tức liền ngồi không được, lén làm động tác nhỏ, cổ động chính mình fans tiếp tục cho nàng bắt nước bẩn. Ngọt phấn đường thổi, đã quên các ngươi ngọt khi dễ triệu Mộng Nhi sự sao. Nguyễn Điểm có thể là bản sắc biểu diễn đi ha ha ha. Một cái nghệ sĩ nếu là không có nghệ đức. Kia nàng liền không xứng ở giới giải trí sinh tồn. Xã giao bộ giám đốc đi tổng tài làm thời điểm, run bần bật. Không rõ tổng tài loại này đại nhân vật như thế nào đống nhiên muốn gặp hắn. Tân Ngộ dựa vào lưng ghế, biểu tình lười nhác, ngữ điệu lại nhẹ lại chậm, nếu không phải hôm nay gặp được Lưu giám đốc, ta đều phải cho rằng công ty không có xã giao bộ cái này bộ môn. Giám đốc mồ hôi lạnh liên tục, "Tổng, tổng tài." Tân Ngộ tươi cười trầm xuống, bút đầu nhẹ gõ mặt bàn, tiếng vang lệnh người thấp thỏm khó an, hắn nói, Nguyễn Điểm tin tức, xử lý một chút. Giám đốc chấn động, a. Hảo, là là là. Không phải nói Nguyễn Điểm cùng tổng tài không hợp sao. Hai người còn chụp cái cái bàn tạp quá đồ vật. Bằng không bọn họ xã giao bộ cũng sẽ không cái gì đều mặc kệ a. Tân nộ cười cười, cút đi. Lưu Giám đốc ước gì chạy nhanh lăn, trở lại bộ môn khẩn cấp mở họp, thực mau liền ra xã giao phương án. Tân thị ảnh nghiệp xã giao thực lực cũng không dung kinh thường liên hợp pháp vụ bộ lén cấp địa đạt sinh sự ạc marketing đã phát xóa lời công bố biết sau đó thực mau liền tra được là diễn nói giải trí triệu mộng nhi hạ độc thủ lưu giám đốc đem chuyện này nói cho tân tổng tần ngộ hoa hoa khí khí cấp diễn nói giải trí lao bản thông điện thoại đối phương vừa nghe đã khiếp sợ lại phẫn nộ mới biết được chính mình cái kia tiểu tình nhi thọc tổ ong vỏ vẽ hắn công ty ở tần thị trước mặt liền con kiến đều không tính là nếu thật chọc đến tần ngộ không cao hứng hắn phải lăn đi uống gió tây bắc Hắn hèn mọn giống cái tôn tử, cùng tần ngộ xin lỗi, hơn nữa bảo đảm sẽ không tái phạm. Treo điện thoại sau, nổi giận đùng đùng đi nghệ sĩ bộ, một chân đá văng ra triệu ngộng nhi phòng nghỉ cửa phòng, đi lên nắm nàng tóc chính là hai bàn tay. Hắn là cái thô nhân, nói chuyện khó nghe cực kỳ, ngươi có phải hay không nhật tử quá đến quá thoải mái. Ngươi muốn đi tìm chết lao tử không ngăn cả ngươi, đừng mang lên lão tử cùng ngươi một khối đi tìm chết, cái gì ngoạn ý à, còn đặng cái mũi lên mặt nơi nơi gây chuyện thị phi triệu mộng nhi bị đánh choáng váng bùng mặt đương trường liền khóc lên tiếng nghệ sĩ bộ luyện tập sinh đứng ở cửa kính xem náo nhiệt triệu mộng nhi khóc lóc đánh cách một chốc một lát liền lời nói đều sẽ không nói mặt bị đánh đau quá triệu mộng nhi bị trước mặt mọi người hung hăng thu thập một đốn mặt mũi toàn vô đánh nát hàm răng đều đến hướng trong bụng ướt chẳng sợ lại hận nguyễn điểm gần nhất cũng không dám lại ra tay nàng tâm bất cam tình bất nguyện ám chỉ phèn thu tay lại làm các nàng không cần lại cùng nguyễn điểm khởi xung đột vậy bù thượng bởi vậy bình tĩnh xuống dưới diễn đàn vẫn như cũ sinh động ở một bộ phận nhỏ người trong sinh hoạt nguyễn điểm có cái kỹ thuật hình fans trong lúc vô ý tìm được rồi nàng lấy bù tiểu hảo kia hẳn là nàng cao trung khởi liền ở dùng bội bù bộ. một ngàn hơn bội bù bộ. một ngàn điều đều cùng thẩm xá có quan hệ fans thật sự nhịn không được đã phát điệp ok ta tìm được rồi ta bảo bối thấy bù tiểu hảo vây xem cả đêm ta hiện tại thật sự hảo tâm đau nàng a chương 23 chương 23 canh một chương hai mươi bốn nguyễn điểm gậy bổ tiểu hảo tên gọi giúp ta tháo xuống ngôi sao dùng năm năm nàng ở trong trường học không có gì bằng hữu trong lòng tưởng cái gì cũng chưa cái có thể kể ra người đã là đem gậy bổ trở thành hốc cây biểu đạt nội tâm mới đầu phát bác tần suất rất cao dần dần mà nàng một vòng khả năng mới có thể phát một cái thẳng đến hai năm trước kết hôn sau nguyễn điểm liền không còn có đổi mới quá giúp ta tháo xuống ngôi sao chỉ chú ý thẩm xá một người cũng không có bất luận cái gì cũng không có bình luận cùng điểm tán nguyễn điểm chưa từng có ở cái này hào thượng phát bất luận cái gì có quan hệ nàng thân phận thật sự tin tức phép cũng là trong lúc vô tình phát hiện cái này nguyễn điểm đã từng ở game show chung nói qua chính mình thích ngôi sao nàng có rất nhiều vật phẩm trang sức cũng cùng ngôi sao có quan hệ Phép theo nguyễn điểm chú ý tinh hệ bác chủ lại từ bác chủ từng bước từng bước xem xét fans hoa bốn cái giờ cuối cùng làm nàng phát hiện nguyễn điểm tiểu hảo một ngàn hơn ấy bộ xem xong tiểu fans không chế không được cảm xúc Ghé vào trên bàn khóc lớn một đốn, đông nhiên chi gian liền càng đau lòng nàng điềm tệ. hào khổ tình yêu A. Đều nói yêu thầm là trên thế giới nhất khổ sự tình. Vì cái gì như vậy dũng cảm theo đuổi tình yêu vẫn là như vậy vất vả. điềm tệ bảo bối như vậy người tốt, như thế nào sẽ có người không thích A. Bái ra idol tiểu hào loại sự tình này, thực dễ dàng khiến cho diễn đàn lao giới fan hư phấn. Một L, ngươi phòng ở sụp. Nói nhanh lên là ai A. Không bỏ chú ý giống nhau đánh vì biên chuyện xưa hai l nam nữ xác định thật là tiểu hào sao không phải fans giả mạo công bố một chút bái dù sao nơi này cũng không bao nhiêu người đã biết cũng không quan hệ lâu chủ xác định là nàng tiểu hào ta xem tâm thái băng rồi nàng thật sự rất thích người kia a ba l lâu chủ phong cái ám hiệu chính chúng ta đi tìm bái bốn l phóng dưa phóng tới một nửa lâu chủ tự xóa đi điếu người ăn uống không có ý tứ tám mươi chín l thảo luận lâu như vậy lâu chủ trốn thoát Nàng sẽ không trong biên chế giả liêu đi. 90 L, 1 91 L, 2 93 L, ta giống như bài ra tới là ai. Ta vừa mới theo lâu chủ miêu tả, định vị đến vài vị khả năng nữ minh tinh, sau đó từng cái từ chú ý danh sách tìm tòi, lại cớ lật mở các nàng fans danh sách một đám đi vào xem, cuối cùng tìm được rồi người nào đó tiểu hảo. 94 L, trên lầu không có ở nói dẫn sao. Ngươi quá cường, cho nên là ai. Bái ra Nguyễn Điểm Tiểu Hào Người, đem nàng ấy bổ chủ trang chụp hình thả đi lên. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, ánh mắt đầu tiên thấy hắn, ta liền rất thích hắn, 2015, Nam 16. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, hắn không có ly ta, 2015, Nam 24. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, hắn hôm nay làm tam hảo học sinh ở trên đài làm diễn thuyết. sơ mi trắng cuốn tây, tóc mềm mại, đứng ở dưới ánh mặt trời lại bạch lại lượng, giống ngôi sao giống nhau lấp lánh sáng lên, thật xinh đẹp à. 2015, 6, 6 Giúp ta tháo xuống ngôi sao, ta quyết định, ta muốn truy hắn. 2015, 6, 14 Ứng dụng mạng xã hội có thể giúp một người nhớ kỹ sở hữu hồi ức. Nguyễn điểm đối thẩm xa thích, cứ như vậy bại lộ ở những người khác trong tầm mắt, nàng trước kia cũng sẽ không đoán trước đến sẽ có ngày này. Nghiên thiếu khi tình yêu, chân thành tha thiết chiến miên. Sở hữu ánh mắt đều chỉ ở hắn một người trên người, nhìn như không quan tâm, nội tâm vẫn như cũ mẫn cảm yêu đất giống quang đuổi theo bóng dáng đi nàng vĩnh viễn đều đuổi không kịp thẩm xá đó là nàng rỗi tay đều đụng vào không đến người thổ lộ đã là đời này nguyễn điểm đã làm nhất dung cảm sự chịu đựng ra trưởng lão sư trách cứ chịu đựng các bạn học trào phúng ánh mắt gần là vì có thể làm thẩm xá nhiều liếc nhìn nàng một cái nàng hâm mộ chu tiểu kiểu cái gì đều không cần làm là có thể được đến hắn thương tiếc mỗi ngày buổi sáng nàng thấy thẩm xá cơi xe đạp tới chu ra trước cửa tiếp chu tiểu kiểu cùng đi đi học mà nàng chỉ có thể một mình lên đường. Nàng cũng sẽ mắt trông mong phạm Sàm, nhắm mắt lại cũng sẽ ảo tưởng ngồi ở thẩm xá ghế sau nữ hải kia có một ngày sẽ là nàng. Nhưng mà, một ngày lại một ngày. Nàng đã từng sở hữu tốt đẹp thiết tưởng, trước nay đều chưa từng thực hiện. 123L, đây là Nguyễn Điểm Tiểu hảo. Ta mẹ, quá hèn mọn đà đi. 124L, ta hỏa tốc chạy đến mây xem, bản nhân nhất định phải chiến đấu hăng hái ở ăn dưa tuyến đầu. 125l. Một ngàn hơn với bù đủ chúng ta xem trọng mấy cái giờ đi, Nguyễn Điểm lời nói như thế nào nhiều như vậy. 126L, xem xong trở về người, tâm tình có điểm phức tạp, khó trách phèn sẽ đau lòng. 127L, nhìn không ra tới Nguyễn Điểm như vậy dũng cảm Nga giống như còn thật sự man ái nàng chồng trước bộ dáng, hai người vẫn là cao trung đồng học, nhất kiến trung tình, cưới trước yêu sau, chật chật chật. 128L, ta bị các ngươi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ta lập tức chạy đến hiện trường khang khang. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, tích góp hạ 1.000 năm cự khoảng. Đại buổi sáng đi thương trường xếp hàng, bằng vào ta chân ngắn nhỏ phong hỏa luân. Cái thứ nhất chạy đến môn cửa hàng, mua được hắn thích giày chơi bóng. Vui vẻ đến xoay vòng vòng. 2016, 3, 17. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, đưa cho hắn đương quà sinh nhật. Ân, cũng ở thùng rác gặp được hộ. Ta quyết định, ngày mai liền không cần thích hắn. Chờ đến hậu thiên lại tiếp tục thích. 2016, 3 19. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, bọn họ tan học sau cùng nhau đến lớp cửa chờ Chu Tiểu Kiều về nhà, hắn đứng ở cửa sổ ngoại, xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong xem, có trong nháy mắt, ta cho rằng hắn đang xem ta, cũng cho rằng hắn đang đợi ta, 2016, 4, 1. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, thích hắn thật là một kiện hảo vất vả sự a. vì cái gì rõ ràng thấy, cũng không chịu giúp giúp ta đâu, 2016, 4, 12. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, tháng này ta đều không cần thích hắn. Chờ đến tháng sau ta mới tha thứ hắn, ta thật sự sinh khí. 2016/4/16. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, ở học viện khăn quàng cổ, mùa đông có thể đưa cho hắn. Châm chọc ta tay đau quá. 2016/5/16. Nguyễn Điểm còn căn bản không biết nàng Tiểu hào đã bại lộ sự tình, nàng cũng có 2 năm đều không có lại phát quá bất luận cái gì cùng thẩm xá có quan hệ nội dung. Vậy bô đổi mới thời gian dừng lại ở 2018 năm 7 tháng 10 ngày. Nàng chỉ đã phát ngắn ngủi nhìn qua có điểm không ốm mà rên. mấy chữ Tái kiến ta thanh xuân ta ái nhân nguyễn điểm mỗi ngày đều sống ở hai dê thế giới internet chung không có việc gì không lên mạng không liền ở nhà bổ điện ảnh hệ chặt bị người điên cuồng tích tích vài cá nhân đều phát hệ chặt tin tức tới hỏi nàng kia thật là ngươi tiểu hào a nguyễn điểm vừa nghe thầm nghĩ thanh không tốt khi cách thật lâu sau đăng nhập thượng mau lạc hôi tiểu hào không fan tăng tới một và nhiều xem lượng cùng hô động lượng vẫn luôn ở điên trướng Nguyễn Điểm quá khó hiểu, hoàn toàn không biết các nàng rốt cuộc lại như thế nào phát hiện. Một đám đều là hồn mệt sao. Như thế nào nhanh như vậy liền tìm đến nàng tiểu hào tới. Còn có để người sống A. Nàng lại lần nữa lật xem này đó nội dung, trừ bỏ hết răng, còn có chút phạm nôn. Ai tuổi trẻ thời điểm, không có ai bỏ lỡ người. Vì cái gì muốn kéo nàng ra tới quất xác. Này đó nội dung nhất biến biến nhắc nhở Nguyễn Điểm, đã từng nàng cũng là cái ngốc bạch ngọn. Giang ly ly làm nàng chạy nhanh đem người bổ cấp xóa nguyễn điểm không đồng ý hiện tại xóa cùng không xóa cũng đã không có ý nghĩa nàng có được ấy bổ tôn quý năm phí hội viên thân phận không xóa cũng có thể che giấu đến nửa năm có thể thấy được nguyễn điểm suy nghĩ nửa đêm nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đáp lại nói đường đảo đường đảo mặt cũng chưa này đều bao nhiêu năm trước sự con mẹ nó đảo võng hưu không có tâm thẩm xá hôm nay buổi tối mất ngủ an chợ miên dược vật vẫn là ngủ không được hắn ngực buồn lợi hại đột độn hơi đau lúc nào cũng ở ảnh hưởng hắn cảm xúc nửa đêm đứng dậy đứng ở bên cửa sổ trừ hai điếu thuốc đầu gối càng thêm thanh tỉnh trong phòng ngủ yên vị thanh đạo thẩm xá mở ra di động lại đem kia một ngàn hơn ấy bộ nhìn một lần rõ ràng ngực không thoải mái hắn lại còn một hai phải tiếp tục xem thật giống như ngày đó bí thư cầm nguyễn điểm từ nhỏ đến lớn tư liệu giao cho trong tay hắn hắn nhìn trên ảnh chụp nhỏ gầy xúc ở ven đường tiểu nữ hài trong lòng mạc danh co rút đau đớn lại cũng còn ngạnh muốn toàn bộ xem xong Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, điểm điểm tích tích đều xem xong. Ba tuổi đi lạc, năm tuổi lại bị dưỡng phụ ngẫu vứt bỏ, cho đến bị đưa vào cô nhi viện. Thẩm Sá đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng lại ở trên màn hình, buông xuống đôi mắt, biểu tình khó phân biệt. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, chúng ta kết hôn, không có váy cưới, không có hôn lễ, nhưng có kia trường giấy hôn thú, ta nằm mơ cũng không dám tưởng. 2018, Nam, 19. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, a hắn vẫn là không yêu ta. 2018. 6, 22. Giúp ta tháo xuống ngôi sao, tái kiến, ta thanh xuân, ta ái nhân, 2018, 7, 18. Thẩm xá Ninh My, nỗ lực hồi tưởng năm ấy 7 tháng 18 rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Hình như là dâu riêng một ngày. Nga, hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Ngày đó Nguyễn Điểm thái độ khác thường, cho hắn đánh rất nhiều điện thoại. Thẩm xá bởi vì bị hạ dược bị bắt kết hôn sự, trước nay cũng không chịu tiếp nàng điện thoại, trong lòng thậm chí ẩn ẩn tồn trả thù tâm tư thân thủ một đám quải nàng điện thoại thương nàng tâm thẩm xá trực giác nói cho hắn ngày đó nhất định đã xảy ra chuyện gì ngoài cửa sổ không trung dần dần đều sắp sáng ban đêm bốn điểm thẩm xá đổi hảo quần áo chính mình lái xe ra cửa hắn còn nhớ rõ nguyễn điểm ở tại chỗ nào dạng sáng bốn điểm đường phố thông suốt màu đen hắn mã một đường bay nhanh không đến nửa giờ thẩm xá liền chạy tới nguyễn điểm thuê trụ tiểu khu hắn ngồi ở trong xe chờ tới rồi hướng đông xe dùng khói hôi lưu đã chứa đầy tàn thuốc thẩm xá trên người có cổ dày đặc kiến vị sặc người gây mũi thật không tốt nghe thừa dịp sáng sớm lộ sắc thẩm xá xuống xe gió lạnh đem trên người hắn yên vị thổi tan một chút hắn nâng lên tay nhìn mắt đồng hồ đã bảy giờ thẩm xá biết thời gian này điểm nguyễn điểm đại khái còn chưa ngủ tỉnh nhưng hắn đã chờ không kịp một đêm không ngủ thẩm xá đầu chứng đau ngực cũ rột không đương hồi tưởng khởi những cái đó văn tự liền có thở không nổi cảm giác hắn đứng ở nguyễn điểm cửa nhà giơ tay gõ vang lên cửa phòng rất có quy luật ba tiếng nguyễn điểm đang ngủ say bị một trận đốc đốc đốc thanh âm đánh thức nàng trở mình buồn cái bị tiếp tục ngủ nhưng tiếng đập cửa tựa như thành quỷ giống nhau không buông tha nàng không ngừng ở nàng bên thai dây dưa nguyễn điểm thật sự chịu không nổi xúc lên chăn táo bạo ngồi dậy tới rồi sau đó nổi giận đùng đùng rời giường xuyên giày đột nhiên mở ra cửa phòng thầm xa sắc mặt tái nhợt giống mới vừa sinh xong một hồi bệnh nặng hắn hỏi ta có việc nghĩ đến hỏi một chút ngươi Nguyễn Điểm xoay người quay đầu lại nhìn mắt trên vách tường đồng hồ, nàng nhắm mắt lại, rồi sau đó chậm rãi mở. Nhịn rồi lại nhịn, nàng nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Hiện tại mới buổi sáng 7 giờ. Nhà ngươi là không có võng sao. Không thể dùng di động phát tin tức sao. Trên người nàng còn ăn mặc áo ngủ, phi đầu tan phát, sắc mặt tường đỏ, hẳn là mới vừa tỉnh. Thẩm xá nhìn chằm chằm nàng mặt, nói, ngươi không trở về ta. Nguyễn Điểm siết chặt nắm tay, cực lực khống chế chính mình không đánh hắn ta đang ngủ à. thẩm xá thấp giọng nói, xin lỗi, nguyễn điểm bực bội đem hắn mời vào chính mình phòng nhỏ, ngáp liên miên, có chuyện gì, ngươi hỏi mau. thẩm xá lặng im, rồi sau đó nói, hai năm trước ngươi không ngừng cho ta gọi điện thoại ngày đó, đã xảy ra chuyện gì? cái này đến phiên nguyễn điểm trầm mặc, nàng hôn độn đầu góc bởi vì thẩm xá này một câu liền thanh tỉnh lại đây, nàng túi đầu, nhìn chính mình mũi chân, thanh âm rất thấp, không phát sinh cái gì. thẩm xá chậm rãi đứng dậy, từng bước ép sát ngày thường nhìn ôn hòa xa cách người lúc này trên người tản mát ra khí thế cũng tương đương cường thế rốt cuộc là chuyện gì nguyễn điểm vừa thấy hắn ép hỏi tư thế liền đoán được một ít việc ngươi thấy ta hủy bù ân mất mặt thật mẹ nó mất mặt nguyễn điểm cả người không được tự nhiên một loại bị lột quần áo cảm thấy thẹn cảm quấn quanh nàng nàng gãi gãi đầu kia đều là ta không hiểu chuyện thời điểm hạt viết ngươi đừng để ở trong lòng đã quên đi ta cũng đã sớm đã quên thầm xa cắn văn tức tự Gan từng chữ một hỏi, không hiểu chuyện. Hạt viết, Nguyễn Điểm ân ủn. Ngươi cũng không cần thiết lại đi dò hỏi tới cùng hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lúc ấy ngươi không quan tâm, hiện tại ngươi chạy tới quan tâm. Nguyễn Điểm suy xét dùng tốt tử, chậm gì gì nói, có phải hay không có điểm giả? Thẩm Sá cái gì đều hỏi không ra tới, bước cũng bước không ra. Hắn vẫn luôn đều ỉ vào Nguyễn Điểm yêu hắn, tự tin nàng vĩnh viễn sẽ không rời đi. Nàng không hề điểm mấu chốt, chân thành thiệt tình ái cũng vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. Nhưng chính là như vậy cái cho tới nay đều đuổi theo hắn chạy tiểu cô nương, nói đi là đi, cũng không quay đầu lại. Ngân ấy năm, thẩm xá cảm thấy chính mình chưa bao giờ thích quá nàng. Chính là, nghiêm túc hồi tưởng lên, trong trí nhớ nàng tồn tại việc nhỏ không đáng kể, tinh tế miêu tả ở trong đầu. Nguyễn Điểm cảm thấy ở thẩm xá trước mặt không cần thiết trang. Ta đưa ngươi ra cửa đi. Nàng khô quát cười hai tiếng, kỳ thật ta, không nghĩ thấy ngươi. Thấy hắn, phải nhớ tới chính mình ốc chính mình chịu quá thương thẩm xá mặt càng thêm tái nhợt đánh mất cơ bản huyết sắc hắn vẫn duy trì chấn định cứng còng thân thể đứng ở nàng trước mặt ổn định cuối cùng thể diện hảo ta đi rồi nguyễn điểm lâm đóng cửa trước còn không quên dặn dò thẩm xá về sau đường tới ta không hồi ngươi tin tức ngươi cũng nên minh bạch ta chính là không nghĩ hồi ngươi ngươi thích chính là tỷ tỷ của ta cũng không phải ta ngươi hiện tại thường thường tới tìm ta một hai lần ta thật đúng là rất buồn lỏn giàu Lần trước ta cùng ngươi đã nói cả đời không qua lại với nhau, là thật sự không thể lại thật sự thiệt tình lời nói, không có nói dối. Thẩm xa bước chân dừng một chút, tiết hồi phát đổ, nghẹn một hơi ra không được. Rất nhỏ độn đau đớn từ ngực lan tràn. Một loại nói không nên lời cảm giác mất mát, càng thêm thâm. Nguyễn điểm đuổi rồi thẩm xa sau, trở lại chính mình phòng tiếp theo ngủ, tối hôm qua chơi game đánh tới dạng sáng 2 điểm, vây trên nàng. Nàng vừa mới là dựa vào cuối cùng một chút lý trí mới không có đi phòng bếp tìm cái cái sẻn tới gõ chết quấy giày chính mình giấc ngủ cậu nam nhân. Nguyễn Điểm còn ngủ được thời điểm, nàng phèn xứ lại sớm chạy tới an ủi nàng. điềm tể, về sau chúng ta đương cái ai cũng không yêu không có cảm tình máy móc. Mụ mụ cho ngươi tìm chó con, năm cái có đủ hay không? Không đủ liền 10 cái, ai nghe lời sủng hạnh ai? Chúng ta bảo bảo, tình lộ thật là nhấp nhô ô ô ô ô. Tỷ tỷ thật sự hảo chân thành A, đối cảm tình cũng thật, xem ra thật sự từng yêu. Ta hảo hâm mộ điểm tể như vậy dũng cảm ái nữ hài tử A, ta chỉ dám yêu thầm còn không dám nói ra. Tỷ tỷ, ta về sau không bao giờ cho ngươi kéo chồng trước CP, nhân gian đăng giá, hắn không đáng. Nguyễn điểm tốt xấu hiện tại cũng coi như là ở đáy bảo nữ minh tinh chi liệt, nhìn chằm chằm nàng họa họa giặt tỷ cũng không phải không có. Mà cái này tiểu khu trị an cũng không tính thực hảo, ra vào nhập đều thực tự do. Thầm xá lái xe rời đi hình ảnh, bị chụp vừa vặn. Thật cũng không phải bị vạ vạ giặt tỷ chụp tới rồi, mà là trong tiểu khu hộ gia đình, phát biểu đầu kỳ kinh ngạc cảm thán, trước nay không ở chúng ta trong tiểu khu gặp qua tốt như vậy xe, cùng như vậy xoáy xe chủ. Ảnh chụp chụp thực rõ ràng, biển số xe cùng thẩm xá mặt đều bị chụp đi vào. Ngay từ đầu cũng không có người nhận ra thẩm xá thân phận. Thậm chí có không rõ chân tướng đại vê, đem hắn trở thành tố nhân xoáy ca, chuyển phát nói, ta có thể. Ca ca ta có thể. Ta đã nghĩ kỹ rồi muốn mấy cái hài tử. Lục tục mới bị fans nhận ra tới, này không phải Nguyễn Điểm nàng lão công sao? Không, Nguyễn Điểm nàng chồng trước sao? Lại nghĩ lại tưởng tượng, này không phải Nguyễn Điểm trụ tiểu khu sao? Hai lần game show, cái này tiểu khu đều thượng qua kính, bởi vì quá mức bình thường, mà làm người xem ký ức khắc sâu. Cho nên, sáng sớm lai xe rời đi, đây là ở Nguyễn Điểm ra qua đêm. Nhanh như vậy liền hợp lại. Nguyễn Điểm phía trước nói là ở đánh giám sao? Gương vỡ lại lành, truy thê hỏa tăng tràng vợ trước mang cầu chạy khái chết ta trên lầu yếu tố quá nhiều mang văn hảo chính là ngươi cho ngươi đệ bút tốc tốc cho chúng ta viết văn xem bất quá liền trương thân mật chiếu cũng chưa chụp đến tự nhiên không thể liền bởi vậy kết luận bọn họ phục hôn nguyễn điểm cùng thẩm xá nghe đồn tức khắc khó bể phân biệt lên nguyễn điểm fans mới không chịu làm các nàng trong lòng bảo bối lại bị thẩm xá đặc hư đại phấn táo bạo lên tiếng phục cái gì hôn phục cái rắm Têu hắn đi tìm chết Nam chắc tầng tiểu fans hèn hỏi, nếu thẩm xá tương lai đối điểm tể thực hảo đâu? Đại phấn vẫn như cũ thực táo bạo, vẫn là kêu hắn đi tìm chết. Điểm tể đương cái ở giới giải trí đại sát tứ phương xinh đẹp bảo bối thì tốt rồi. Nam nhân không quan trọng. Nhưng cũng có người ba ba nhìn hai người bọn họ phục hôn nghe đồn là thật sự, hứa cảnh duy phấn phảng phất thấy ném ra nguyễn điểm hy vọng. Chỉ có như vậy, giếng trời CP phòng ở mới có thể sụp liền xà nhà đều không dư thừa các nàng ca ca mới có thể thoát khỏi nguyễn điểm cái này câu tam đáp bốn hồ ly tinh thẩm xá không cần tự cao tự đại chạy nhanh truy hồi người vợ trước nguyễn điểm phục hôn phục hôn tiếp tục đưa ngươi hèn mọn tiểu kiểu thê gió bao trung tâm nguyễn điểm tỉnh ngủ sau đã ở đi khai kịch bản vây đọc hội trên đường cổ trang huyền huyễn yêu kịch nàng diễn vẫn là nữ nhất hảo nguyễn điểm nghe thấy được bạo hồng hương vị chương hai mươi tư chương hai mươi canh hai chương hai mươi nguyễn điểm đi trên xe ngủ rồi Mơ thấy thẩm xá bóp cổ ép hỏi nàng 2 năm trước sự. Kỳ thật, cũng không phải cái gì đại sự. Bất quá là nàng có 2 tháng đều chậm chạp không có tới chu kỳ sinh lý, cho rằng chính mình thân thể ra cái gì tật xấu, hoài thấp thỏm bất an tâm tình đi bệnh viện làm kiểm tra. Bắt được một phần mang thai chẩn đoán chính xác đơn. Nguyễn Điểm lúc ấy liền ốc, không nghĩ tới nàng cùng thẩm xá thật đúng là mệnh định cầu huyết. Kế một đêm tình sau lại nhiều mang cầu chạy yếu tố. Nguyễn Điểm lúc ấy mới 20 tuổi. Khẩn trương hề hề không biết nên làm cái gì bây giờ, đóng cửa ở nhà hoa nửa tháng, rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn đem mang thai chuyện này nói cho nàng ngay lúc đó trượng phu, thẩm xá. Hai tử lại không phải nàng một người. Kết quả, Nguyễn Điểm ở đi công ty tìm thẩm xá trên đường, bị xe cấp đụng phải. Người gây họa tốc độ xe không mau nàng lúc ấy cũng không cảm giác được nhiều đau, chống ở trên mặt đất tay sờ đến thật nhiều huyết, đem nàng sợ hãi, đương trường hỏng mất khóc lớn. Tài xế sốt ruột hoảng hốt đem nàng bế lên tới hỏi nàng làm sao vậy nguyễn điểm khóc tư nhi quan quác ta hải tử đâm không có tài xế nhanh chóng quyết định ngăn cản chiếc xe giúp nàng đưa đến bệnh viện nguyễn điểm khóc thở hồn hện, run rẩy tay móc di động ra cấp thẩm xá đánh một cái lại một cái điện thoại cố tình nam nhân kia cũng không kéo hát nàng liền như vậy tàn nhẫn một đám cắt đứt phảng phất ở cố ý nói cho nguyễn điểm ta chính là cố ý không để ý tới ngươi nguyễn điểm nhớ rõ rành mạch không nhiều không ít nàng vừa lúc bị treo một trăm ba mươi chín cái điện thoại nằm ở trên giường bệnh thời điểm nguyễn điểm đã thành quỳnh giao kịch nữ chủ nàng làm ra vẻ tưởng về sau nhất định muốn cho thẩm xá bởi vì đứa nhỏ này mà khóc lóc thảm thiết trên thực tế nàng tưởng quá nhiều game over game over phòng cấp cứu bác sĩ thực vô ngữ sắc mặt không tốt lắm tiểu cô nương dọa hồ nháo chút cái gì vẻ mặt xẻo cọ thường sao cấp đưa đến phòng cấp cứu tới chậm chế những người khác nhưng làm sao bây giờ nguyễn điểm lau đem nước mắt nước mũi sưng đỏ hai mắt chỉ biết khóc ta sinh non ô ô ô Ta hải tử đã không có, ta như vậy đại một cái hải tử không có. Ô, ô, ô. Bác sĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái gì mang thai? Cũng sẽ không ngươi là đâm hỏng rồi đâu đi. Người không mang thai. Nguyễn Điềm nước mắt treo ở lông mi thượng, ngơ ngác nhìn bác sĩ, chính là ta phía dưới chạy thật nhiều huyết. Bác sĩ mặt không đổi sắc viết tài liệu, thuận tiện an bài hộ sĩ đem nàng đưa ra phòng cấp cứu, bình tĩnh trả lời, sinh lý kỳ tới. Nguyễn Điềm đốc. khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải. Nhưng nàng quá khổ sở nhịn không được vẫn là muốn khóc lúc này nàng mới biết được nguyên lai là nàng lấy sai rồi cùng chính mình trùng tên trùng họ một vị thai phụ trần bệnh thư nay đoạn trải qua thực sự có chút khó có thể mở miệng buồn cười từ ngày đó lúc sau nguyễn điểm mới tính ở thẩm xá này mặt trên tường đâm đau vỡ đầu chảy máu cái loại này bất lực bị cố ý vứt bỏ bị lạnh nhạt vây quanh cảm xúc quá mức hít thở không thông phàm là thẩm xá có một đinh điểm đau lòng nàng cũng sẽ không bỏ được cắt đứt như vậy nhiều lần nguyễn điểm tỉnh lại sau cái hốt có chút chứng đau nàng chấp chấp đôi mắt vẫn là mệt dã rời Miên cưỡng đánh lên tinh thần chậm gì gì xuống xe nguyễn điểm mang mũ lười chai cùng khẩu trang đem chính mình che có chút kín mít chờ tới rồi vây đọc hội phòng nghỉ nội mới hái được khẩu trang lộ ra bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nam chủ cùng mặt khác vai phụ cũng lục tục tới rồi hiện trường nguyễn điểm nhớ rõ diễn nam chủ diễn viên kêu thiệu thành việt phụ thân là nổi danh điện ảnh đạo diễn mẫu thân cũng là danh môn quý tộc xuất thân tiểu thư khuyết các Nguyễn Điểm cũng không biết chính mình là vận khí tốt, vẫn là không tốt. Vốn dĩ này bộ tiên duyên là vốn ít chế tác web giả mạ, bởi vì Thiệu Thành Việt gia nhập, thành viên tổ chức rực rỡ hẳn lên, nhà đầu tư một lần nữa rót vốn 3000 vạn, đạo diễn cũng đổi thành thực am hiểu tiên hiệp đề tài có kinh nghiệm người. Thiệu Thành Việt diện mạo rất là đoan chính, tư phục cũng là một thân hạ lượng hàng hiệu, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, màu mắt đen nhánh, màu da trắng nõn, có loại trời sinh quý công tử xa cách. Thiệu Thành Việt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Gật đầu ý bảo, liền lại vô quá nhiều giao lưu. Nguyễn Điểm đối hắn ấn tượng khá tốt, trời sinh tự phụ nam nhân đảo cũng không có biểu hiện ra rõ ràng xem thường, chính là thực bình thường cái loại này hợp tác rồi lúc này đây không bao giờ sẽ có tiếp theo đồng sự quan hệ. Biên kịch cùng đạo diễn làm các vị diễn viên lẫn nhau giới thiệu lẫn nhau, ngay sau đó liền bắt đầu rồi kịch bản vây độc hội. Nguyễn Điểm đóng vai nữ chủ là bị sư tôn nhặt về tông môn nhận nuôi tiểu sư muội, nàng trộm yêu thầm chính mình sư minh. Sau khi lớn lên một lòng một dạ muốn cùng hắn kết thành đạo lữ, cùng tu luyện. Nhưng nàng thể chất khó gặp, Sư Tôn ở thành thân ngày đó đào đi nàng kiếm tâm, phá hủy nàng căn cơ, chỉ vì trợ một cái khác nữ tử thuận lợi đạt tới kim đăng kỳ, cũng liền bọn họ hai người song túc song phi. Đào đi kiếm tâm căn cốt lúc sau, nàng may mắn không chết. Rời khỏi tông môn, tự hành tu luyện. Ăn hết tu chân giới đau khổ, nàng thật vất vả sắp tu luyện đến hóa thần kỳ, sắp nhập tông môn, kiếm chỉ Sư Tôn, chỉ nghĩ hỏi hắn một câu hối hận không hối hận sư tôn đối nàng vẫn như cũ lãnh đạm chỉ nói ba chữ không hối hận nàng vẫn là không bỏ được hạ sát thủ thân bị trọng thương lúc sau rớt vào huyền ngai lại bị sư tôn cứu rồi sau đó mới biết được này hết thể đều là sư tôn bất đắc dĩ mà làm chi chỉ vì nàng bình an vượt qua mệnh trung đại kiếp nạn hai người ở cuối cùng một tập trùng tu với hảo quy ẩn mà cư nguyễn điểm lần đầu tiên xem xong kịch bản lúc sau liền cảm thấy thực khó chịu bằng gì muốn tha thứ sư tôn a liên bởi vì hắn cho má vì nàng hảo. Đào nàng kiếm tâm thời điểm, không đau sao. Hủy nàng căn cốt thời điểm, không đau sao. Lời phía sau đều là thí lời nói. Nguyễn Điểm hận không thể trong tay có trí bút, đem mặt sau mấy tập kịch bản cấp sửa lại. Loại này sư tôn lưu chữ có tác dụng gì. Hóa thần thời điểm, nên hủy hoại hắn kim đan, làm hắn nếm thử cái gì gọi là đau. Nguyễn Điểm cũng chỉ là ngẫm lại, kịch bản đã sửa bản thảo, cơ bản sẽ không ở sửa đổi. Thoạt nhìn này hình như là đại nữ chủ kịch, bất quá ở phiên ngoại thượng có nghiêm khắc quy định. Thiệu Thanh Việt một phen, Nguyễn Điểm nhị phiên. Nguyễn Điểm đối này không có ý kiến, phiên ngoại xếp hạng tranh tới cấp đi cũng không có tên tuổi. Hơn nữa, nàng sao có thể đoạt đến quá Thiệu Thanh Việt đâu. Toàn bộ buổi sáng, tổng cộng đọc tam tập kịch bản. Nguyễn Điểm một khi đầu nhập đến kịch bản, liền sẽ chuốt xuống sở hữu cảm tình, đem chính mình coi như là kịch bản người kia. Nàng lời kịch thực hảo, biểu tình cũng thực đúng chỗ. Chẳng sợ hiện tại liền chính thức bắt đầu quay, cũng không có vấn đề. Tam tập qua đi, Nguyễn Điểm cảm thấy Thiệu Thành Việt hướng nàng bên này nhìn nhiều vài lần. Nàng còn tưởng rằng chính mình trên mặt nhiều thứ gì, lấy ra chính mình tiểu gương nhìn nhìn, trên mặt sạch sẽ không tật xấu. Giữa trưa ăn qua cơm trưa sau, còn muốn tiếp tục đọc kịch bản. Cả ngày qua 6 tập, buổi chiều 5 giờ, đạo diễn mới nói muốn thả bọn họ trở về. Nguyễn Điểm ngồi một ngày, eo có chút chịu không nổi, đứng lên dỗi cái đại đại lười eo. Sau đó mang lên nàng chính mình kịch bản, ra cửa đánh xe. Thiệu Thành Việt cũng mệt mỏi một ngày, về tới chính mình bảo mẫu xe sau, thuận miệng đối trợ lý nói một câu, Nguyễn điểm cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém. Kỹ thuật diễn không tồi, lời kịch cũng thực hảo. hắn mới vừa rồi thoáng nhìn quá, nàng kịch bản thượng có rầm rạp chú thích, cùng chính mình làm một ký. Xem ra hạ rất lớn công phu. Nghĩ đến đây, Thiệu Thành Việt trong lòng phản cảm hơi lui một chút. Bất quá hắn vẫn như cũ không tính toán có cùng Nguyễn Điểm phát triển trở thành vì bằng hữu quan hệ. Trợ lý nói, này cũng nói không chừng, còn phải chờ đến chính thức bắt đầu quay mới có thể nhìn ra nàng rốt cuộc thế nào. Ngoại giới đối nàng nhiều nhất nhãn, đó là phế vật mỹ nhân. Nói không chừng phía trước linh khí đều là vừa khéo đâu. Nguyễn Điểm ở cửa nhà lại thấy thẩm xá xe, nàng chưa bao giờ biết thẩm xá sẽ là cái lì lợm la liếm người. Nguyễn Điểm trước kia cảm thấy thẩm xá giống cây trúc, kế tiếp sinh trường, thanh cao cao ngạo trời sinh tiêu ngạo không cho phép hắn túi đầu nàng mặt vô biểu tình đi qua đi là ta buổi sáng nói không đủ rõ ràng thẩm xá mỗ một phương diện mà nói cũng thực bướng bỉnh hắn nhấc lên mí mắt nhàn nhạt nói ngươi cao trung khi chính là như vậy đối ta o mg nhất chiêu mất mạng nguyễn điểm thật là bị thẩm xá những lời này đổ vô nói thẩm xá phía trước cũng là minh xác cự tuyệt nàng như tránh chi rắn giết giống nhau đối đãi nàng một lần lại một lần lệnh giọng đã nói với nàng làm nàng không cần tái xuất hiện ở trước mặt hắn vậy ngươi hiện tại là muốn đuổi theo ta nàng cao trung là vì truy thẩm xá mới hơi chút điên rồi một tí xíu hiện tại hắn đây là muốn làm gì thẩm xá nhấp nhấp khoe miệng ta bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng đã quên hỏi ngươi nhẫn vòng cổ đều thu được sao nguyễn điểm không hề nghĩ ngợi ném ra một câu thu được vớt bỏ ở thùng rác hẳn là đều thiêu không có ngươi yên tâm thẩm xá sắc mặt đông lạnh ánh mắt hơi hơi lạnh xuống dưới huyết sắc tẫn lui mặt giống cái người bệnh trong cổ họng giống bị ngăn chặn thứ gì nói không nên lời lời nói phát không ra tiếng hắn nước mắt nhìn nữ nhân thủy nộn sáng trong mặt nhìn nàng trong sáng thản nhiên hai trong mắt trong lòng giật giật nguyễn điểm lo chính mình lên lầu không có lại quản hắn không bao lâu chờ nàng lại từ cửa sổ đi xuống nhìn lên dưới lầu kia chiếc màu đen hãn mã quả nhiên không thấy trong vòng một ngày nguyễn điểm cùng thẩm xá bị chụp đến hai lần xuất nhập cùng cái tiểu khu người khác đương nhiên sẽ nhiều làm suy đoán hào môn phu thê phân phân hợp hợp giống như cũng bình thường mấy chục điều nguyễn điểm cùng thẩm xá tin tức tiêu đề chiếm cứ đầu bản đầu đề khiếp sợ quyền quý thẩm ra độc tôn hư hư thực thực cùng vợ trước hợp lại xuân về hoa nở nguyễn điểm tình yêu cũng nở hoa hào môn phu thê mật hội cả ngày ái khó khăn chia lịa ly hôn đến tột cùng là thật là giả tân ngộ tự mình gọi điện thoại làm báo xã trang web đem bài viết cấp triệt ngay sau đó cười lệnh đem này đó văn chương chụp hình chia nguyễn điểm nguyễn điểm nấu chén mì Bưng chén từ trong phòng bếp ra tới, liền thấy tần ngộ phát tới tin tức. Tần chó điên, hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Tần chó điên, đổi cái chỗ ở. Nguyễn Điểm ăn xong mặt lấp đầy bụng mới có nhản rỗi đằng ra tay hồi phục hắn, không có tiền. Loại này hàng vỉa hè văn học thức tin tức, vì cái gì muốn chia nàng xem. Tần ngộ liền thích xem loại đồ vật này sao. Thấp kém. Di động yên lặng. Nhìn xem. Nam nhân chính là loại đồ vật này. Nhắc tới tiền liền biến mất, trở mặt so cái gì đều mau Triệu mộng nhi bởi vì chọc giận kim chủ, trên đường từ bị Lữ hành tổng nghệ lui hàng, trong tiết mục gia nhập cái tân nhân. Đệ nhị kỳ thu, lập tức liền phải bắt đầu. Nguyễn Điểm đã không có lần đầu tiên thu mới mẹ cảm. Đây là nàng ở ấy bồ tiểu hào sự kiện phong ba lúc sau, lần đầu ở công chúng trước mặt hiện thân, sân bay, chờ đến đạo diễn so cái ok thủ thế, làm phim tổ mới khai máy móc. Ở Nguyễn Điểm ấy bồ tiểu hào thượng hot xệ ở ngày đó, liền có không ít yêu ma quỷ quái chạy ra bạo đủ loại vật liệu thừa Nguyễn Điểm ở nhà khóc vài thiên, chuyện này đối nàng ảnh hưởng rất lớn, trong giới người đều đang xem chê cười, nàng lại hảo mặt mũi, luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát, còn hảo bị người phát hiện. Càng có người lời thề son sắt tin nóng, thật giống như chính mình ngủ ở Nguyễn Điểm bên người, cái gì đều biết. Nguyễn Điểm bị trầm cảm chứng, bảo thật. Ở Nguyễn Điểm trầm mặc nhiều như vậy thiên không động tinh sau, các vong hữu nửa tin nửa ngờ, chỉ đương Nguyễn Điểm thật sự bởi vì việc này không mặt mũi gặp người, bị trầm cảm chứng. Nào bổ ra một cái tiểu tụy bất kham nháo tự sát phụ nữ hình tượng triệu mộng nhi cũng cùng bình thường võng hữu giống nhau bức thiết chờ đợi nàng xuất hiện nguyễn điểm tốt nhất chính là thật sự bị trầm cảm chứng tốt nhất thật sự nháo tự sát triệu mộng nhi chỉ là nghĩ đến nguyễn điểm như vậy bị đánh ngã rốt cuộc đứng dậy không nổi bị người phỉ nhổ bị người hung hăng nhục nhã hình ảnh liền hưng phấn ngủ không yên ca ca tỷ tỷ lữ hành đệ nhị kỳ thu cùng ngày mọi người nhón chân mong chờ chờ chế dễ ước. Bất quá lệnh người mở rộng tầm mắt chính là, phát sóng trực tiếp màn ảnh Nguyễn Điểm nét mặt tỏa sáng, tươi cười điểm Mỹ, Mỹ nhân tuyệt sắc đại để chính là như thế. Chương 25 chương 25 Chương 25 Màn ảnh Nguyễn Điểm hoàn toàn nhìn không ra bệnh trầm cảm bóng dáng, tâm tình của nàng tựa hồ cũng không có thu được chút nào ảnh hưởng. Xinh xinh đẹp đẹp, thoải mái hào phóng. Nguyễn Điểm mơ hồ cảm thấy đạo diễn tổ người hôm nay giống như phá lệ chú ý nàng, tâm mắt ở trên mặt nàng dừng lại rất nhiều lần trên dưới tả hưu phía trước phía sau nhìn quét một lần rồi sau đó biên đạo đem nàng kéo đến một bên tiểu trong một góc hỏi nguyễn lao sư ngươi còn hảo đi bị đột nhiên quan tâm nguyễn điểm tỏ vẻ thụ sùng nhược kinh mê mang nhiên điểm điểm nàng đầu nhỏ hảo đâu làm sao vậy biên đạo xác định nàng không phải ở cường căng mới buông tâm lầm nhầm lầm nhầm nói vong hưu nói ngươi bị trầm cảm chứng chúng ta thiếu chút nữa đều tin nguyễn điểm cảm thấy chính mình khi đó tuy rằng xác thật có điểm tiểu khổ sở nhưng cũng xa xa không tới hầm hực trình độ Bao lớn sự à? Nàng xua xua tay, so cái ok thủ thế, nói, yên tâm, vấn đề không lớn. Thượng phi cơ trước, làm phim tổ như cũ đem phát sóng trực tiếp cấp đóng. Làn đạn phát bay nhanh. Ta còn là lui vong bảo chỉ số thông minh đi, ta thật là tin đám kêu bắt quái hào tà. Ta đã phát hiện, về Nguyễn Điểm Liêu, trên mạng liền không có một cái là chuẩn, vô ngữ. Ngọt ngào hôm nay lại mỹ ra tân độ cao o ô ô ô ô, quá xinh đẹp, này nơi nào vẫn là người. Rõ ràng chính là mới vừa hạ phàm tiểu tiên nữ. Cũng không biết Tiết Mục Tổ Kinh phí có phải hay không càng sung túc, lúc này cấp khách quý định đều là khoang doanh nhân, Nguyễn Điểm cùng hứa cảnh lại là nương tựa hai cái chỗ ngồi. Nguyễn Điểm lần này trước tiên ở di động hạ hai bộ điện ảnh, năm cái giờ phi hành, vừa vặn cũng có thể xem xong. Nàng đưa điện thoại di động đứng ở trên bàn, mang lên chính mình ngủ, điều chỉnh lưng ghế, thân thể hơi hơi sau này ngưỡng ngưỡng, lười biếng hoa lên xem điện ảnh. Điện ảnh là Nguyễn Điểm từ mỗ cánh niên độ bảng đơn đọc lướt. Mở ra phía trước, nàng cũng không biết nam chính chính là ngồi ở bên người nàng hứa cảnh diễn viên chính, giống như chính là hắn bạo hồng phi thăng thành danh làm, một bộ phạm tội phiến. Nguyễn Điểm xem nhập thần, cùng bên người nam nhân cũng không giao lưu. Tự nhiên cũng liền không biết, hứa cảnh tâm mắt ở nàng sườn mặt thượng dừng lại rất nhiều lần. Phi cơ khoang doanh nhân có rất nhiều cùng chụp chạm tỉ, các nàng nhiều là hứa cảnh phèn từ hoang lưu, bọn đầu cơ, trong tay mua được chuyến bay tin tức. Cùng hắn mua cùng chuyến bay, cũng cùng hắn cùng giá trị cơ ngôi ở nguyễn điểm cùng hứa cảnh nghiêng phía sau mỗi vị trạm tỷ trộm dùng thiết bị chụp mấy tấm bọn họ ở cabin ảnh chụp với lúc chụp hình tới rồi hứa cảnh nhìn nguyễn điểm hình ảnh ánh mắt nhàn nhạt, nhạt thả hai người này hai lần ở trên phi cơ đều không hề giao lưu cabin nội ảnh chụp trạm tỷ là tuyệt không sẽ đặt ở chính mình ấy bộ thượng một khi phát ra đi nàng khẳng định sẽ bị tuyến thượng fans đuổi giết chửi rủa một chút phi cơ trạm tỷ chờ đã có võng cũng đã gấp không chờ nổi đem nàng chụp đến này hai bức ảnh nặc danh phóng tới diễn đàn mục giải trí Giếng trời CP hôm nay ly hôn. 1L, bin chiếu. Nơi nào tới? Cái nào chạm tỉ không sợ chết thả ra. Này xem như truy giải quyết riêng đi. 2L, sách, này lãnh đạm xa cách bộ dáng, nhìn ra này hai người chưa bao giờ thật quá. 3L, cảm giác Nguyễn Điểm CP mỗi ngày đều ở be. 4L, ly hôn sau bởi vì tài sản phân phối không đều mà trở mặt từng có chân ái phu thê, thật là quá hảo khái. 5L Sắc thật có đàng ngọt hứa cảnh xem ánh mắt của nàng, liền cái loại này muốn nói lại thôi thâm tình, này không phải chân ái là cái gì. sau l hứa cảnh ánh mắt lại lánh lại thâm tình, có phải hay không ở ghen Nguyễn Điểm bởi vì xem điện ảnh mà không đếm xỉa tới hắn. Đây là gen biểu hiện không chạy. 7L, vẫn là ngươi khu người sẽ tẩy, não, rõ ràng không thân hai người đều có thể bị khái trở thành sự thất ái, ngưu phê.